thiên ma khí tám trăm mười bốn khoảng thời gian này ngụy long thiên ma khí lại lần nữa giảm bớt, bớt. ngụy long đem hai đầu như tiểu long lục m a u nuốt mất vê n h ẩm ẩm thiên ma khí trực tiếp sôi t r à o bao phủ hai x ó a bóng xanh đảo mắt ở giữa không rõ tiêu tán thiên ma khí một nghìn không trăm mười bốn ừ n cái này lục m a u tựa hồ càng tinh khiết hơn đến cùng là người nào ở sau lưng tôi đ ộ n g ngụy long lông mày nhữ lại mặt đối bầu trời xa hai tay chắp sau lưng tựa hồ muốn đi đọc h i ể u chỗ sâu nhất bí mật bắc địa cái gì vì cái gì phản ứng nhanh như vậy cái này chân vũ tiểu nhi là đã sớm trở lấy ta rồi sao dưới hắc bào hắc mao bóng người đột nhiên cảm thấy chính mình bố trí biến mất những ngày thời gian hắn tại bắc địa vận dụng rất nhiều năm trước lưu lại hậu thủ đem hai xóa lục mao đưa vào tổ mạch thủy nhãn bên trong mặc dù giới vực bản nguyên sớm đã cải biến nhưng mà nguyên lai giới vực bản nguyên hiển hóa bị ô nhiễm y nguyên có thể tăng tốc nhuộm dần dương cực g i ớ i tốc độ thiên cơ lẫn lộn chân vũ tiểu nhi phải trăng tìm tới ta đây hắc m a bóng người thần sắc nhất biến không dám dừng lại tiêu thất tại trong gió tuyết đông thăng châu thiên đ ỉ n h một cái vĩ ngạn bóng người đứng tại thiên địa tri đ ỉ n h kia r ố i ra tay đ ố n g nhiên dừng lại thái huyền lao nhân vì cái gì thu hồi hành động của mình cổ quái cổ quái tổ long sơn cựu long thủ đứng sừng sững ở thiên địa phía trên vừa bắt giữ đến muốn đụng vào bạo tạc lại tại sau m ộ t khắc loại kia đụng vào lại biến mất thái huyền lao nhân có phải hay không phát giác được cái gì còn là vị kia thiên đế thật khám phá loại loại quỷ dị đầu n g u ồ n có lẽ phía trước kia cái tạm dừng kế hoạch muốn lại bắt đầu lại từ đầu vũ hóa thần triều thần cung phía trên huyết hoàng thần chủ thần hoàng long mày nhữ lên Một kêu b i ngay số, đến n c ù đến từ nơi nào, là hắn thật đi đến một bước cuối cùng. Chỉ là đi đến nơi nào, hắn cùng. cùng, trăng từ thật một một thể cuối cuối là là Chỉ bước bước có có u q đầu. Cái này n h ấ tại khác, thiên hình hoàn thành lần thứ nhất giao phong. Thiên mụ sơn. Long cảm nhận cường lúc cảm được giữa giả trong giao Nguy Long điệu trí một lần sơn. vị vô o l mụ gấp gáp. Ngay tại lúc này tử vân lão tổ thân chức đông nhiên tái hiện một đám ngọn lửa tên là tín dương đạo hỏa là nhất môn có thể tùy thời cự ly x a thông tin nói thuật đạo thuật người thi triển là bạch dương quan quán chủ tử vân lão tổ không có chút gì do dự kích phát thiên nhân chi thể đem cái kia đạo hỏa trực tiếp mở rộng một thân ảnh mới nói trong lửa tái hiện chính là vượt qua hơn mười vạn dặm một điểm thần hồn ấn ký rơi xuống bạch vân quán đương đại quán chủ t ế sinh gặp qua quán chủ tử vân lão tổ nhìn thấy từ đạo hỏa bên trong tái hiện trung niên đạo nhân cười hoan nghênh đại trưởng lão có thể là đến thiên mụ sơn t ế sinh đạo mắt t r u n g quanh cũng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười tử vân lão tổ hồi đáp đến đến không biết rõ hiện nay xem bên trong như thế nào đạo môn cùng tê phượng sơn chư thần hội đến một bước kia có đánh nhau hay không xem bên trong mọi chuyện đều tốt một chuyến này vất v à đại trưởng lão một đường xuôi nam tại nam diệp thành cầm xuống diệp ra mà sau lại tới tiên h mũ sơn hiện nay không chỉ cầm xuống nam diệp thành còn tại hướng đông hướng tây khuếch trương từ vân lão tổ nói phía tây ly hỏa đạo tựa hồ được đến tê phượng sơn mệnh lệnh còn có kia tăng hồn trai cũng là nhận chư thần hội điều khiển ta trước gạt bỏ tê phượng sơn chư thần hội hai nhà này môn hạ chó săn tử vân lão tổ nói một lần gần đây bận việc lục sự t ì n h chỉ là biến mất vô danh đạo nhân vất vả đại trưởng lão t h ế sinh ngay xong cũng không khỏi cảm khái cũng may hết thệ thuận lợi thỉnh xem chủ an tâm tử vân lão tổ ra hiệu không ngại tử vân lão tổ ngược lại nói b ấ t quá ta lo lắng cầm xuống thiên mụ sơn về sau tên phượng sơn chư thần hội chỉ sợ cho cùng rất hết dậu còn cần quán chủ hướng đạo môn phản ứng nhất định muốn đứng vững phía trước áp lực yên tâm đi về sau hai người còn nói một chút lời nói bởi vì đạo môn tiếp nhận đến từ nhiều phương áp lực tề sinh cũng là phiền sự tỉnh tại thân liền lại không chậm trễ bà ảnh kia bành trướng nói hỏa một lần nữa hóa thành một luồng đạo hỏa h ỏ a tình ở bên trong một tia thần hồn ấn ký theo tề sinh rời đi cũng thu về ngụy long đều xem hài lòng gật đầu t ử vân lão tổ ứng đối thỏa đáng bất quá cái này cũng thuyết minh không thể l ợ i thêm ngụy long muốn chủ động xuất kích quyết định liền lại không chậm trễ lập tức tổ chức hai lần thiên mụ sơn hội nghị so với lần thứ nhất lần này đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh dùng từ vân lão tổ từ tô tiên tử tiết hán cầm đầu cựu long nô Còn có nhất trước Hác cùng phục nhất nhập Nam Diệp Thành Diệp gia, Vân Phường, Thanh Vũ Phái, cùng với vừa thu phục nhị Phái, thu thế với gia giai Diệp Diệp ra, vừa Vũ lần ự c Thanh Tâm Trường Ta, Tuyết t Hà môn, Phi Hồng Phái, h Quang. Môn, Đàn v ư ơ này g Thượng. Dũ, Lần n thiên mụ sơn hội nghị một mặt là tiêu hóa trước đó đến ba vạn dặm địa bàn mặt khác thì là mưu đồ chủ động xuất kích ngụy long toàn lực hấp thu tổ mạch thủy nhãn tiết lộ ra ngoài năng lượng rất ít nhưng mà theo c h ầ m d ã i khôi phục khởi linh c h i tượng t r ù n g quy vô pháp che giấu đạo môn chư thần hội tê phượng sơn tu sĩ liên minh những thế lực này đều là có mưu đồ mỗi cái thế lực chấp trường giả ít nhất là tiên thiên đạo thể cảnh giới còn là bên trong cường giả cầm xuống ba vạn g i ặ m non sông ta nhóm đã kế hoạch xong dùng thiên ngụ sơn làm trung tâm cam đoan tốt cơ bản b ả n lại hướng bên ngoài một bước thêm sâu năng lực k h ô n g chế hát vân phượng thanh vũ phái huyết ảnh bang những này đều phải đi ra ngoài chiếm cứ một ít linh địa thực hiện hô động phát triển thử tổ tiên tử nói thanh hà môn phi hương phái đang tâm quan các loại những này mới gia nhập thế lực cũng muốn đổi một đội chỗ tiết hán theo sau cũng nói chỉ gặp tiết hán xuất ra một cái ngọc đồng thúc giục phát Thiên một ụ sơn nơi cơ liền hiện. Trên bản đồ rất nhiều toàn địa đồ đồ đều hồ làm tiêu xuất rất b ký, h nhất định điều chính. ế lực, làm đều điều muốn Một phương diện cái này ba vạn dặm tây đến ly hòa đảo đông đến vong hồn n g uyên diện tích cực lớn trong đó không thiếu một ít linh địa cần hảo hảo lợi dụng một phương diện khác cũng là suy yếu mới gia nhập thanh hà môn phi hồng phái các loại môn phái tại vốn có địa phương lực ảnh hưởng từ tô tiên tử cùng tiết hán đều là nhị giai thế lực c h i chủ xử lý những chuyện này thuận buồm xuôi gió người nhóm làm không tệ ngụy long nhìn song sau khen ngợi gật đầu từ bỏ một chút không thể khống chế biên giới để bàn Cường điệu đối m ộ t ít ít tài phát, tháng thể tài tu Tử ngày khai mỗi nguyên không nguyên cung cấp hắn tu luyện. sau đều địa cấp có có vân lão tổ nói nếu là hướng ra phía ngoài khuất trường chư thần hội tê phượng sơn cái này hai cái phương hướng đều không phải nơi đến tốt đẹp còn là hướng bắc hướng đạo môn khống chế xuất phát t ử vân lão tổ chậm dai nói đến hướng bắc khoảng hai vạn dặm là tử tinh lâu kim trung phái phạm vi thế lực lại hướng bắc khoảng bốn vạn dặm thì là ta bạch dương quan phạm vi thế lực hiện nay tử tinh lâu kim trung phái tinh nhuệ đều ở đây cầm xuống không khó cái này tương đương tại trừ bọ đạo môn tại bắc minh châu nam bộ tháp canh mà sau lấy thêm hạ bạch dương quan ta là bạch dương quan đại trưởng lão xem bên trong thực lực ta rõ ràng nhất q u á n chủ tề sinh là thiên nhân hậu kỳ tân trang tiếp cận đ ỉ n h phong trừ cái đó ra còn có hai vị thái thượng trưởng lão một cái là thiên nhân trung kỳ một cái khác thì là hậu kỳ hết thảy ba vị thiên nhân tu sĩ đợi đến qua một thời gian ngắn ta đem nơi này sự vụ xử lý tốt dùng chính quy thủ đoạn trở lại bạch dương quan đến thời điểm trước thử nghiệm dùng ngôn ngữ thuyết phục tề sinh quán chủ từ bỏ chú định suy sụp đạo môn gia nhập t a nhóm nếu như không thể dùng ta hội chức quan bế thủ hộ lại trận trước ử chủ nhân ngài mắt n tử vân lão tổ cái này vị thiên nhân đại tu vậy mà gọi vô danh đạo nhân vì chủ nhân đây cũng là để ra đầu run lên tin tức làm tốt chủ động xuất kích chuẩn bị đến thời điểm tử tô tiết tử thiết hán phân biệt dẫn người trở lại từ tinh lâu kim trung phái khống chế lại cục diện từ ta cùng tử vân lão tổ đi tới bạch dương quan ngụy long tổng kết trước củng cố tốt cơ bản bàn sau đó hướng bắt thúc đẩy mặt khác cũng phải làm tốt đạo môn sớm phát giác xấu nhất chuẩn bị ta muốn nhìn đạo môn c h i chủ có mấy phần thực lực ngụy long còn không biết chính mình thực lực hạn mức cao nhất có thể nghĩ đến nên là không thể so t i ê n thiên đạo thể kém đám người lĩnh mệnh lệnh tan tác như c h i n mông diệp ra lão tổ lưu lại tiền bối ta mang đến hai người nghe tiếng ngụy long nhũ mày không cần phá rối thất bát tao thủ đoạn ta cái này người không háo n ư ớ sắc khu k u không phải không phải diệp ra lão tổ liệu mạng giải thích hắn ngược lại là có cho ngụy long tiễn đẹp ý nghĩ có thể là dùng vô danh tiền bối tướng mạo tìm lượt nam Diệp t h à n h cũng tìm không thấy có thể cùng hắn xứng đôi nữ tử chỉ có thể coi như thôi là cái này dạng trước đó hắc vân phường làm sơn hải môn nhà tan bỏ mình môn chủ các khánh niên cùng với đại sư m i n h cao tu đều là lần lượt bỏ mình liên đối lấy sơn hải môn một ít ngoại môn đệ tử cũng theo đó vất lạc diệp ra lão tổ nói rõ chi tiết một lượt hắc vân phường là như thế nào đem sơn hải môn b ứ c đến môn chủ chết đại sư h u n h cũng chết tàn khốc đi qua vô danh tiền bối sống nhiều năm như vậy tị kiếp mà ra duy nhất tâm nguyện liền là khôi phục sơn hải tông rầm rộ đạo môn tết phượng sơn chư thần hội muốn cầm xuống sơn hải tông tổ địa thiên ngụ sơn vô danh tiền bối không tiếc cùng những quái vật khổng lồ này đối lập có thể thấy tâm nguyện chi ngoan cố diệp ra lão tổ nội tâm thầm nghĩ n g ư ờ i huy cùng ta tranh thủ tình cảm ta cũng có thể cho người tìm phiền thoái lẫn nhau tổn thương ai sợ ai a l a m khiết khang cùng phó tiểu thông nghiêm trình mà nói hắn nhóm là sơn hải môn hạch tâm đệ tử sau cùng người thừa kế diệp ra lão tổ giữ lại sơn hải môn hai vị đệ tử một mực giữ lại không cần mà bây giờ Huy、cái i k n định nọt nhân, h tiểu k ô g q u a nam n thành chết sống, cùng tâm chết tử vân láo thành hệ, diệp long tổ t h à h hệ, lập diệp tỷ quan xuất ra át chủ bài. nữ h a Nguy long n g khí tựa hồ có chút kinh hỷ từ chối cho ý kiến vậy liền nhanh mò đưa hắn nhóm tiếp tượng h s â n đi yêu ma sơn ta nhóm bố trí hậu thủ lão long v ẫ n lạc không chỉ như thế rất nhiều người thừa kế cũng lần lượt v ẫ n lạc một cái thân mặc hát xa nữ tử nói tại bên trái của nàng khuôn mặt có nhất đạo pha t ạ m vết tích như là không gian miêu tả t o i phiến nàng là liệt thiên yêu chủ yêu ma sơn đỉnh cấp cường giả một trong Bản thể là liệt thiên hung thể liệt một là loại điệp, đ ặ cái thù thú. thù đặt quyết tâm, muốn một lần nữa khởi động kế hoạch trốn. Tại hắn bên cạnh, là một vị như là thiết khởi hoạch hắn cạnh, như h dị vị Cựu muốn long lần là là nữa động bên kế p phong trắng hán, toàn thân hán, hình hồ bạo. có c vô này là thôn tinh yêu chủ cũng là truyền kỳ dị thú tên là thôn tinh thú liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ giống như là tiên nhân cảnh giới mà cái này hai vị tiếng t â m lừng lây cừng giả cũng là yêu ma sơn đối với ngoại giới vực thăm dò người phụ trách liệt thiên yêu chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa cái hướng kia là yêu ma sơn cộng chủ chỗ t ổ long sơn chỗ nhớ năm đó tóm a n h kém một chút lại i ề n đ âm cực giới đối với chúng ta mà nói thật là tốt tuyển trạch thôn tinh yêu chủ không nói gì hắn thân bên trên bỗng nhiên đại đạo hành minh thôn vệ tinh không đạo vận ở trong đó ngưng tụ chỉ gặp hắn chỉ tay một cái một cái nhìn không tính quá lớn mâm tròn hiện lên ở trước người hắn cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện cái này nhìn như không lớn nguyên mâm tròn phảng phất lại ẩn chứa không thể tưởng tượng rộng lớn không gian cái này mâm tròn tên là vũ quang bàn là một kiện chân chính tiên khí vũ quang bàn bên trên ta nhóm tiền nhiệm lưu lại âm cực giới tiêu ký một lần nữa động vũ quang bàn phía trên có rất nhiều quan điểm sáng ngời nhất là tượng trưng cho dương cực giới kia một khỏa mà ở cạnh bên ngoài vị trí có thể nhìn thấy một điểm sáng ngay tại hướng về phía trước tại thôn tinh yêu chủ cảm giác bên trong chính là tiền nhiệm thất lạc gâm cực giới cái này vũ quang bàn bất ngờ có thể hiện soi sáng ra bản nguyên chi hải một loại nào đó biến hóa trước kia không nhúng tay vào là bởi vì sợ hãi loại kia bất tường n h ộ m dần tác động đến dương cực giới hiện nay lão long những người thừa kế kia chết rồi âm cực giới đang lên cao có lẽ phát sinh chuyện chúng ta không biết liệt thiên yêu chủ ánh mắt loại lên tại hắn đôi mắt bên trong có vô số pha tạp vết tích xuất hiện k h í tức h i ể n lộ gần như có thể sẽ rách thiên địa dính đến vô tận không gian nào r ư ợ t h ô n tin yêu chủ phân tích nói hoặc là lao long những người thừa kế kia chờ đợi đến cuối cùng cơ hội mà sau dùng tử vong của mình một lần nữa quét dọn vốn có quái gì? hoặc là liền là cái kia không biết đến từ nơi nào giới vực đại khái tỷ lệ đến từ trung tầng giới vực hát thủ một lần nữa điều khiển âm cực giới để đạt tới mục đích dù sao âm cực giới rất đặc thủ còn có một loại khả năng có lẽ là biến số xuất hiện cái này tỷ lệ liền rất thấp t h ô n tin h yêu chủ nói bổ sung liệt thiên yêu chủ nhìn thật s â u mắt thiên không đ ỗ n g nhiên nói dù cho âm cực giới phía sau là cái kia phản bội giới vực người hoặc là đến từ một cái nào đó hát thủ có thể cũng đã không quan trọng t h ô n tin yêu chủ thở dài nói đúng vậy a cũng đã không quan trọng ta nhóm đã không sợ nhau dần kia kế tiếp liền là một lần nữa cơ cấu đi tới âm cực giới thông đạo giới vực nội bộ vô pháp trả lời nhưng chúng ta có thể từ ngoại bộ tiến nhập chỉ là tốn hao thời gian hơi nhiều một ít rất nhanh hai vị yêu chủ quyết định chuyện sau đó nghi lão long từng tại yêu ma sơn lưu lại hồn đăng không chỉ có là hắn liền cùng cái khác người thừa kế cũng lưu lại qua thần hồn đ ơ n ký yêu ma sơn người thừa kế giống như các đại môn phái chân truyền đệ tử đại biểu cho một cái thế lực tương lai mà lão long tiền nhiệm là kiệt xuất nhất kia một cái t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai ta tuyết thần vương siêu dũng hạ thiên mụ sơn ngụy long gặp lam k ế t khang phó tiểu thông truyền thụ hai người tam sơn ngũ hải kinh lại cho hai người một ít tài nguyên tiền bối diệp ra lão tổ có chút thất lạc hắn cho là vô danh tiền bối nhìn thấy hai cái hậu bối hội thật tao hứng có thể tựa hồ không có bao nhiêu mừng rỡ thiên phú của bọn hắn quá kém liền làm ta ký danh đệ tử tư cách đều không có ngụy long than thở một tiếng tiền nhiệm sơn hải tông hủy d i ệ t thuyết minh một sự kiện đệ tử không ở chỗ nhiều mà là muốn tinh nếu là bọn họ đầy đủ cần cụ có thể đi ra một con đường ta không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội vẫy tay ra hiệu cho lui diệp ra lão tổ ngụy long bình tĩnh lại tâm thần trên thực tế thu phục tử vân lão tổ cái này một nhóm người thu hoạch lớn nhất cũng không phải tài nguyên tu luyện mà là chân quý tin tức lúc này ngụy long cố u i cùng rút ra không đọc qua tử vân lão tổ ký ức Sì, thử lao ra hỏa này lại vẫn có cái này trùng đam mê ngụy long nhìn thấy một chút không thể nói đồ vật không có lại đi nhìn kỹ mà là tìm tìm một ít truyền thừa cựu long phù ấn xâm nhập t ử vân lão tổ thần hồn cùng nhục thân bất kỳ cái gì một cái góc n g u y long đều có thể liên quan đến đây là một loại đáng sợ điều khiển bí thuật n g u y long có thể được đến rất nhiều thứ tìm được tại tử vân lão tổ thần hồn chỗ sâu nhất có một khối ký ức tái phiến còn thêm nhất tầng bí thuật thủ hộ n g u y long căn bản không cần phá hư chỉ cần để chính tử vân lão tổ hồi tưởng lên những này liền có thể quả nhiên dương cực giới thật có một bộ giới vực công phạt c h i pháp tam g a i là một cái thế lực chất biến cánh cửa có thể tự mình mở đầu tiên cũng có thể hướng ra phía ngoài tầng giới vực mở rộng ngụy long rốt cuộc tìm được nghĩ tới tin tức dương cực giới làm đến khoảng cách bản nguyên tri hải trung tầng giới vực chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại có c h ọ n vẹn hướng ra phía ngoài khai thác phương pháp có thể hướng tầng ngoài cùng giới vực mở rộng có thể thu hoạch đặc biệt tài nguyên thu hoạch độc hữu truyền thừa còn có thể lợi dụng những cái kia giới vực tiến hành rèn luyện tỷ như tại một ít tràn ngập hỏa sơn giới vực bên trong hỏa đạo tương quan tu sĩ có thể đi tới lĩnh hội bởi vì tại càng dựa vào bên ngoài giới vực giới vực quy tắc càng thêm thực chất hóa thường thường là dùng pháp tác xiển xích t r ự quan hình thức bày ra lại càng dễ lĩnh hội bản chất. còn có một chút nhà thám hiểm thì là tiến nhập ngoại giới giới vực đoàn thể cũng là đồng dạng đạo lý ngoại tầng giới vực quy tắc càng thêm thật t h ả cũng không sinh động vừa v ẫ n thích hợp đoàn thể cùng loại âm cực giới siêu thoát kim thân pháp còn có một chút man tộc đoàn thể pháp vũ tộc nguyên tố pháp cổ tộc luyện mệnh pháp v v một ít giới vực tiền nhiệm hiện hách một thời thậm chí cùng trung tầng giới vực cũng có liên quan bất quá tựa hồ cái này mấy vạn năm đến đối ngoại thăm dò thẩm tra càng ngày càng nghiêm ngặt tại trận đại chiến kia trước đó dương cực giới giới vực thăm dò tri phong t h n h hành tam giai thế lực có thể một mình hướng ra phía ngoài thăm dò nhị giai thế lực có thể gia nhập thế lực cường đại t h a m dò đội tham dự giới vực t h a m dò mà bây giờ cánh cửa đề cao một mảng lớn tứ giai thế lực mới có tư cách độc lập t h a m dò tam giai thế lực cần gia nhập tứ giai thế lực đội ngũ trận đại chiến kia cải biến hết thảy không có ai biết mấy vạn năm trước kia trận kinh người đại chiến cụ thể nguyên do có khả năng biết đến chỉ có kết quả trung thiên châu biến thành một mảnh chất địa thiên đế hoành không xuất thế tổ kiến thiên đình áp chế ở yêu ma sơn cùng vũ hóa thần triều làm đến tam giai thế lực người nổi bật bạch dương quan gia nhập đạo môn giới vực thăm dò đội ngũ gia nhập người không chỉ cần phải t r í ít đạo thể tu vi hơn nữa còn phải đi qua trùng điểm xét duyệt từ vân lão tổ liền tiền nhiệm đi tới một cái tên là viêm giới vực chỗ kia giới vực bên trong có một loại kỳ lạ sinh mệnh không có huyết n ụ c t h u ầ n nát hỏa năng lượng sinh mạng thể giới vực thăm dò yêu cầu càng ngày càng nghiêm ngặt bạch dương quan là tại trận đại chiến kia sau c u ộ t khởi tam giai thế lực có quan hệ giới vực thăm dò bí thuật phần lớn thông thường tỷ như chấn động giới vực pháp tắc tiến hành giao lưu thông biết đạo thuật có thể thời gian ngắn thích ứ n g hoàn toàn mới thế giới mà không đến mức giống cá voi đi tới lục địa như thế mạnh mẽ không phát ra được bí thuật v v linh linh tổng tổng cũng không phải ít không hổ là tam giai thế lực chi danh nhưng mà ngụy long nhìn một lượn những n à y đạo thuật hắn không dùng chỉ có nhất môn tên là huyền không đạo thuật bí thuật hữu dụng môn đạo thuật này khá có chút lai lịch là mấy đời t r ư ớ c bạch dương quan q u á n chủ cùng một ít bạn bè đi tới trung tiên h châu thăm dò một ít bí cảnh được đến trung tiên h châu người trận đại chiến kia thành vì chất địa nhưng là cũng lưu lại rất nhiều đại thế lực tông môn phế tích một ít cường giả thường thường hội kết bạn thăm dò huyền không đạo thuật liền là đến từ một cái diệt vong đại thế lực môn đạo thuật này có thể dùng diệu pháp tính toán giới vực tại bản nguyên chi hải bên trong không gian tọa độ dùng này xác định không gian cụ thể khoảng cách đồng thời có thể tiến hành một ít xa điều khiển ta nắm giữ giới vực chi chủ thân phận âm cực giới bên trong co ta mỏ neo ta chỉ cần tính ra dương cực giới vị trí liền có thể làm thành một ít chuyện ngụy long lĩnh hội huyền không đạo thuật lại thêm cái khác tin tức chỉ cảm thấy đối với dương cực giới nhận biết tiến một bước rõ ràng bản nguyên chi hải tin tức cũng tiến một bước hoàn thiện t â m mắt khoáng đạt bởi vậy để hắn trong lòng một sướng mà sau đột nhiên có cảm giác đạo thể con đường tiến một bước ẩn, ẩn đụng chạm đến lôi kếp tồn tại đây chính là đốn ngộ ngụy long xứng sở lập tức vui mừng đây là hắn lần thứ nhất đốn ngộ kinh lịch mặc dù không có phá cảnh nhưng là chứng minh hắn ngụy l o n g thiên tư cao tuyển tiếp xuống ta muốn xác định dương cực giới tại bản nguyên tri hải toa độ thu phục bạch dương quan trọng yếu nhất có lẽ âm cực giới siêu thoát con đường thai h ỏ a ngầm có thể tiêu trừ miễn đi bị hắc thủ công kích ngụy long suy nghĩ chân chính muốn tiêu trừ thai h ỏ a ngầm còn cần tại âm cực giới làm một ít bố trí dương cực giới một ngày âm cực giới không sai biệt lắm một năm lúc này là hiến hạo hướng hoang thú toàn diện tuyên chiến trăm năm sau một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử đi đến cổ hoa hoàng triều trung bộ một tòa thành nam tử này không có quá nhiều khí tức rất là thuần túy thuần túy phạm nhân nhưng mà nhìn hắn bước chân lại như chậm thực nhanh có mặc danh rung động thoát ly toàn bộ thân phận nghịch phạt tự mình mới có thể nhìn thấy chân chính cổ phát con đường cái này nam tử mắt bên trong nhiều một vệ thâm thúy cùng hoài niệm hán chính là trăm năm trước bại vào hiến hạo tri thủ hiến trần tòa thành này thường thường không có gì lạ tại thành góc đông nam có một cái cửa hàng lão bản là một cái thường thường không có gì lạ nữ tử buôn bán lấy băng đậu hũ còn có một chút băng uống mà sống thường thường không có gì lạ cửa hàng lão bản tại nơi này sinh sống nhanh hai mươi năm từ một cái xanh thảm thiếu nữ biến thành một cái thuộc p ụ cửa hàng lão bản không phải người khác chính là từ đi dị năng liên hợp hội hội trưởng chức vụ từ bỏ trùng trùng vinh hạnh đặc biệt tuyết thần vương nàng chỉ nghĩ thật t i ế n lặng không nguyện ý chém chém giết riết lão bản đến một bát trà lạnh tiến trần đi vào cái cửa hàng này chậm rãi ngồi xuống một ván nữa băng đ ậ hũ không cần quá ớt nhiều đường được rồi tuyết thần vương sớm đã nhìn quen các loại người kỳ quái chiêu đãi một tiếng rất nhanh liền làm tốt ba một bát trà lạnh một bàn băng đậu hũ một thả tiến trần nếm thử một miếng không khỏi tán thưởng lão bản ngươi tay nghề thật tốt cái này băng đậu hũ cơ hồ băng đến đáy lỏng không giống phản t ụ thủ đoạn này thường nhân làm không được ca nơi nào nơi nào chỉ là quen tay hay việc tuyết thần vương nói thầm một tiếng coi như biết hàng lão nương lại đi con đường tu luyện hiện nay dị năng thể hệ đến thần vương đình phong siêu thoát thể hệ cũng tới được đỉnh phong thần ma vương cái này băng đậu hũ mặc dù chỉ là phổ thông làm pháp nhưng lại ẩn chứa băng chi pháp tắc càng ộ bình thường bên trong ẩn chứa bất phàm tiến trần nhìn thấy tiệm bên trong khách nhân đều đi quang nhẹ nhẹ lay động đầu mỉm cười là ngươi tuyết thần vương nghe đến tuyết thần vương ba chữ một mực tại quầy hàng bên cạnh h ứ n g hở tuyết thần vương đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng lại một loại khí tức kinh khủng phong tỏa cái này p h i ế n không gian vây anh rầm rầm rầm ngươi là ai người nào phái ngươi tới tốt nhất cho ta một lời giải thích nếu không ta để ngươi chịu không nổi tuyết thần vương trong giọng nói mang theo một vệ sắc ý nàng không cho phép bất luận kẻ nào quấy dày chính mình q u ẩn tiên nhiệm nàng tại đại yên nam hoang quy ẩn theo sau bị người tìm tới tiếp nhận dị năng liên hợp hội cùng trước đó vạn thần điện túc địch thần ma hội hội t r ư ở n g hợp tác cùng so với nàng còn muốn băng lanh nữ hài hợp tác một mực nơm nớp lo sợ ăn không ngon ngủ không ngon thật vất vả xong chuyện phủi đ á o đi bất luận kẻ nào đến quấy g i à y nàng đều hội tiếp nhận nàng khủng bố trả thù mặc kệ ngươi dùng thế nào chung cách biết do ta tìm tới ta ngươi tốt nhất quên sự tình hôm nay tuyết thần vương đưa ra cảnh cáo nàng mặc dù bởi vì sợ chết còn không có thử nghiệm độ kim thân lôi kiếp nhưng nàng thực、lực. không thể so bình thường kim thân cường giả kém bởi vì nàng là hai đầu tu luyện thể hệ đại thành không phải ta tới tìm ngươi ta chỉ là một cái truyền l ờ i ống tiến trần lắc đầu là người nào tuyết thần vương quát hỏi nàng một mực rất chú trọng hành tung của mình ai có thể biết rõ tung tích của nàng nói nếu không ta muốn ngươi biết rõ băng tuyết nữ vương phẫn nộ khủng bố tuyết thần vương uy hiếp tiến trần khoát tay h áo ra hiệu nàng an tâm chớ vội là ta một cái thanh âm trầm thấp vang lên cái này mảnh nhỏ không gian pháp tắc chấn động cái thanh âm kia tựa hồ từ vô tận không gian ngoại truyền đến lại nói tuyết thần vương là ta không có khả năng tuyết thần vương thần s ắ c đại biến nguyên bản trung niên t h u phụ tướng mạo đ ố n g nhiên biến hóa trở lại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi d á n g vẻ tựa hồ thanh âm này có lấy đặc biệt ma lực để nàng liền cơ bản nhất thân thể ngụy trang điều khiển đều không thể làm đến khôi phục chân thân tuyết thần vương một bộ như băng tuyết thân ảnh lúc này lại thật như một tòa pho tượng băng tuyết không núp ních là ta a cái thanh âm kia thở dài liền lão bằng hữu đều không nhớ rõ sao lão bằng hữu ai là ngươi lão bằng hữu tuyết thần vương tựa hồ nghĩ đến cái gì cười ha ha ngươi trước đây ít năm đe dọa ta bức bách ta ta thật vất vả an ổ n xuống ngươi lại muốn làm cái gì ta không nghĩ gây phiền thoái nhưng là ta cũng không sợ phiền phức không trách tuyết thần vương phẫn nộ lại kia khi dễ người sao ta đều lần thứ hai toàn cư ngươi còn muốn phá hư cuộc sống của ta quá phận đúng hay không tuyết thần vương giận hơn nữa trời cao hoàng đế x a ngươi ngụy long như b ư ớ c nhưng là ngươi siêu thoát ta t ạ i âm cực giới ngươi có thể làm gì được ta ai sợ ai ta tuyết thần vương siêu dũng ngươi để nàng tỉnh táo một chút ngụy long âm thanh nhiều hơn một phần bất đắc dĩ nói với h ế n trần t i ế n trần r ỗ i ra tay nhất đạo lực vô hình xuất hiện xóa đi tuyết thần vương băng tuyết phong cấm mà về sau cửa hàng này tựa hồ từ tòa thành này phân ly ở bên ngoài đi qua người căn bản là không phát hiện được người Người! tuyết thần vương chỉ cảm thấy kiêng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng t ử cực kỳ khủng bố trong lúc nhất thời nói không ra lời t i ế n trần khí thế t u y ệ t không rơi xuống tựa hồ đang c h ở vượt qua vô số không gian bên ngoài người chỉ cần một cái mệnh lệnh hắn liền sẽ đậu thủ thấy thế tuyết thần vương nhanh chóng cười một tiếng đổi lời nói nói đi có cái gì mau nói mau đem sự tình xong xuôi thật là không cần kia k h á c h khí ta cùng ngụy thánh hoàng đều là quen biết đã lâu chương ba trăm chín mươi ba tứ h ả i không người đối trời triều thượng kỳ thực nếu là vô pháp phản kháng biến hướng hưởng thụ cũng là có vui vẻ tồn tại húng chi lần trước chính mình bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ thành v ì dị năng liên hợp hội hội trưởng tham dự nhân tộc căn cơ để thăng kế hoạch cũng tẩy đi huyết mạch bên trong nhiều sóng thửa số lại đi con đường tu hành vừa nghĩ như thế cũng cũng không tệ lắm tuyết thần vương chỉ có thể như thế không ngừng an ủi mình thật nhịn không được nàng muốn vượt qua vô tận không gian đem người cho làm chết nhưng mà lý chi nói cho nàng nàng tuyệt không phải đối thủ quả nhiên ngoài sáng bên trên đem thánh hoàng chi vị lưu cho tất cả mọi người tranh đoạt nhưng là vụ trộm lại dương ngầm thao túng hết thảy sau cùng thánh hoàng chi vị còn không phải đồ đệ của ngươi được đến để hắn cười cuối cùng hơn nữa còn lưu lại không ít hậu thủ trước mặt mặt nạ đồng xanh nam trước đó căn bản đều chưa nghe nói qua người như vậy tuyết thần vương tâm lý đem ngụy long mắng vô số lần cái này người thật ngụy quân tử bạo quân đương nhiên tuyết thần vương cũng chỉ dám thầm nghĩ thiên mụ sơn phía trên nguy long lợi dụng tự thân giới vực chi chủ tiện lợi tiến hành câu thông tất cả mọi người là quen biết đã lâu không cần k h á c h khí nguy long nói kìa ta nhóm có thể hảo hảo nói một chút rồi sao tuyết thần vương gạt ra mấy phần tiêu dung tha thiết nói đương nhiên có thể chỉ là có thể hay không t r ư ớ c thu một thu cái này chiến trận đâu tiến trần ẩ n tàng tại mặt nạ hạ nhìn không ra biểu tình thàng đến được đến người phân phó mới đem chỗ này cắt đứt không gian lần nữa khôi phục bình thường tuyết thần vương ra cửa hàng phủ lên không tiếp tục kinh doanh đánh dấu khu khu có thể hay không nói cho ta biết trước lại có chuyện gì tới tìm ta đâu hiện nay tiền nhiệm đế quốc song bích một trong hiến hạo thành i ự u thánh hoàng chi vị h ắ n tới làm việc không phải càng được chứ ngụy long âm thanh vang lên lần nữa không đến lượt ngươi hỏi không nên hỏi một câu đổi tuyết thần vương sở dĩ đến tìm tuyết thần vương là bởi vì nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc chiến đến gây cấn giai đoạn lần này hai tộc đại chiến không có ngụy long như vậy chấn áp hết thẻ cường giả dù cho siêu thoát trước đó ngụy long mấy lần suy yếu hoang thú nhất tộc thực lực tình hình chiến đấu vẫn rất là kịch liệt hiến hạo cũng là trách nhiệm tại thân sự tình liên quan tộc vận không thể sai sót Tốt ra, tuyết thần vương kém một chút bị qua loa khí nhảy dựng lên chỉ là bất kể là trước mắt mặt nạn a m còn là đã siêu thoát n g v y lòng đều không phải nàng nhảy dựng lên c ó thể giải quyết nhảy dựng lên cũng đánh không trúng đầu gối tuyết thần vương chỉ có thể yếu ớt mà nói ta đã không thể so lúc trước thực lực không tính đỉnh tiêm chức vụ cũng phần lớn là để ra ngoài không có bao nhiêu dùng ngụy long nhẹ nhẹ cười một tiếng quả nhiên tuyết thần vương ngươi còn là cùng trước kia đồng dạng có lấy không ngừng tiến lên d ũ khí yên tâm đi ta hội trước hết để cho ngươi vượt qua kim thân lôi tiếp cái này dạng làm đến sự tình cũng p ư ơ n g diện chờ m ộ tuyết chút. t thần vương sửng sốt cái gì gọi là ta trước kia có không ngừng tiến lên dũng khí ngươi mắng nữa ngươi mắng nữa ta nếu là có dũng khí còn có thể sống đến bây giờ kể từ cùng ngươi cái này biến thái g i a o phong qua một lần về sau nàng đều là c u ộ n lại giống như đà đ i ể u hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất đương nhiên cùng sau một câu so sánh cái này cũng không tính là cái gì ta không nghĩ tới muốn độ kim thân lôi k i ế p ta còn không có nắm chắc đâu tuyết thần vương hiện nay cùng đi hai con đường thọ nguyên so bình thường thần ma vương cường giả muốn dải nhiều có thể sống mấy ngàn năm mà nàng liền cái thứ nhất ngàn năm đều không có sống đến vì cái gì phải mạo hiểm đi độ kim thân lôi kiếp vạn nhất thất bại đã là thua thiệt chết cũng là chết thua thiệt ta còn chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị không có n ắ m chắc tuyết thần vương phản đối hơn nữa ta nghĩ nghĩ thật bạo phát một đợt ta cũng là có thể cùng kim thân cường già giao thủ ngụy long biểu thị phản đối vô hiệu bạo phát trạng thái cùng trạng thái bình thường có tranh lệch rất lớn hơn nữa không vượt qua kim thân lôi kiếp ngươi không có cách nào tiến n h ậ p khổ hải có thể ta thật là không nghĩ độ kiếp tuyết thần vương n h n khóc đầy người kháng cự nàng không đáng mạo hiểm a không ngươi nghĩ ngụy long thuyết p h ụ ta không nghĩ tuyết thần vương có thể sợ nhưng là nàng không thể không cần mệnh ngươi lại suy nghĩ một cái ngụy long cho một cái ám chỉ tiến chân bước chân lên trước một bước trong khoảnh khắc dùng yến trần mưu bàn chân làm trung tâm không gian rầm rầm vỡ vụn liền giống nát không còn hình dáng cái gương phản chiếu lấy kia không thể biết mặt nạ nam thân ảnh ngươi lại đe dọa ta ngươi trừ làm ta sợ còn là làm cái gì tuyết thần vương gặp này vô ý thức một sợ nhưng là lập tức một cỗ lựa giận vô hình từ đáy lỏng quần quần thiếu đốt ta không độ kiếp ngươi liền muốn đánh chết ta hay sao Ta tuyết t h ầ người tiếng, nếu không h là muốn để ta làm việc liền hào hào nói sao ta cũng không phải không giảng đạo lý người người còn là nhân tộc tiền nhiệm cậu chủ là lập nên vô tận sự nghiệp vĩ đại hoàng giả cũng từng trấn áp hoang thú nhất tộc thanh trừ vạn thần điện tuyết thần vương nghe ra một tia xác ý liên tưởng đến đối diện người kia ý chí sắt đá liều mạng đổi một loại phương thức liếm nói như ngươi loại này người vĩ đại muốn làm sự t ì n h nhất định cũng rất là trọng yếu ngươi cùng ta hảo hảo nói ta nhất định sẽ không cự tuyệt thấy thế tiến trần thu hồi đã dỗi ra cái tay kia ngụy long trầm mặc một hồi âm thanh vang lên lần nữa ta lần này làm sự t ì n h xác thực rất trọng yếu không biết rõ ngươi có thể hay không trước độ kiếp giúp ta một chút đâu ha ha ha tuyết thần vương cười thật là vui sắc khóc nàng nói đương nhiên có thể mặc dù ta y nguyên không biết rõ cần ta làm cái gì nhưng là dùng ngại như vậy người vĩ đại việc cần phải làm ta đương nhiên nghĩa bất dung tử tuyết thần vương không có cách nhốt cửa hàng của mình cùng mặt nạ đồng xanh nam đi đến một tòa hoang nguyên phía trên thật muốn độ kiếp tuyết thần vương làm sau cùng giấy ruộng kỳ thực không độ kiếp cũng có thể tiến chân bất đắc dĩ trận trắng mắt tuyết thần vương căn cơ rất là hùng hậu trải qua ngụy lòng c h i thủ vì nàng loại bỏ nhiều sóng thừa số không chỉ như thế nàng công pháp tu luyện cũng là nhất đảng công pháp làm đến nhân tộc căn cơ kế hoạch đời thứ nhất người phụ trách cùng với dị năng liên hợp hội đời thứ nhất hội trường nàng được đến chỗ tốt cũng không ít có thể nói độ kiếp thành công sát xuất tại tám thành trở lên không tìm đường chết tình hôn g dưới cũng không khó t i y ế n trần chỉ chỉ thiên không tuyết thần vương dây lát ở giữa minh bạch t i y ế n trần ý tứ người mặc dù siêu thoát rời đi có thể tuyết thần vương có thể cảm giác được người kia ở khắp mọi nơi rất khó tưởng tượng tiền nhiệm tên đáng sợ hiện nay đến loại tầng thứ nào đương nhiên ngươi nếu là cự tuyển t i ế n trần gặp tuyết thần vương còn tại lệ mà lệ mề nhắc nhở tuốt ta tuốt ta tuyết thần vương hít sâu vài khẩu khí vang ở, ở giữa pháp tắc rung động bốn đầu băng chi pháp tắc xiềng xích tại hắn quanh thân v â quanh khí thế mạnh xông thẳng tới chân trời ta tốt nhiều n ă m không cùng người ta đạo thủ ta cần chuẩn bị một chút ẩm ẩm một bộ tuyết t r ắ n g chiến v á y tái hiện trên người tuyết thần vương là hạ phẩm thần minh chân quý c h i cực mà sau một thanh băng tuyết trường kiếm như là kim cương chiếu sáng rặng rỡ bị tuyết thần vương chậm rãi nắm c h ặ t cái này trường kiếm là thượng phẩm thần minh trừ cái đó ra còn có nhiều năm tích lũy bảo đan thần dược cũng xem như dự trữ sử dụng triệu hoán cựu tinh thuẫn bỗng nhiên tuyết thần vương cầm trong tay băng tuyết trường kiếm hướng sâu trong hư không một điểm khí tức giao cảm tại một tòa thí luyện động thiên bên trong t ấ m thuẫn cũng theo đó bay ra làm công tác chuẩn bị làm xong vậy mà qua một ngày thời khắc này tuyết thần vương ngồi ngay ngắn ở một tòa băng tuyết thần tòa phía trên kia thần t ò a vậy mà cũng là đặc thù thần binh p h o n g ngự có chiến váy còn có trí cường thần binh cựu tinh thuẫn các loại đan d ư ợ c phân loại chuẩn bị về sau cam đoan theo sau có thể dùng có thể cầm ta còn muốn đã cái này dạng tuyết thần vương còn bất mãn ý như thế vẫn chưa đủ ngụy long còn tốt hai cái giới vực tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí một bên yến trần người đều đốc cái này gọi không có làm cái gì chuẩn bị tuyết thần vương lại bày ra chín tòa đại trận vòng vòng đan sen đợi đến làm xong toàn bộ chuẩn bị kiểm tra ba lần nàng mới dẫn hạ lôi kiếp vê anh dầm dầm dầm thiên lôi cuộn cuộn vô tận thần uy tại thiên địa ở giữa không ngừng bày ra mặt đối loại uy thế này sinh linh hội không tự chủ sinh ra sợ hãi lần này tới tìm tuyết thần vương đã muốn bố trí siêu thoát thông đạo cũng là nghĩ nhìn xem trăm năm đi qua lôi kiếp đến loại tầng thứ nào ngụy long thần hồn chầm xuống cảm thụ được âm cực giới biến hóa chương ba trăm chín mươi bốn tứ hải không người đối trời chiều hạ n g u y long thủy trung còn nhớ rõ một sự kiện tại siêu thoát thời điểm k i a thời điểm tầm mắt của hắn bao la vô cùng hắn nhìn thấy âm cực giới còn có lục mao không rõ lưu lại mà thoát ly loại k i a tầm mắt về sau rốt cuộc không cảm giác được toán m ệ n h vết tích tựa hồ xuyên việt thời không một ít cảnh tượng chỉ có hắn có thể nghe đến có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy một ít đồ vật còn có yến trần được đến cổ chi đại đế truyền thừa không thể rơi tại thư cũng không thể nói trùng trùng quỷ dị còn có tia hử lấy đồng dao không biết rõ đến từ phương nào hát mao trí thủ hết thầy hết thầy đều thuyết min người âm cực giới bí mật rất nhiều tiềm ẩn tại nước sâu phía dưới mà liên quan tới giới vực liên quan tới bản nguyên tri hải ngụy long còn vẫn là chim non lôi k i ế p ứng kích phản ứng tại từng chút một yếu bớt biểu hiện ra ngoài liền là lôi k i ế p uy năng so với ta siêu thoát thời điểm nhỏ yếu một hai phần không chỉ như thế hát sát phản vệ cũng không có phía trước kia cùng bạo trọng yếu nhất khổ hải cối say s á t cơ cũng đang yếu bớt mà lục mao quái dị r ứ t khoát biến mất không thấy gì nữa tuyết thần vương độ k i ế p rất thuận lợi cựu trọng lôi kép hát sát phản vệ khổ hải h à lâm lục m a quái dị hắn bên trong lục m a quái dị đã tiêu thất cựu trọng lôi kiếp huy năng lại không tăng trưởng đi hai đầu thể hệ tuyết thần vương cũng không sợ hát sát phản vệ thần tộc huyết mạch thuế biến thừa số cũng chính là đại đạo thừa số trời sinh có thể cấu kết bản nguyên tri hải lúc này ngụy long cũng giải trừ rất nhiều nghi hoặc vì cái gì thần tộc không sợ hát sát phản vệ bởi vì bọn hắn huyết mạch thần chứa thuế biến thừa số là đạo thể tầng thứ còn x u ấ t lại dương cực giới nhập đạo về sau liền có thể cấu kết bản nguyên tri hải là giới vực bản thân phúc lợi đến đạo thể cảnh giới là hoàn toàn đại thế đã thành thiên địa tại thân dị tượng vân quanh đến một bước này huyết mạch di truyền liền tương đương tại tiên h sống mở ra rất nhiều cánh cửa cái này là bẩm sinh thiên phú mà có quan hệ tại tiên h mãng thần vương thiên quỷ thần vương huyết mạch cũng có đáp án những này trí cường thần vương chứa mảnh vỡ đại đạo thần vương hắn nhóm huyết mạch là đến từ dương cực giới thần vương tồn tại tương đương tại thiên nhân t h ầ n thứ cho nên có chủng chủng cường hoành thiên phú đến mức la ma m thần tộc huyết nguyệt thần tộc bạch ngân thần tộc các loại thần tộc huyết mạch hắn nhóm thì là thần vương tộc duệ thần vương tộc mang ý nghĩa chỉ cần thuận lợi trưởng thành tiềm lực có thể thẳng thông thần vương cảnh giới đây cũng là ngân nguyện bạc giá ta thần vương t ộ c huyết mạch mới từ tịch diện trở về liền có thể cùng kim thân cường giả đối kháng bởi vì huyết mạch s á t thực cường đại đạo thể cảnh giới đúng là một loại thuế biến quan sát tuyết thần vương độ kiếp ngụy long đem âm cực giới cùng dương cực giới đối chiếu để hắn nhiều nhất trọng c ả n nộ dương cực giới vốn là trọng c ả n nộ mà ngụy long thân cư hai đại thể chất thiên phú nhược điểm đ ú đắp cái gọi là ngộ đạo đốn nộ bắt đầu nhiều lần xuất hiện ta thật là quá mạnh âm cực giới tuyết thần vương đứng tại thiên địa bên trong cảm thụ được kim thân chi thể cường hãn thư á thử c siềng sích dung nhập mỗi tuyết tấc m á t liền cùng thần vương c nhìn g một loại n chút i n thân chức cựu tinh thuẫn còn chưa tới trở về kỳ hạn dùng ngụy long cựu tinh thuẫn đánh ngụy long người triệt đ ề tự do tự do cách tạch tạch tạch hư không từng chút một vỡ vụn tiến trần quanh thân nhất đạo đạo pháp tắc gợn s ó n g chấn động gợn sóng liền cùng không gian t r ò nên l hết thảy đều tựa hồ không chịu nổi gánh nặng mặt đ ố i sắp đến t h i ê u khích y ế n trần chỉ là lại lần nữa nhẹ khẽ rậm chân rậm chân hắn nhìn về phía tuyết thần vương ta nếu là n g ư ờ i liền sẽ không làm c h ò vô ích dãy r ù a đi ta nhóm đi làm chính sự nói xong y ế n trần quay người rời đi à chờ chút ta tuyết thần vương nhìn một chút dưới chân của mình lại nhìn một chút t ế n trần tùy tạo thành phá hư cuối cùng tuyển chạch mặt đối hiện thực kỳ thực cẩn cư thời gian quá dài cũng không tiện người ra ngoài đi đi nếu không liền p h ế tuyết thần vương tự mình ă n ủi đại hoàng sâu chỗ lại có một cái tân tấn kim thân c ư ờ n g giả tựa hồ khí tức có chút quen thuộc một cái bao phủ tại hồng bào hạ nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời xa tại dưới chân của nàng hồng sắc như máu hỏa diễm không ngừng t h i ê u đốt tại ngọn lửa kia phía dưới một cái thuần huyết toan nghe còn đang không ngừng dãy ruộng hôn đột nhất tộc tồn tại ngươi làm thật muốn tàn sát ngươi đồng tộc cái kia toan nghe toàn thân lôi điện c u ồ n bạo như lao cơ hồ sẽ rách không gian hắn tại hỏa diễm bên trong chậm rãi tử vong mà ánh mắt của nó chờ mong nhìn về phía cái kia hồng b à o nữ tử bên cạnh một cái hắc cầu hắc cầu không phải người ngoài chính là ngụy long còn sót lại sùng vật nữ chủ nhân đừng quên lưu cho ta một khối t h ị t ngon la hốn độn lắc lắc đôi vốn là hắn đã tự do bởi vì là người kia sùng vật cho nên dù cho thân vì hoang thú đương kim thánh hoàng yến hạo cũng muốn cho hắn mặt m u i la hốn độn qua cũng không tệ lắm t h ẳ n g đến gặp hắn hàn ai chuyện cũ nghĩ lại mà kinh la hốn độn cọ sát g n hàn ông q u n con mắt sâu chỗ ẩn chứa nước mắt hắn rất sợ hãi bên cạnh cái này nữ nhân quá khủng bố n h â n tộc song bích tương tại hiến hạo thành t i ể u thánh hoàng chi v ị lúc một dạo vượt trên a n hàn nhưng mà trăm năm đi qua song bích vẫn là song bích thậm chí liền hiến hạo đều có chút trôn tránh a n hàn lao hôn độn truyền thừa vô cực có thể cảm nhận được bên cạnh hồng bào nữ tử tại kia khủng bố h ỏ a diễm bao khỏa bề ngoài hạ có nhất tầng cực độ băng lãnh nội tâm mà tại tuyệt đối băng lãnh phía dưới lại tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng họa diễm họa thiêu đốt thuần huyết toan nghê sau cùng lưu lại non nửa chân sau thịt ho ho ho kia thao thiên biển lửa dây lát ở giữa thu nhỏ sau cùng hóa thành một đoá lưu động hỏa hoa tại an hàn vai phải đập khoảng cách bất diệt kim thân càng gần an hàn vô vô hắc cầu đầu tiện tay một chiều d ầ m d ầ m khổ hải hàng lâm một người một chó tiêu thất tại chỗ bản nguyên tri hải cùng âm cực giới chô giao hội khổ hải một người đứng tại khổ hải triều tịch phía trên áo bào màu đỏ không gió mà bay một cái hắc cầu thành thành thật thật ghé vào hắn dưới chân bận rộn s á t lục về sau an hàn thích một cái người tới khổ hải mặt đối giới vực tinh bích đi đọc sóng lớn phẳng phất nhìn t ấ u thời không đi nhìn tinh bích bên ngoài khắc một khối xa xôi giới vực ba hắc vân phường thanh vũ phái huyết ảnh bang thanh hà môn đã từng bước đến tân sơn môn địa bàn từng cái tài nguyên địa lần lượt từ hỗn loạn tiến nhập quỹ đạo dự tính nhóm đầu tiên sản xuất tại một tháng sau có thể thành quy mô về sau chậm rãi đề thăng từ vân lão tổ làm việc cần cụ lại thêm tử tô tiên tử thiết hán trợ giúp rất nhiều chuyện có một kết thúc gần nhất ta cũng tiến hành nhất định tin tức phong tỏa ta biết rõ chủ nhân không quan tâm phiền phá nhỏ nhưng là cái này dạng có trợ giúp ta nhóm về sau k u y ế t trương bên trên chiếc thuyền này phần lớn có thể nhìn thấy khả quan tiến cảnh cho nên chỉ cần không nốc liền sẽ không vội vàng nhẹ thuyền trọng điểm quan tâm kỳ thực là tiểu đạo tin tức tử vân lão tổ nói cho bạch dương quan q u á n chủ tin tức biến mất ngụy long cũng chính là vô danh đạo nhân nếu là vô danh đạo nhân tin tức truyền đi liền sẽ khiến cho bạch vân quán cùng với đạo môn cảnh giác tử vân lão tổ như thế cân nhắc kỳ thực cũng mang ý nghĩa hắn muốn đem ma c h ả o vươn hướng chính mình xuất thân thế lực đương nhiên nhận cựu long phù hấn ảnh hưởng tử vân lão tổ nhìn đến lựa chọn như vậy là bạch dương quan kỳ ngộ làm tốt ngụy long gật đầu đ ồ n g nhiên trong miệng thốt ra vô hình chi khí k i ê u luyện không khí lưu không ngừng lên cao v à anh trực tiếp xé nát không gian khí tức kinh khủng nhiên g ép hết thảy mà lại xé nát hết thảy cùng dương cực giới huyền bí tương hợp nhưng lại có sự khác biệt chủ nhân t ử vân lão tổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngụy long không chế không nổi chính mình khí tức ta muốn đột phá ngụy long quan sát t u y ế t thần vương phá cảnh xúc động tại tăng thêm khoảng thời gian này tích lũy tổ mạch thủy nhãn duy trì liên tục cung cấp năng lượng vỡ vét đại lượng tài nguyên còn có thân huyết hoang thu tích lũy lúc này hết thảy bạo phát nếu là nói thân hồn là chân chính đạp vào dương cực giới tu luyện thể hệ tiêu đạo thể liền là đăng đường nhập thất cần phải thế đại thành đến một bước này nội tại có đạo vận tuần hoàn huyết mạch tẩn chứa linh tính tự thành nhất thể ngụy long có trùng điệp cảm lộ mà ta lại có khác nhau ta một đường là đi lực chi cực hạn dù cho đến dương cực giới ta muốn đi cũng là cực hạn con đường cũng chính là cực đạo con đường bình thường đột phá ta mà nói một bước đạt đến thiên nhân đều không khoa trương nhưng mà như thế đột phá chỉ là nhanh chóng tiêu hao tiềm lực mà không phải để hùng hồn tích lũy Tiếp tục i ế p t thành làm trọng yếu khu động lực lúc này đi đến một bước này mới thật sự là đem tất cả trước tích lũy hết thể dùng lên liên quan tới tự thân con đường ngụy long sớm đã thanh tịnh hiện nay chỉ là một loại thực tiễn đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước một cố khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên thân ngụy long bốc lên cái này nhất khắc cực đạo mới chính thức bày ra một loại bá đạo vạn pháp vạn đạo cực đạo lực lượng cực hạn đạo thể n h â m ngàn khó vạn hiểm ta từ một ý đi chi dốc hết sức sâu chi đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước ngụy long dội ra một quyền dẫn tới thiên địa phong vũ biến động bên cạnh tử vân lão tổ trận mắt h ố c mồm vậy mà vậy mà còn chưa đột phá đạo thể đúng vậy a ngụy long cảnh giới còn chưa đột phá đạo thể liền vô tình nghiền ép hắn mà cái này phiên biến hóa mới chính thức dẫn động phong vân một điểm biến hóa rất nhỏ hồ điệp nhẹ nhẹ vỗ cơ hồ muốn hình thành gió lốc chương ba trăm chín mươi lăm cực đạo chi thể thượng giữa thiên địa một điểm linh cơ biến hóa điểm ấy biến hóa như là một tia dây nhỏ mà sau biên chế thành vì một cái lưới lớn hắn cực kỳ nhỏ bé mà ở một ít người mắt bên trong lại lại là như thế to lớn bởi vì k i a mang ý nghĩa biến hóa không nên có biến hóa phát sinh không lúc đến không chỗ không tại tính bên trong biến số đang q u y ế t đại bằng vào ta không thể lý giải phương thức cái này không đúng vì cái gì ta vô pháp diễn toán trước đó ta vẫn cho rằng là chân vũ tiểu nhi chế tạo thiên địa lẫn lộn muốn tại một bước cuối cùng đến thời điểm đến một trận thanh toán nhưng bây giờ ta không xác định bắc địa tung ra hai tia không rõ lục m a u về sau tránh né chân vũ thiên đế tính toán hắc bảo q u á i nhân đương nhiên cũng có thể gọi là thái huyền lão nhân theo biến hóa lại lần nữa phát sinh cuối cùng phát hiện chỗ không đúng làm tổ mạch thủy nhãn lần thứ nhất biến hóa thời điểm ta cho rằng là thiên đếm lưu đồ có thể là theo thời gian trôi qua càng ngày càng không giống không ngừng tung xuống mồi câu lại không thu câu cái này không phải chân vũ tính cách hơn nữa ta trước đó vô pháp tìm tìm tổ mạch thủy nhãn biến hóa đầu mượn ta một mực đem chi rơi vào tại chân vũ tiểu nhi thân bên trên là hắn lẫn lộn thiên cơ dẫn đến không tại tính bên trong bởi vậy sinh ra biến số thái huyền lão nhân ánh mắt bên trong nhiều một vệ thâm thúy thân bên trên đại đạo hoành minh ẩn ẩn muốn xúc động giới vực trọng yếu nhất không tại bí mật, l tính bên trong chỉ có hiện tượng mà thấy không rõ bản chất ngươi đến cùng ở nơi nào ngươi là ai là từ những cái kia quy khư giới vực bên trong đi tới cô hồn còn là đến từ trung tâm giới vực đặt chân v ạ n cổ tiên lộ c ứ n g giả hiện nay cái này giới vực đã tại chết đi không chỉ như thế liền cùng chung quanh giới vực cũng tại chết đi không lẳng lặng chờ đợi cha ra manh mối ngược lại tuyển trạch hạ tràng ta tất nhiên muốn đem cái này người bắt tới thái huyền lao nhân có thể cảm nhận được kia biến số đang tăng cường thoát ly hết thể diễn toán là một loại bản năng cảm giác một loại lệnh hắn hắc mau dựng thẳng lên kích thích cảm giác không chỉ là uy hiếp nàng sinh mệnh hắn đã không sợ sinh tử mà là nhằm vào hắn vị trí trạng thái địch nhân người đến cùng là người nào có thể để cho ta cảm giác được một loại hắn lãnh đến cùng là người nào thái huyền lao nhân thì thảo tự nói đáng sợ không phải đã biết địch nhân mà là chưa biết nhìn đến ta cần phải tăng thêm tốc độ đạo môn phía sau có đại đạo tông t â phượng sơn phía sau yêu ma sơn còn có chư thần hội phía sau vũ hóa thần triều thiên đế cựu long thủ thần hoàng còn có cái kia thần bí người ta chỉ cần thắng một lần liền có thể mà ngươi nhóm dù cho một một thắng nhưng chỉ cần thua một lần liền kết thúc thái huyền lao nhân tại dưới hắc bà mặt vạt mẹo giống như bánh q u a trèo giữ tợn cười cười như là thuần bí nhất ác đang từ từ nở rộ thiên n ụ sơn ngụy long thân bên trên phát sinh một loại nào đó biến hóa là một loại dị tượng tại tạo ra tại âm cực giới tu luyện lúc đã từng có dị tượng mà ở tầng dưới chót nhất giới vực dị tượng thoáng qua tức thì đến dương cực giới mới có bất đồng đạo thể cảnh giới về sau dị tượng là đấu chiến một loại thủ đoạn trọng yếu dị tượng ngay tại thời biến thân thể cũng tại phát sinh một loại nào đó biến hóa đạo thể đạo thể người ngoài đi vào một đầu đại đạo lĩnh ngộ một đại thế thế là tốt rồi mà đối với ta mà nói xa xa đầy đủ đây là một loại cực hạn biến hóa cấp độ càng sâu biến hóa ta phải bắt được ngụy long nhìn về phía thiên không đối thân t r ư ớ c tử vân lão tổ phất phất tay một bước đạp lên cựu thiên t r i thượng vê anh rầm rầm rầm âm vân bỗng nhiên dày đặc thiên mụ sơn phía trên một tầng lại một tầng mây đen không ngừng đ ư ợ ra đến từ thiên điệu bản nguyên hô ứng cái này là đối với cái này phương giới vực sinh linh một loại khảo nghiệm đồng thời cũng là một loại cơ duyên t u y tiện cuồn phong gầm thét cuồn b ã o lôi đình nổ tung cảm nộ g thiên điệu chân lý đi chạm đến đi giải độc đem hết khả năng cảm thụ một cái càng rộng lớn hơn thế giới đạo thể lôi kiếp cái này cái này cái này t ử vân lão tổ tại sơn c h i đình một mình lộn xộn thế nào khả năng loại thực lực này còn chưa vượt qua đạo thể l ô i k i ế p chẳng lẽ nói mấy vạn năm tịch diện trở về hắn một mực còn chưa khôi phục chỉ có vượt qua l ô i k i ế p mới có thể chậm dại khôi phục t ử vân lão tổ là thiên nhân đại tu tại bất luận cái gì một phương cũng là nhân vật có mặt m ũ i hắn trực tiếp bài xích ngụy long còn chưa đạo thể cảnh giới hiện thực mà là càng thêm kiên định sau một cái suy đoán nhất định như thế chủ nhân còn tại khôi phục thực t ự c từ đây lại dẫn động một cái vấn đề khác còn chưa khôi phục toàn thịnh thực lực liền mạnh như vậy chủ nhân đến cùng là bực nào tồn tại đâu tử vân lão tổ một kích động xúc động đến từ thần hồn nhục thân song trọng c h ó i buộc c ử u long phù ấ n hắn bên trong lẩn chứa lực lượng cơ hồ vông ân trấn kinh trấn kinh không chỉ là tử vân lão tổ huy diệp ra lão tổ các loại người cũng là lần lượt kinh ngạc nhìn lên bầu trời trong lôi vân cái kia hắc bảo đạo nhân vị t i ê n bối kia vốn là thần bí khó lường hình tượng lúc này biến càng thêm huyền huyễn khó lường hô hô hô hô lôi kiếp rất nhanh tới đến ngụy long khí cơ liền giống tại một đống tủi khô phía trên nhen nhóm liệt hỏa hô hô hô bốc cháy lên khủng bố lôi k i ế p xuất hiện ngụy long như có điều suy nghĩ nhìn qua lôi k i ế p thành hình qua nơi này lôi k i ế p cùng âm cực giới bất đồng khí tức bên trong ít một tia khốc liệt lại nhiều hơn một loại như có như không đạo vẫn áp chế đạo thể cảnh giới công kích lôi k i ế p chỉ có tam đạo làm tam đạo lôi k i ế p kết thúc về sau còn là có nhất đạo vấn tâm lôi k i ế p là nhằm vào đạo tâm khảo nghiệm vê anh lôi kép cuột quận ngụy long đứng chắp tay lôi kép rơi xuống trung đ i ệ đập nện ở trên người hắn lại mảy may không thể làm hắn một điểm tổn thương thậm chí liền ngụy long tóc đều không có loạn vẫn là như thế đen nhánh thuận hoạt thật là k i người h n trực tiếp tùy ý lôi k i ế p đi đánh cách làm như vậy được chứ thiên mụ sơn phía trên không ít người thấy cảnh này lần lượt cảm thấy khó mà tiếp nhận cách làm này quá cái kia không nên quên tiền bối là nhân vật bậc nào cái này tiểu tiểu lôi k i ế p nơi nào tính nguy hiểm như là đã tính trước kỹ càng vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện càng nhiều người phản bác vanh bốn ngụy long không phòng ngự cũng không phải đơn thuần c u n g n g o mà là vì càng tốt tiếp nhận lôi k i ế p tẩy lễ ngụy long có thể cảm giác được chính mình đạo thể tại từng chút một thành hình kia là văn pháp và đạo cực đạo lực lượng giao hội khủng bố đạo thể từ đó về sau cho dù là thi triển bình thường pháp thuật Vi năng cũng sẽ để thăng tới một loại khoa trương tình trạng tam đạo lôi k i ế p trôi qua rất nhanh ngụy long bên cạnh xuất hiện bôi đen tối liền phảng phất vùng thế giới kia bị than đen sắc bút vẽ cho bôi đen đồng dạng một loại thuần túy hắc cám tái hiện cái này là cái gì dị tượng quá khủng bố từ vân láo tổ nhìn qua mới vừa thành hình dị tượng chị cảm thấy không thể thở nổi có loại cảm giác này không chỉ là hắn k i ế p dị tượng ẩn chứa đồ vật không cách nào tưởng tượng đông tam đạo lôi kiếp qua đi lại có nhất đạo cường quang đâm rách hát ám chiếu vào ngụy long suy nghĩ cái này là vấn tâm lôi kiếp là một loại đặc thù g õ hỏi trực tiếp tiến nhập nội tâm tựa hồ tại hỏi ngươi cảm thấy mình xứng được với đạo thể cảnh giới ngươi tích lũy đầy đủ vấn đề rất giản đáp lại là thẳng đi vào tâm một loại trở về ban đầu kêu gọi loại tình huống này khảo vấn không chỉ là lúc này còn có tiền nhiệm đi qua con đường ngụy long hồi đáp cũng không phải là ngôn ngữ mà là giơ lên quyền đ ồ n g nhiên theo ngụy long dỗi ra tay trên bầu trời cái kia đáng sợ kiếp vân liền giống như là một mực bay nhảy bay nhảy gọi bậy loạn nháo c o n vịt vui mừng nhất thời k h á c bị một tay kẹp lại cổ hung hăng bắt lấy mà sau chậm rãi nắm c h ặ t xóa đi hắn tồn tại đây chính là ngụy long đáp án không liên quan tới xứng hay không cũng không liên quan tới vấn tâm hay không câu trả lời của hắn cho tới bây giờ liền là đơn giản sáng tỏ đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước kết quả là ngụy long dị tượng bên trong kia thuần túy h á cám nên đón một điểm quan mang quan mang kia cũng như h á cám vô ngân lại vô biên là vạn pháp vạn đạo lực lượng đây chính là ta dị tượng ngụy long tự nói chương ba trăm chín mươi sáu cực đạo chi thể hạ trong mắt người khác nhìn thấy là h ắ cám mà ở trong mắt ngụy l o n g kia là vô số màu sắc sen lẫn mỹ lệ bức tranh rực rỡ trói lọi mỗi một đạo màu sắc chính là một loại thuộc tính khác nhau quy tắc ẩn chứa đại đạo lực lượng cùng pháp tác xiềng xích khí tức là cực hạn mỹ lệ đúc thành màu lót ngũ thải ban lan đen mâu thuẫn lại lại thống nhất nhìn như nhỏ bé lại lại to lớn vô biên mỹ lệ mà lại trí mạng cực đạo chi thể vạn pháp vạn đạo dị tượng nguy long có thể cảm giác được tại thời khắc này chính mình q u y ề n phong lại như thế mênh mông trong lúc phát tay ẩn chứa không thể tưởng tượng nguy năng thiên địa cũng muốn ở trước mặt hắn run g dày cái này nhất khắc nguy long thậm chí có thể cảm giác được hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp lực l ư ợ n g thể cũng hướng phía trước có một chút tiến bộ thậm chí xuất hiện một k i a lẫn nhau rung hợp vết tích một đầu khó mà lường được đại đạo trước mặt nguy long chấm r ã i trải rộng ra thùng thùng trái tim giới vực có lực khiêu động nguy long thu hồi phạm vi cũng không lớn lại ẩn chứa thuần túy khủng bố dị tượng lặng lẽ cảm thụ được trái tim giới vực mỗi một lần tuần hoàn cảm thụ được lực lượng từ đầu ngón tay từng chút một phát tán đến toàn thân các nơi thoải mái dễ chịu đạo thể cực đạo chi thể cực đạo lực lượng truy tìm ban đầu cực hạ ngụy long đứng sừng sững ở chân trời thì thào tự nói túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình một tia hát sắc hình chiếu bị hắn nắm trong tay âm cực giới khổ hải một góc đây chính là chúng ta việc cần phải làm bày ra một tòa kinh thiên đại trận d u n g này liền cấu xây cùng dương cực giới thông đạo từ này nhiều một đầu tiếp dẫn con đường tuyết thần vương đảo qua một mai đĩa ngọc hỏi hắn đã xác định dương cực giới tại bản nguyên tri hải không gian toa độ chuyện chúng ta muốn làm liền là đem vô hình liên hệ biến hữu hình thậm chí có thể cho phép người đi chung tiến trần nhẹ gật đầu tiến trần lại nói cách làm này tại nhân tộc siêu cấp thế lực cùng với vạn thần điện còn có thuần huyết hoang t h ú truyền thừa bên trong đều tồn tại qua ta nhóm muốn nắm giữ một đầu nhận ta nhóm khống chế thông đạo tuyết thần vương trừ có chút sợ chết nàng cũng không phải người ngu ngụy long tại dương cực giới tao nộ một ít phiền phức rồi sao so với bình thường siêu thoát cấu xây truyền tống thông đạo lãm pháp liền giống như là thêm nhất trọng bảo hiểm căn cứ tuyết thần vương đối ngụy long hiểu rõ hắn làm như vậy nhất định có lây không thể không làm nguyên nhân cụ thể vốn có hắn tuyệt không nhiều nói tiến trần lắc đầu kỳ thực hắn cũng có một chút suy đoán bất quá ngụy long đối hắn có ân cứu mạng nội tại nguyên nhân hắn cũng không có hỏi tới bây giờ nghĩ lại nên là sinh ra một loại nào đó biến hóa dương cực giới yêu ma sơn thông qua v ụ quan bàn ta nhóm một lần nữa chỉnh lý âm cực giới mục tiêu hắn còn tại tiến lên bên trong lại không ngừng biến hóa cái này dạng cũng tốt ta nhóm tiết kiệm xuống dẫn dắt khí lực liệt thiên yêu chủ đứng tại một tòa trọn vẹn ngàn trượng trước đại trận vẹn vẹn đại trận nền tảng liền có cao ngàn trượng phụ trách bảy trận người chí ít cũng là yêu vương t ầ n g thứ hơn nữa còn là có không gian thư không đại đạo thiên phú yêu vương phía trên bài bố lấy lít nha lít nhít ký hiệu như là hóng ánh tinh không chủ yếu là tiến nhập âm cực giới đem bên trong biến hóa nguyên do trà thấy rõ ràng ta nhóm muốn tại âm cực giới tiến nhập ngoại tầng bản nguyên chi hải trước đem biến hóa thăm dò rõ ràng dùng ta nhóm mới nhất nghiên cứu khống chế nhuộm dần thủ đoạn đem tất cả dọn dẹp sạch sẽ t h ô n tin yêu chủ đã chế định hoàn mỹ kế hoạch liệt thiên yêu chủ gật đầu ta nhóm không e ngại n h u m dần nhưng mà xem như kế hoạch trốn một k â u âm cực giới n h ấ t đ ị n h m u ố n sạch s g tin trên, liệt thiên chúng. yêu chủ giống như cột điện thân ảnh nhiều một vệ kiên định ta nhóm một lần nữa xác định âm cực giới toàn độ bây giờ bất đồng dĩ vãng ta nhóm không sợ cái gì lo lắng duy nhất liền là vị kia giới vực chi địch hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì liệt thiên yêu chủ nói ra chính mình lo lắng người kia ta nhóm đã thảo luận qua thiên đế cùng cựu long thủ cùng với thần hoàng cũng thảo luận qua thái huyền lao nhân không có khả năng là người kia có lẽ người kia là thái huyền lao nhân có thể thái huyền lao nhân không có khả năng là hắn thậm chí cựu long thủ nói qua người kia tiền nhiệm nuốt vào thiên đế bộ phận nâng lên người kia t h ô n tin h yêu chủ giọng nói vô cùng vì ngưng trọng người kia không hội cho phép bất luận cái gì sinh cơ lưu lại ta nhóm đã khảo nghiệm qua hắn là đơn thuần hủy diện đem giới vực đánh vào vực sâu mà sau từng chút một rời xa bản nguyên chi hải tiến nhập vĩnh hằng tịch d i ệ t bên trong chuẩn bị sẵn sàng liệt thiên yêu chủ trầm trọng nói chuẩn bị sẵn sàng thôn tinh yêu chủ c h ầ m rãi gật đầu biến số biến số ta liền biết một ngày một cái biến hóa ra hiện tiêu kế tiếp liền là liên tiếp biến hóa bất quá cái này dạng cũng tốt nhất trước một gặp hóa thường thường tỏ rõ lấy cùng biến số ở giữa trong còi u minh liên hệ bởi vì ngụy long đột phá đạo thể dẫn dắt biến số còn chưa tính ra đến thái huyền lao nhân lại bị yêu ma sơn mưu đồ kinh động hắn nhóm tại khởi động lại tiền nhiệm kế hoạch rõ ràng đã đem âm cực giới từ bỏ lần này lại muốn một lần nữa thành lập liên hệ cũng đúng dương cực giới từng chút một tử vong chân vũ tiểu nhi kiên trì không được bao lâu hắn nhóm hoàn toàn không sợ thái huyền lao nhân ánh mắt nhìn về phía yêu ma sơn âm cực giới âm cực giới sớm trước ta xóa bỏ qua một cái đến từ âm cực giới tiểu công chúng kia liền làm ộ t cái biến số nhìn âm cực giới ra không ít biến số c h ờ một chút chẳng lẽ là hắn thái huyền lao nhân ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại từng tầng từng tầng hắc mau chậm dãi biến lục cả cuộc đời một loại đáng sợ biến hóa trách không được trách không được nếu thật là từ vạn cổ tiên lộ bên trong rơi xuống bụi trần vị kia ta còn thực sự là không sánh bằng kia nhưng là chân chính tính toán tường tận bản nguyên chi hải tồn tại danh s ư n g liền bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất cũng có thể diễn toán không đúng không đúng vị kia động thủ hắn nên là chết rồi chẳng lẽ còn thật là làm cho hắn sống tới rồi thái huyền lao nhân kia nồng đậm lục mau tản ra ưu quang cái kia tồn tại có một cái phi thường cổ phát lại lại ẩn chứa bất phàm xưng hảo toán mệnh nếu là nói có ai có thể nhìn thấu thiên mệnh có lẽ liền là ngươi đi thái huyền lão nhân phát ra một tiếng không giống người thanh lặng lẽ cười giờ khác này hắn tựa hồ biến một người khác thiên mụ sơn ngụy long mới vừa vượt qua lôi k i ế p thời khắc đ ỗ n g nhiên tử vân lão tổ biến sắc ra hiệu người bên cạnh không cần lại kinh hô b à n h b à n h bành bành. tín dương đạo hỏa căng phồng lên đến chỉ gặp một đạo nhân thân ảnh xuất hiện gặp qua quán chủ lúc này xuất hiện người chính là bạch dương quan quán chủ t ế sinh gặp qua đại trưởng lão tề sinh cùng tử vân lão tổ làm lễ theo sau hắn nói thẳng đại trưởng lao nếu là xử lý xong thiên mụ sơn sự vụ có thể là tùy ý trở về liên quan tới ta bạch dương quan ngày sau phương hướng cần mặt đối mặt giao lưu nghe vậy thử vân lão tổ nội tâm vui mừng chủ nhân vừa mới vừa vượt qua đạo thể l ô i k i ế p vừa vặn có thể đem bạch dương quan làm đến lễ vật dâng lên đúng ta nhìn ngươi bên kia hơi nóng náo đạo hỏa bên trong bóng người có thể nhìn thấy một cái cái tận lực khắc chế lại như cũ kho mà che giấu mọi người h ư vấn loại vẻ mặt này không giống bị hợp nhất chinh phục biểu tình là có người đột phá đạo thể nơi đó thế lực người t ử vân lão tổ linh cơ k h ẽ động cười nói ta một bên chèn ép t phượng sơn chư thần hội một bên lôi kéo ta nhân tộc lớn nhỏ thế lực để chống linh địa đầy đủ thu phục nhân tâm lại thêm có tu sĩ đột phá đạo thể người người tràn ngập lòng tin nhân tâm đã triệt để quy thuận đại trưởng lão ngươi năng lực thật làm cho người kính nghệ t h ế sinh nghe xong cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này trong khoảng thời gian ngắn liền làm như thế tốt nằm ngoài sự dự liệu của hắn đại trưởng lão nếu như thuận tiện lần này trở về có thể đem cái kia đột phá đạo thể cảnh giới tu sĩ một cũng mang về có thể tại nam diệp thành tu luyện đến đạo thể thiên phú cơ duyên khuyết một cái cũng không thể tốt đẹp như vậy t ử vân lão tổ không khỏi vui lên ta cũng sớm có ý này nhìn đến đại trưởng l ã o đối hắn rất là nhìn tốt tề sinh hơi có thâm ý nói ha ha theo sau hai người cười ha ha như thế ta tựu tại xem bên trong chờ đại trưởng lão tề sinh thu hồi thần hồn là cấn tín dương đạo hỏa cũng hóa thành một đống lửa chương ba trăm chín mươi bảy một người đã đủ giữ con hải thượng t ử vân lão tổ cùng bạch dương quan quán chủ tề sinh mới vừa kết thúc thông tin ngụy long liền biết được sự tình đi qua đạo thể đã thành bằng vào ta tại âm cực giới tích lũy có lẽ vẫn chưa tới giới này đình phong có thể tung hoành bắc minh châu dư sải dương cực giới vốn là so âm cực giới tại chiến lược cao hơn hai cái đại cảnh giới còn có một chút huyền bí phương diện ưu thế có thể ngụy long có thể cảm nhận được thành tựu cực đạo chi thể tự thân chân chính đặt chân dương cực giới đỉnh tiêm chiến lược ổn cái này đoạn thời gian cũng là thời điểm đi ra thiên m ụ sơn chính đạo ánh sáng tất nhiên truyền bá tán dương cực giới một loại không tầm thường lực lượng tại dự d ụ hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể cũng có tiến thêm một bước dấu hiệu còn có liên hợp vết tích đây chính là thay đổi lớn nhất Cực đạo lần ự cực giới cứu cực lực lượng, từ cực bắt hoang, vô cực lực lực cực c cứu các chất chi có thể chạm cắn lượng, Long lượng, lượng, lượng loại, là là l người, vơn quanh Nguy bên hoang, vạn biến, nói hạn, ngang khôn. giới vô vắt đều pháp thể phá hết thảy, tại tử tử bắt âm đều này tử vân lão tổ cùng ta cùng một chỗ tiến đến bạch dương quan tử tô tiên tử cùng tiết hán ngươi nhóm trở về tử tinh lâu cùng kim trung phái một lần nữa tiếp nhận môn phái quyền sở hữu về sau yên lặng theo dõi kỷ biến ngụy long chiếu theo nguyên kế hoạch tiến hành cầm xuống tử tinh lâu kim trung phái lại là bạch dương quan tử vân lão tổ dùng đặc thù bí pháp ngưng tụ một đoàn tử vân lên đây đi cùng lúc đến so sánh chuyến này trở về thiếu một chút người từ tô tiên tử thiết hán chỉ đem lấy môn hạ cái khác đạo thể cảnh giới cừng giả ta nhóm nguyên lai liền là thế lực c h i chủ thu hoạch quyền chủ động cũng không khó cải biến tông môn phương hướng hiệu chung chủ nhân cũng tốt làm đến ngược lại là bạch dương quan làm đến tam giai thế lực còn là bên trong người nổi bật đã nói lên được đại thế lực mặt trên còn có đạo môn dựa vào hắn nhóm khó giải quyết nhất thiết hán nói ra chính mình lo lắng ta hội tận lực thuyết phục quán chủ nếu là ta không làm được đến thời điểm chủ nhân lại tự mình xuất thủ thuyết phục liền có thể từ vân lão tổ nhìn về phía ngụy long từ đạo lý đến vật lý ngụy long cảm thấy cái này sách lược rất chính tán thường nói nói đến đây là tề sinh quán chủ tự mình mời ta đi tới hy vọng đến thời điểm trang diện không phải quá khó coi lời vừa nói ra đám người không tự chủ được nợ nụ cười cái này đã không thể dùng dẫn sói vào nhà để hình dung là đem một đầu cự long dẫn vào chính mình cửa hang bạch dương q u a n là bắc minh châu trung nam bộ tam giai thế lực một trong tại đạo môn thể hệ bên trong cũng là bên trong cao tầng tồn tại môn bên trong có bốn vị thiên nhân cảnh giới cường giả quán chủ đại trưởng lão cùng với hai vị thái thượng trưởng lão có được một tòa bí cảnh tên là bạch dương bí cảnh bí cảnh phúc địa cùng loại với động tiên nhưng là một loại nào đó độ bên trên so động tiên càng cao cấp hơn thiên nhân cảnh giới phía dưới không bao gồm thiên nhân có thể trực tiếp ở bên trong độ kiếp bạch dương bí cảnh lại gọi là bạch dương quan là hội tụ bạch dương quan lịch đại người thừa kế sở kiến thiết bí cảnh đi qua không ngừng mở rộng bí cảnh diện tích đã vượt qua bạch dương quan k h ô n g chế chân thực giới vực đường bên trên tử vân lão tổ nói bạch dương quan chi tiết tử vân nhanh chóng ở trên bầu trời lướt qua từng đoá từng đoá đám mây còn chưa tới gần liền vẫy thành từng đầu giải lụa màu khí lưu mà sau tiêu tán hai ngày sau đến t ử vân láo tổ nhắc nhở ngụy long bông ra cảm giác phía dưới là từng tòa thành c h ấ n cơ bản nhất quy mô cũng là có thể cùng nam diệp thành n a n g hàng đại thành một ít đạo thể tu sĩ tại thiên không xuyên toa loan thoáng thậm chí thiên nhân cảnh giới tu sĩ nơi này là t ử tinh lâu kim trung phái sơn muôn chỗ đến mức bạch dương quan còn muốn tiếp tục hướng bắc phốn hoa quả nhiên đủ phốn hoa ngụy long đối tử tô tiên tử cùng tiết hắn nói ngươi nhóm trước đi xử lý môn phái sự vụ một mảnh tung hoành vùng quê phía trên linh hà bốc lên liền giống như là lao nhanh ngựa hoàng tràn đầy cuồng giã khí tước trên bầu trời nhiều rất nhiều lơ lửng sân phóng lạng lạng tung bay mà tại chân trời phần khối một tòa cao có mấy ngàn trượng to lớn vách núi sơn môn đột ngột xuất hiện tại tầm mắt điểm cuối cùng chấn áp phiến thiên địa này đến nơi này đã coi như là nửa chân đạp đến vào bạch dương quan sơn môn những cái kia lơ lửng sân phòng đảm nhiệm thủ vệ đại trận trận nhãn cũng là trạm canh các cương t ử vân lão tổ vì ngụy long giới thiệu t ử vân lão tổ bông ra khí t ứ c k i u đ o á tử vân liền là hắn tốt nhất biểu tượng một đường thông suốt không người ngăn cản đến tầm mắt phần cuối ngọn núi k i ê môn mới có thể nhìn thấy cái này là hoàn toàn xây dựng ở một tòa ngọn núi hiểm trở sơn môn liền như là một tòa không thể phá hủy thành lũy ngăn trở bất luận cái gì có can đảm bạo phạm định nhân tại sơn môn đằng sau là một tòa hồ lớn một tòa linh hồ linh hà nơi tụ tập chia cắt thành một khối lại một khối đặc thù đào nhỏ phía trên bảo dược phiêu hương chủ nhân mời xem p h o n g thủ đệ tử nhìn thấy tử vân đều là chắp tay hành lễ tử vân lão tổ cũng không để ý tới những n à y đệ tử cấp thấp nhẹ nhàng điểm một cái tử vân đ ỗ n g nhiên hướng một mảnh trên vách đá vào tới v Và a n g cơ hồ không có cảm giác gì thật giống như bí cảnh cùng bên ngoài không gian là không có khe hở liên tiếp trực tiếp tiến nhập bạch dương bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong cùng bên ngoài vừa vặn bố cục tương phản một tòa so bên ngoài còn cao sơn phong sừng sức tại bí cảnh cửa vào qua sân phong thì là vạn dặm bình nguyên sơn môn tên là bạch dương quan bí cảnh vách núi cùng bên ngoài vách núi vừa vặn tương liên ta bạch dương quan sơn môn có tiếng dễ thủ khó công dù cho một ít t ừ giai thế lực sơn môn cũng không có chúng ta tinh xảo tử vân lão tổ hướng ngụy long giải thích đại trưởng lão trở về có đệ tử nhóm hô to là lao tổ trở về mau mau đi nói cho q u a n chủ truyền lệnh thanh liên tục tề sinh nghe đến thông truyền rất rất kinh hỉ còn chưa chờ hắn ra ngoài nên đón đại trưởng lão liền chạy tới tử vân lão tổ t r ư ớ c một bước đi đến bí cảnh trung tâm cung điện hắn thu hồi tử vân cùng ngụy long cùng một chỗ rơi xuống đại trưởng lão ngươi trở về tê sinh tiến lên đón đ ô n g nhiên sững sờ thẳng tắp nhìn về phía cùng sau l ư n g tử vân lão tổ ngụy long cái này người quá tốt nhìn tê sinh quanh năm tu luyện cảnh giới cũng cao bất kể tướng mạo còn là khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất nhưng cùng trước mắt hắc bảo đạo nhân so sánh trên lệch thực sự quá xa cái này là tê sinh nghi ngờ nói hán đại khái đoán được cái này hắc bảo đạo nhân thân phận liền là nam diệp thành cái kia tiểu địa phương đi ra đạo thể tu sĩ nếu không phải tử vân lão tổ nhắc qua người này thực lực cùng với cái này hắc bảo đạo nhân khí tức cũng tại đạo thể cảnh giới nếu không tề sinh thật đúng là không dễ phán đoán người trước mắt này thực lực đến cùng như thế nào quan chủ ta có một việc muốn cùng ngươi nói tử vân lão tổ không có trả lời tề sinh vấn đề rời đi chủ đề ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói tề sinh trước tiên đem cái này hắc bảo đạo nhân sự tình để ở một bên tề sinh cùng tử vân lão tổ đi đến một chỗ bí điện ngụy long thì ở bên ngoài chờ lấy đại trưởng lão hiện nay ta nhóm mặt đối tứ trọng áp lực mặc dù cầm xuống thiên mụ sơn nhưng chúng ta bạch dương quan không phải đạo môn duy nhất truyền t r ạ c ta nhóm muốn cùng cái khác tam g i a thế lực cạnh tranh trừ cái đó ra còn có tê phượng sơn chư thần hội bắc địa liên minh không ngừng tạo áp lực thế cục càng ngày càng khẩn trương đạo môn chiếm cứ thiên mụ sơn thế lực khác đều muốn không ngừng thăm dò gia o p h ò n g chỉ thiếu một chút h ò a tinh mâu thuẫn liền muốn bạo phát t h ế sinh giải thích gần nhất biến hóa ta nghe đến một chút phong thanh có thế lực hướng đạo môn đề nghị thu hồi thiên mụ sơn ta nhóm còn không biết cái này sơn có gì kỳ dị có thể vô luận như thế nào tiền kỳ tích lũy có khả năng đổ xuống sông xuống biển tề sinh tiếp tục nói tề sinh giới thiệu gần nhất thế cục sau đó cười nói cái kia cùng sau lưng ngươi hắc bảo thiếu niên là lai lịch ra sao ta rất là nhìn tốt hắn đại trưởng lão không cho ta giới thiệu một chút cái này vị tề sinh gặp qua một lần về sau chỉ cảm thấy ngụy long thân ảnh dưới đáy lòng quanh quần không đi tề sinh nâng g lên hắc bảo đạo nhân tử vân lão tổ có chút trầm mặc muốn không phải đại trưởng lão nói lên kia tiểu hữu mới đột phá đạo thể cảnh giới ta còn thực sự có chút không tin tề sinh tiếp tục nói chương ba trăm chín mươi tám một người đã đủ giữ quan hải hạ tử vân lão tổ ngây người công phu lợi dụng quyền hạn của mình c h ặ t đứt tông môn c h ấ n thủ đại trận đối ngoại truyền tin công năng tử vân lão tổ lấy lại tinh thần khẽ gật đầu kỳ thực ta muốn cùng ngươi nói sự tình cũng là cùng này có quan hệ tề sinh có chút hăng hái ồ、oh. cùng hắn để hắn nhóm bức bách ta bạch dương quan kỳ thực ta có một cái cao hơn t u y ề n trạch tử vân lão tổ ho nhẹ một tiếng đề nghị một cái lựa chọn tốt hơn một cái to lớn kỳ ngộ đã xuất hiện ta nhóm muốn làm chỉ là bắt lấy ngươi nói cái gì ta có chút không rõ tề sinh nghe không hiểu tử vân lão tổ lời nói bên trong ý tứ cái này cùng thiếu niên nói người có quan hệ gì là thiên tư của hắn quá tốt sao còn là dùng cái gì gặp may phương pháp vì cái gì không cho hắn gia nhập bạch dương quan đâu tề h sinh truy vấn ý của ta là bạch dương quan có thể theo hắn ta nhóm có thể bỏ gian tả theo chính nghĩa chân chính thoát ly đạo môn như thế quán chủ ngươi áp lực liền không có không cần lại kiên kỵ bắc địa liên minh chư thần hội hoặc là t phượng sơn hơn nữa ta nhóm ngày sau có thể thành vì tứ giai thế lực thậm chí chiếm đoạt đạo môn cũng là có thể t ử vân lão tổ hưng phần nói ngươi đây là ý gì ngươi để ta có chút hồ đồ từ vân lão tổ tề sinh có thể nghe hiểu nhưng là ý tứ càng nghĩ càng không rõ bạch dương quan từ bỏ đạo môn đi theo một cái đạo thể cảnh giới tiểu tu hoang đường tề sinh cảm thấy rất hoang đường t h ầ n s ắ c vài lần biến hóa đại trưởng lão ngươi đang nói đùa chứ đây chỉ là một đạo thể cảnh giới tu sĩ a tử vân lão tổ lại rất chân thành nhìn về phía tề sinh ánh mắt cũng có chút không tốt có thể gia nhập chủ nhân môn u hạ cái này là nhiều lớn kỳ ngộ tử vân lão tổ còn là nhìn tại nhiều năm tình cảm bên trên nếu không cũng không hội tiên lễ hậu binh ta không có nói đùa đầu nhập chủ nhân bộ hạ ta nhóm có càng rộng lớn hơn tương lai khó có thể tưởng tượng tương lai cái này không phải tùy tiện một cái đạo môn có thể so t ử vân lão tổ trịnh trọng nói hắn càng là như thế tề sinh càng là cảm thấy hoang đường nếu không phải tại bạch dương bí cảnh bên trong hắn đều muốn cho là mình c h ú n g cái gì huyễn thuật chủ nhân đại trưởng lão ngươi đến cùng xảy ra vấn đề gì gọi một cái đạo thể cảnh giới tiểu tu vì chủ nhân không cho phép ngươi khinh nhờn chủ nhân nghe đến tề sinh lại lần nữa khinh thị ngụy long t ử vân lão tổ nhịn không được tề sinh lúc này tâm tình rất là cổ quái không có một tiên đ hỏa bởi vì việc này chỗ chỗ lộ ra cổ quái thật cổ quái ngay tại tề sinh cùng tử vân lão tổ song song trầm mặc thời điểm một cái người xuất hiện tại song phương trò chuyện bí điện bên trong chính là ở bên ngoài chờ ngụy long tề sinh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ngụy long nội tâm không tự chủ được dâng lên cảnh giác cái này bí điện là bạch dương bí cảnh một bộ phận có thể tề sinh căn bản không có phát giác cái này hắc b à o thiếu niên đến cùng dùng loại phương thức nào lẻn vào hắn bên trong nhìn không thấu nhìn đến ngươi không có thuyết phục hắn ngụy long nhàn nhạt nhìn tử vân lão tổ một mắt thật có lôi tử vân lão tổ cúi đầu nguy long cũng không ngoài ý muốn nếu là vài ba câu liền để một cái tam giai thế lực gia nhập đó mới là hoang đường nguy long đối tề sinh nói ngươi lại nhìn nhìn ta thiên ma khí làm đến một loại năng lượng vị cách rất cao tề sinh ấn tượng đầu tiên liền là nguy long mới vừa đột phá đạo thể tu vi cho nên về sau bất kể hắn thấy cái gì chỉ là không ngừng thêm sâu cái này ấn tượng lúc này tề sinh lại nhìn đi chỉ cảm thấy trước mắt hắc bào đạo nhân thân bên trên xuất hiện một k h ẩ khí tức cực kỳ đáng sợ không cái này dạng thực lực không có khả năng là đạo thể tu vi còn cao hơn nữa tề sinh nghĩ đến một cái vấn đề khác tử vân lão tổ xưng hô chủ nhân có phải là mang ý nghĩa cái này hắc bảo đạo nhân đã k h ô n g chế lại tử vân lão tổ khó giải quyết tề sinh chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết ai có thể nghĩ tới tử vân lão tổ cái này dạng một cái thiên nhân đại tù bị k h ô n g chế lại ngay cả như vậy tề sinh cũng không hội đi vào khuôn khổ tề sinh thân vì bạch dương quan chủ bạch dương b ị cảnh liền từ hắn t r ư ờ n g khống hắn nhìn qua ngụy lòng chậm rãi mở miệng một bên khác thì bắt đầu bổ trí đạo môn không chỉ có là đạo môn hắn môn chủ liền có tiên thiên đạo thể cảnh giới phía sau còn có đông thắng châu đại đạo tông duy trì ngươi có cái gì dựa vào cái gì để ta đi theo đâu nhìn đến ngươi đã làm ra tuyển trạch ngụy long cảm nhận được tề sinh kiên định nội tâm ta chỉ là hỏi một câu dựa vào cái gì tề sinh lời rất là trực tiếp ngươi phối hiện nay thế cục không phải một trò chơi mà là trần trụi hiện thực đạo môn chư thần hội t ê phượng sơn còn có bắc địa tu sĩ liên minh những người này cường đại ngươi biết không nhúng tay cái này vòng xoáy thực lực càng cường càng là nguy hiểm một bên kéo dài thời gian một bên để người hướng đạo môn truyền lại tin tức lúc này từ vân lão tổ mở miệng cưới lạnh không nên uồng phí khí lực không nên quên ta cũng có thể khống chế bí cảnh đại trợn tử vân ngươi rốt cuộc muốn làm gì một tiếng quát lớn vang lên lưỡng đạo thương lão nhân ảnh một chiếc một sau chạy đến chính là bạch dương quan hai vị thái thượng trưởng lão ngươi nhóm nói tới ta đều biết ngươi nhóm nhìn thấy ta có thể nhìn thấy ngươi nhóm không nhìn thấy ta cũng có thể nhìn thấy ta so với các ngươi nhìn càng xa như lời ngươi nói tê phượng sơn chư thần hội bác địa liên minh trong mắt ta chẳng phải là cái gì ngụy long nâng tay ra hiệu tử vân lão tổ không cần tại nói nhảm ngụy long bước ra một bước trước ự c Bạch tiếp từ d ơ n quan nội đến g địa đi bí mắt ngụy long đứng tại bạch dương bí cảnh cửa vào chặt đứt người vì thông đạo h ắ n âm thanh truyền khắp bạch dương bí cảnh thần phục hoặc là tử vong đây chính là những chuyện ngươi làm đại trưởng lão ngươi đến cùng thế nào rồi hắn không phải một cái thiện nhân tề sinh đột nhiên biến sắc từ trên thân ngụy long ngửi được một cô vô pháp chống tự lực lượng đối với cái này tử vân lão tổ lạnh nói dùng đúng ta đã cho ngươi nhóm cơ hội là ngươi nhóm không hào hào trận quý tề sinh không thể nào hiểu được tử vân lão tổ biến hóa vì cái gì một cái người lại biến thành cái này dạng trong khoảnh khắc bạch dương bí cảnh phong vân r ũ n g động lúc này bí cảnh chỉ có thể tiến không thể ra một cái hắc bảo đạo nhân chặn lại tại bí cảnh lối ra trước chuyện gì xảy ra người này là ai vì cái gì ta nhóm đều chưa thấy qua hắn đến cùng lai lịch gì khi thế thật là đáng sợ bạch dương quan bên trong các trường lão đệ tử nghị luận ở mỹ quan chủ đến đại trưởng lão cũng tới còn có hai vị thái thượng trưởng lão hắn nhóm đều đến đại trưởng lão vì cái gì cùng cái kêu hắc b à o đạo nhân đứng chung một chỗ càng rất nhiều người nghi hoặc t ử vân lão tổ đứng sau lương mỹ long chậm rãi mở miệng chư vị đệ tử còn có một nhóm trưởng lão ta nghĩ các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc ta cùng quán chủ đối với tông môn phát triển bên trên xuất hiện ý kiến khác nhau t ử vân lão tổ làm đến đại trưởng lão có một bang tâm phúc còn có đồ đệ hán có rất nhiều người tín nhiệm yêu nôn hoặc chúng i miệng m chư vị đệ tử nghe lệnh đại trưởng lão đã làm phản bạch dương quan không muốn nghe hắn h ầ nôn luận ngữ thế sinh đánh gây từ vân lão tổ một đám đệ tử lẫn nhau nhìn xem không biết làm sao một cái tử vân lão tổ sinh ra phá hư quá lớn cái kế h ắ c bảo đạo nhân dùng thủ đoạn đặc thù k h ô n g chế đại trưởng lão tề sinh nói tiếp vê anh dầm dầm dầm thật đúng là không biết mùi vị ngụy long kiên nhẫn tiêu tán nhấc lên một quyền liền hướng tề sinh cùng với hai vị thái thượng trưởng l ã o đánh tới tề sinh một mực không động thủ cũng là bởi vì không có năm chắc lúc này gặp ngụy long xuất thủ biết mình không có pháp dây dưa dẫn sói vào nhà liền là cái này hậu quả tề sinh cùng hai vị thái thượng trưởng lão hợp lực chống cự các trưởng lão cùng với rất nhiều đệ tử nghi nhung tay lại bị tử vân lão tổ ngăn trở làm đến đại trưởng lão là chỉ thua ở quán chủ phía dưới xem bên trong người thứ hai tử vân lão tổ làm tên không tiếp không chỉ là c h ấ n thủ đại trận tê liệt hơn phân nửa liền liền trưởng lão các đệ tử cũng xuất hiện hỗn loạn tự mình nhận biết đến cùng đúng hay không đại trưởng lão đ ộ n g thủ hơn nữa nếu là đánh không lại thế nào làm cũng may vấn đề này không cần hắn nhóm xoắn suýt quá lâu chỉ là một hơi thở thần bí hắc bảo đạo nhân cùng quán chủ cùng với hai vị thái thượng trưởng lao giao chiến kết thúc thần bí hắc bảo đạo nhân chỉ là một quyền đánh ra t a tay hồ hát cầm cám, c mà sau sinh tề n ù gặp với hai vị hai thái thiên giống giấy tiếp thượng trưởng lao lần lượt thổ huyết, nhân như hung hăng dị bị trưởng lượt tượng trực đất. T. lần đồng dạng, xuyên, nện xuống g lao xò hắc bảo đạo nhân nhất kích tổn thương ba vị thiên nhân đại tu bạch dương quan bên trong đệ tử càng không người dám tại nhúng tay cái này dạng thực lực hắn nhóm căn bản là không có cách tưởng tượng n g ư ơ i n g ư ơ i tề sinh cũng là chấn kinh hắn đạo thể hắn dị tượng hắn đạo thuật tại cái này hắc bảo đạo nhân dưới năm tay hết thể mất đi hiệu lực ngụy long đứng tại bạch dương bí cảnh sơn trước cửa chỉ là chắp tay sau lưng lạnh lùng đảo mắt một tuần không người nào dám cùng hắn đối mặt lúc này tề sinh mới hiểu được bất kể có không có đại trưởng lão vẹn vẹn bằng vào trước mắt hắc b à o đạo nhân kết cục sẽ không có mảy may cả biến loại kia khí phách một người chấn áp bạch dương bí cảnh ý thìa ô hi ô hô ai thai ngụy long mạnh cường phá thiên ngụy long trong lòng hơi động ba mai cựu long phù ấn phân biệt là bốn nam sáu xuất hiện đưa vào tề sinh cùng với hai vị khác thái thượng trưởng lao thể nội một mai cựu long phù ấn nhập thể từ này liền là ngụy long người một nhóm trưởng lão đệ tử còn tại không phải làm sao căn bản không biết nên như thế nào thu thập tràng diện này đánh không lại chẳng lẽ thần phục nhưng là cái này dạng thần phục giống như không quá tốt không người nào dám dẫn đầu chương ba trăm chín mươi chín đạo thể đình phong thượng mạnh thật quá mạnh nhất kích phía dưới bạch dương quan quán chủ tề sinh cùng với hai vị thái thượng trưởng lão mất đi năng lực phản kháng ta nhóm nên làm cái gì vô pháp hướng ra phía ngoài thông tin liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt b í cảnh cửa vào cũng bị cái này hắc bảo đạo nhân ngăn trở không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ t ngược lại là đại trưởng lão tử, tử vân lão tổ cái này tên không tiếp liền đồng nhất sau một tia cơ hội đều không có ngược lại là đại trưởng lão tử vân lão tổ nhất mạch người đối lập nhẹ nhõm kỳ thực đây chỉ là đạo lộ chi tranh đại trưởng lão cùng quán chủ đều là vì tông môn tương lai chỉ là tương lai phương hướng tranh cũng không phải là làm phản những n à y đệ tử ngôn ngữ dây lát ở giữa dẫn tới rất nhiều người trừng mắt nhìn nhau từ vân lão tổ cái này đều có thể thầy vậy còn muốn đầu góc làm gì như vẹn vẹn đạo lộ chi tranh vì cái gì hội có cái kia hắc bào đạo nhân dẫn sói vào nhà cấu kết với nhau làm việc xấu không gì hơn cái này trong khoảng thời gian ngắn một đám đệ tử nhóm đã ở vào mâu thuẫn xoan s u ý t thậm chí bắt đầu nội bộ phân hóa lẫn nhau ở giữa phía đạo đức tiêu chuẩn thực lực mạnh yếu lợi ích gút mắt hình thành rất nhiều tiểu trận danh lúc này quan chủ tề sinh cùng hai vị thái thượng trưởng lao từ chiến đấu tạo thành sâu lỗ bên trong bò lên ba người nhìn chăm chăm n g m y long ánh mắt xí n ố c chính cho là đại ách không thể không khỏi tề sinh câu nói đầu tiên liền để một đám đệ tử lộn xộn b à i kiến chủ tiền bối tề sinh vốn là muốn xưng hô chủ nhân tại c ử u long phù ấ n phía dưới tư tưởng của hắn chậm rãi cùng ngụy long hình thành giao hội có thể sau cùng còn là đổi lời nói chỉ gọi một tiếng tiền bối cũng không phải là ấn phủ khống chế không đủ sâu vừa văn tướng phản tề sinh tại mở miệng thời điểm có một phen giấy r u a n ế u là s ư n g hô chủ nhân hán thân vị bạch dương quan quán chủ thế chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều đệ tử quan niệm xuất hiện biến hóa những cái kia không có cảm nhận được cựu long phù ấn cường đại đệ tử trưởng lão một cách tự nhiên nhận là là tề sinh bị k h ô n g chế không có người muốn bị k h ô n g chế nếu là tu luyện tới sau cùng chỉ vì thành vi hắc bảo đạo nhân nô lệ sẽ trực tiếp để những n à y người từ bỏ hy vọng toàn bộ chỉ gọi tiền bối mà không phải chủ nhân cái này phiên cân nhắc thể hiện tề sinh trí tuệ vẫn còn ở đó ngay cả như vậy cái này một tiếng tiền bối cũng lệnh người kinh ngạc trước đó quán chủ không phải nổi giận đùng đùng hiện tại vì cái gì trên mặt ý cười cái này bất quá một lát biến hóa quá lớn đi tề sinh thần hồn bên trong nhiều hơn một cái hát bảo liền cùng thần hồn nhục thân đều là bao phủ tại bên trong tề sinh không để ý tới xem bên trong các đệ tử nghị luận nói thẳng t ố t lần này là tiểu khảo thí vị tiền bối này là ta nhiều năm trước nhận thức cao nhân lần này chỉ là nhìn xem phản ứng của mọi người cũng làm cho đại gia minh bạch cường giả chỗ lợi hại không sai nên đi làm cái gì liền đi làm cái này là một trận đặc biệt trắc n h i ệ m Ta từ thế thế, p hai í Nam xong làm v ệ c trở vị thái ắ c hẳn n g ư thượng trưởng lão không nói một lời đứng tại quán chủ cùng đại trưởng lão thân sau hiển nhiên cũng là vì thế sinh ý bạch dương quan bốn vị thiên nhân tu sĩ、si、nói như thế giả cũng thành thật chấp pháp phong trưởng lao đem lần này ứng đối ghi chép lại cẩn thận phân tích sơ hở nếu là địch nhân xuất hiện tại chúng ta nội bộ ta nhóm vì cái gì không thể trong thời gian ngắn kịp phản ứng t h ế sinh cùng tử vân lão tổ đều là cựu long nô cựu long phù ấn phía dưới tư duy dần dần biến v ị trí tuệ của bọn hắn vẫn còn năng lực phán đoán vẫn còn có thể ngụy long quyền trọng không ngừng gia tăng ngụy long lực ảnh hưởng ngày càng mở rộng cũng dần dần chiếm cứ hắn nhóm trái tim cái này trận đột nhiên tập kích phía một loại vượt quá đám người dự liệu phương thức dần dần lắng lại lại lần nữa trở lại bạch dương bí cảnh trung tâm cung điện xin chủ nhân chỗ tội tề h sinh trước xin lỗi đắc tội có hai không có kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa ngược lại phản kháng tiếp đó thì là điệu thấp xử lý chuyện này không phù hợp chủ nhân uy phong đây đều là chủ nhân nhiệm vụ t ử vân lão tổ cười nói chúng ta ứng đôi tất cả chủ nhân dự đoán bên trong chủ nhân cường đại không lại bởi vì ngư i nhóm phản kháng mà lại giảm xuống cũng không lại bởi vì điệu thấp mà không người chú ý t ử vân lão tổ bắt đầu ngâm sướng cực hạn ca ngợi sở trường cũng dần dần quyết định cựu long nô giai t ầ n phân rõ ngươi ta dù cho cùng là thiên nhân đại tu có thể hắn trước gia nhậm khoảng cách chủ nhân lúc â n cận một điểm. Tốt, tốt. l này không có người ngoài tử vân l ã o tổ t ế sinh cùng với hai vị thái thượng trưởng lão đều là cựu long nô ngụy long lại không che giấu đến đem tài nguyên mau mau dâng lên ngụy long cảm thấy ngày sau cựu long phù hấn không thể tùy tiện vận dụng nhất thành cựu long nô đều là l i ế m cầu tư duy cũng phát sinh bị lệnh lại bởi vì hắn mà mất đi tự mình xem trước một chút cựu long phù hấn là có thể đ ể thăng tư chất còn là hội ảnh hưởng hắn nhóm trưởng thành sau này hay nói đi ngụy long không phải một cái thích nô dịch người khác người cửu long phù hấn là cả hai cùng có lợi đã là trói buộc lại là bảo hộ nhưng nếu là bất lương hiệu quả mở rộng có lẽ liền nên thận trọng sử dụng tề sinh đi điều động tông môn tài nguyên đi hai vị thái thượng trưởng l ã o thì đi trợ rút t ử vân lão tổ dẫn ngụy long tại bạch dương bí cảnh bên trong tham quan bạch dương bí cảnh gần trăm vạn dặm cái này bí cảnh không gian so bạch dương quan lại thật thực giới vực nắm giữ sơn hà đều muốn đại bạch dương quan l à đ ạ o môn phụ thuộc thế lực một trong đạo môn nắm giữ lấy bắc minh châu trung bộ nam bộ mấy ngàn vạn dặm sơn hà nhất giai thế lực cũng chính là phương viên vài trăm dặm nhị giai thực lực có thể được đến mấy ngàn dặm mà tới tam giai thế lực phạm vi khống chế mở rộng đến khoảng trăm vạn dặm tứ giai thế lực nắm giữ cường lực tiên thiên đạo thể cường giả toa c h ấ n nên đón là một trận chất biến có thể chiếm cứ mấy ngàn vạn dặm s â n hà theo tu vi đề thăng vốn có thực lực cùng với trưởng không thế lực bạo tạc tính chất tăng trưởng thông tục mà nói dương cực giới linh hà dư giả so âm cực giới càng có lợi hơn tu luyện có thể dù sao vẫn dương cực giới là chân chính cường giả thiên đường cực hạn huyền diệu chỉ có cường giả chân chính mới có thể chiếm cứ đỉnh cao nhất của thế giới này tại âm cực giới còn có quốc gia khái niệm còn có tộc đàn thủ hộ mà tới dương cực giới trần trùi mạnh được yếu thua từ hắc vân phường bức tử các khánh niên l ã o đạo diệp ra ra chủ trực tiếp tại hắc vân phường độc thủ đều có thể nhìn ra dương cực giới cường giả hiệu dụng so âm cực giới càng mất cân bằng âm cực giới cường giả quyền thế đến từ muốn đối kháng hoang thú đến từ thủ hộ cương thổ mà dương cực giới không có lý do cường giả liền có thể hưởng thụ hết thảy ngụy long suy tư cựu long phù ấ n tuyệt không chỉ là hắn một nhà nắm giữ thế lực khác lực liên liên vấn g k đề này nguy long đã sớm phát hiện có thể không có suy nghĩ sâu xa ta tải âm cực giới nhìn những điển tịch kia ghi chép trước kia còn không phải cái này dạ tựa hồ tiền nhiệm trận đại chiến kia là một cái tiết điểm trung thiên châu biến thành một mảnh chất địa lục phẩm đánh giá xuất hiện thiên đình xuất hiện hết thạy phát sinh cải biến chủ nhân cái này là ta bạch dương quan tích lũy nhiều năm tài nguyên thề sinh cùng hai vị thái thượng trưởng lao dâng lên tài nguyên làm tốt ngụy long bỏ đi chính mình trầm tư đặt thì kiêm tế thiên hạ nghèo thì chỉ lo thân mình hắn bây giờ không phải là ngụy thánh hoàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông đạo nhân chính hắn đều tại không ngừng lục soát quản tài nguyên mau sớm đạt đến giới vực đỉnh phong c h i l ư c vẫn là chờ ngày sau chậm rãi tìm kiếm đáp án bạch dương quan tài nguyên rất khách quan đã vượt qua tổ mạch một cái đại vòng xoáy xuất hiện như là một tòa hát động đem toàn bộ trồng chất tài nguyên hết thể hấp thu hầu như không còn một cỗ dòng nước cấm tại ngụy long thể nội trôi nổi như là một thất ngựa hoang mắt cương tung hoành năng dọc móng ngựa bay lên trực tiếp kích thích hắn đạo thể để thăng lúc này bạch dương bí cảnh t ư ợ hồ sa vào một loại năng lượng trạng thái chân không linh hà hát sát chi khí hết thể tiêu thất bị ngụy long hút vào t r ư ơ n g bốn trăm đạo thể đình phong hạ phá một tiếng vang nhỏ xuất hiện ngụy long quanh thân đen nhánh dị tượng mở rộng một vòng ngũ thải ban lan màu sắc sau cùng hội tụ thành một đoàn hát cám kia hát cám lại như thế thuật t ú y đến mức liền giống như là câu dẫn người rơi xuống một cái giếng sâu ngươi nhìn qua hắn tâm sinh sợ hãi nhưng mà bởi vì tử vong một loại nào đó điều động lại lại dẫn mạc danh một loại kích thích đạo thể trung kỳ đạo thể hậu kỳ đạo thể đ ỉ n h phong toàn bộ bình cảnh tại kia cường đại tích lũy trước mặt cũng dần dần ẩm ướt căn bản không thể nào chống cự chỉ có thể mặc cho tiến thẳng một mạch tung hoành năng dọc tích lũy không sai biệt lắm tăng thêm ta tự thân c à n lộ căn bản công pháp cũng có thể để thăng một bậc thang ngụy long trong lòng hơi động toàn bộ thân thể năng lượng hết thể tiêu tán vê anh dầm dầm dầm cái này nhất k h á c ngụy long chỉ cảm thấy con đường phía trước l ạ như thế rõ ràng hai đầu đại đạo hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể có thể nhìn thấy cái trước là vô tận hoang cổ một mảnh tiên huyết đúc thành con đường tại cuối cùng ẩn chứa một loại nào đó khủng bố chiếm cứ tại thiên địa mà vạn pháp chi thể thì là giống như nhẹ nhàng thiên không tại vô ngân giới vực phần c u ố i cũng là một tòa bảo tọa xinh đẹp như vậy cùng hoang cổ thánh thể bày ra con đường hoàn toàn khác biệt có thể loáng thoáng hai con đường đều là đại biểu cho một loại nào đó cực h ạ n hữu cực đạo lộ lô hỏa thuần thanh đông đông đông trái tim giới vực chỗ sâu kia phiến lục địa lại lần nữa mở rộng xa xa xa thế giới thụ mầm non rút ra mảnh thứ ba lá non liền giống như là thế giới sơ sinh hắn là cao to như vậy hắn thân thể giống như thế giới mênh mông hắn lực lượng lại không giới hạn tại nào đó một chỗ giới vực hắn có thể càn quét bản nguyên tri hải tương lai hình chiếu mỗi một sát na các hình phần cuối là vô tận tử vong thử ngụy long đột nhiên mở hai mắt ra hắn bị bừng tỉnh một cỗ mạc danh tim đập nhanh hung hăng níu lấy hắn tâm suy nghĩ tiếp lại cái gì cũng không nghĩ đến đột phá cảng nộ liền như là bên chân gió mát l ạ g yên vô tức chạy đi ta nhìn thấy ba đầu đại đạo lại quên đi một đầu cuối cùng vô địch pháp con đường ta vô pháp nghĩ lên ngụy long vắt hết ó c suy nghĩ lại thủy t r u n g vô pháp nghĩ lên h ư u cực đạo lộ tiến lên trước một bước chỗ cảm thụ đến đồ vật tựa hồ quá kinh người lần này ta trực tiếp một bước đ ể thăng tới đạo thể đình phòng trọng yếu nhất là xác minh ta trước đó suy đoán theo thần hồn con đường tu luyện tiến bộ vạn pháp chi thể cũng sẽ theo chi tiến bộ không chỉ như thế liền cùng hoang cổ thánh thể cũng tại tiến bộ ngụy long còn chưa p h o n g thích hai loại thể chất toàn bộ tiềm lực còn có rất nhiều nơi chờ đợi hắn đi mở mang là ngụy long đột phá thời điểm bạch dương bí cảnh bên trong tất cả mọi người hết thể xa vào một loại đốn ngộ trạng thái tích lũy nghi hoặc sáng tỏ thông suốt mà tuần tự được đến cựu long phù ấn sáu người được đến c à n g nhiều c h ỗ t ố t theo ngụy long thực lực đề thăng cựu long đạo bảo tự nhiên mà nói theo chi đề thăng trên cơ sở đó cựu long phù ấn cũng tại tiến bộ một nữ tử nói ra một đoạn thời khắc liền giống như là vị kia anh tuấn vô danh đạo nhân tại dùng tay vô an ủi thân thể ta để ta tiến nhập một loại hoàn toàn nhẹ nhõm trạng thái ta cũng có cùng loại kinh lịch đại đạo tự hồ lộ ra trận dung ta cũng cảm nhận được vô danh đạo nhân khí tức cái kia một quyền đánh ngã quán chủ ba người chiêu thức dừng lại i â y lát ở giữa ẩn chứa trong đó đại lượng và ậ vị rất nhiều đệ tử tại thảo luận cái này thực sự quá kinh người đạo vận bao phủ bạch dương bí cảnh chỉ sợ cần tiên thiên đạo thể cường giả mới có thể làm đến cái này nhất k h á c mọi người mới minh bạch vì cái gì xưng hô vô danh đạo nhân vì tiền bối một tòa cung điện nhìn đến n g ư ờ i nhóm cảm nhận được cựu long p h ù ấn c h ỗ t ố t ngụy long nhìn về phía tử vân l á o tổ bốn người chủ nhân con đường không cách nào tưởng tượng thông qua cựu long p h ù ấn đem n ụ c thân cùng thần hồn hai con đường hiện ra ở trước mặt chúng ta kia là một mảnh rộng lớn thế giới đầy đủ để chúng ta say mê thử vân l á o tổ tán thắn nói khoái n h u ta nhiều năm luyện thể nghi nan trực tiếp giải quyết ta thậm chí lĩnh nộ g rèn luyện lục phủ bí thuật đụng chạm đến luyện thủy cảnh giới tề sinh đoán thể kẹt ở đệ lục trọng đã không ít năm lúc này lại nửa chân đạp đến vào luyện thủy luyện thể đạt đến đệ thất trọng sinh mệnh l ự c hội tăng thêm một bước quá kinh người ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu thu hoạch tài nguyên cung cấp ngộ đạo cơ hội có lẽ là một cái cực kỳ tốt tuần hoàn ngộ đạo đầy đủ chất quý mà hắn có thể sản xuất hàng loạt bất kể là vạn pháp còn là vạn đạo có thể chiếu cố bất đồng cảnh giới bất đồng tu luyện lĩnh vực cái này cũng có thể giảm bớt bởi vì vơ vét tích lũy hoàng khí thực lực cưỡng hãn có thể chấn áp nhất thời nhưng nếu là vô pháp cung cấp càng tốt tương lai kia t r ú n g quy vô pháp duy trì liên tục duy trì cục diện đây cũng là ngụy long vơ vét về sau coi trọng kiến thiết nguyên nhân chỗ về sau đám người lại là một phen ngâm sướng tán thưởng n g h e s o n g thao thao bất tuyệt tán thưởng ngụy long mới mở cửa gặp sơn ta muốn mưu đồ chủ động đối đạo môn xuất kích đạo môn một ngày phát hiện ngụy long ở hậu phương cầm xuống bạch dương quan liền giống như là tao nộ thiên niên sát bạo kích bạo mâm mắt tuyệt đối không dễ chịu kia thời điểm đạo môn tình nguyện muốn trước thảm ộ t tay tê phượng sơn cùng chư thần hội cũng muốn trở tay giải quyết ngụy long thiên mụ sơn là địa bàn của ta k i a tổ mạch cùng thủy nhãn cũng là ta ngày sau rong rổi giới vực cơ nghiệp hắn nhóm là cường đạo muốn cấp đoạt ta đ ồ v ậ t k i a ta nhóm liền muốn tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngụy long phân tích nói ta không nguyện ý cùng người xung đột có thể đạo môn sẽ không bỏ qua ta đã muốn giết ta k i a vì bảo hiểm ta tất nhiên muốn xử lý trước hắn chủ nhân phân tích có đạo lý từ vân lão tổ phụ hòa nói đạo môn đã sớm làm điều ngang ngược nắm giữ như thế nhiều tài nguyên lại như cũng hành, hành bá đạo ta mang theo tử tinh lâu kim trung phái đi tới thiên mụ sơn liền là đạo môn y tứ quá xấu ngay vậy ngụy long hài lòng gật đầu bình tĩnh nói ta nhóm muốn tiên hạ thủ vi cường có thể cũng không thể quá gấp g á p trước mê hoặc một phen đạo môn chờ ta kiến thiết đi tới tầng ngoài cùng giới vực thông đạo tiếp dẫn một ít nhân thủ nếu không chiếm lĩnh đạo môn địa bàn lại thủ không được kia liền làm trò cười nguyên lai chủ nhân là đến từ hạ tầng giới vực a hiện nay đã mấy vạn năm không có từ tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát tiến nhập dương cực giới được không chỉ có là ngoại tầng giới vực vào không được ta nhóm cũng ra không được Thề s i người h từ n h ị Long trong nhóm i á t hiện Nghị lai Long cũng muốn xuất kích trước tiên đem cái này phương viên trăm vạn giảm nhị giai thế lực tam giai thế lực thu thập một chút ngụy long phân phó nói hhh c ta bạch dương quân nói thật lên còn lập xuống đại công c h từ trận đại chiến kia thiên đình liền nắm chặt không phạt ngoại bộ giới vực con đường để cao cánh cửa chỉ có tứ giai thế lực mới hơi có chút quyền tự chủ không sao ta tự có tính toán người nhóm đi cho ta thu thập tài nguyên nguyễn long liệt ra một chương danh sách hắn lợi dụng huyền không đạo thuật tính ra dương cực giới vị trí khoảng cách trung tầng giới vực vẹn vẹn cách nhau một đường nguyễn long dự định tài nguyên đắp lên phía trái tim giới vực làm đến trung chuyển nhảy qua thiên đình giám thị thực hiện siêu thoát đường đi chỉ dẫn âm cực giới có tư cách siêu thoát cường giả cũng không lớn nhiều thất đại siêu cấp thực lực c h i chủ tiến hạo tiến trần an hàn có khả năng nhất là sau ba cái nguyễn long muốn làm là tránh né cái kia hát h ủ về sau bạch dương quan chủ động xuất kích bốn phía vơ vét tài nguyên dẫn tới đạo môn cảnh cáo nhưng cùng tề sinh đoán không sai bởi vì cầm xuống thiên mụ sơn có công cái gọi là cảnh cáo càng giống là một loại bao che l i ê n phạt rượu ba chén cũng không bằng ngụy long trực tiếp khống chế trái tim của mình dưới vực cấu kiến đại trận trái tim giới vực là tình cờ nhận được quá thiên nhiên lưu đ ã i rất nhanh liền hoàn thành đại trận cơ cấu lại thêm tại âm cực giới có tuyết thần vương cùng yến trần hô ứng chỉ qua một tháng siêu thoát tiếp dẫn đại trận liền hoàn thành xong rồi trái tim giới vực bên trong một chỗ đơn độc mở ra đến hư không chỉ có một tòa trăm trượng đại trận chiếu dọi thiên niệm à tại âm cực giới khổ hại tuyết thần vương cùng mặt nạ nam cũng là song song nhìn chăm chú một tòa thông thiên đại trận ầm ầm đại trận khởi động bay thẳng giới vực tinh bích thấy thế tuyết thần vương lộ ra một vệ mỉm cười mặc dù không quá nguyện ý có thể có thể thật vì cái kia không ai bị nổi người làm thành một sự kiện cảm giác còn được yêu ma sơn tìm kiếm được tọa độ thông đạo xác định nguyên lai tọa độ di thất chuẩn bị vượt giới vực trước thiên đạo khí khi tất y ê u chuẩn bị hư không công phạt thành lũy liệt thiên yêu chủ, cùng thôn tinh yêu chủ song song đứng tại một tòa kinh thiên đại trận trước đó cũng khởi động đại trận bắt đến ngươi bắc địa thứ á hai u nguyễn tri nhìn v hải y đã là một mảnh năng lượng c r i hải cũng là hữu hình hiện giới vực không gian nguyễn long dùng trái tim giới vực làm vắng nhảy tranh thoát dương cực giới cường giả tối đỉnh giám sát cùng khổ hải phía trên yến trần cùng tuyết thần vương cấu kiến đại trận kêu gọi lẫn nhau chỉ cần đem cộng minh ổn định lại tìm kiếm được điểm kết nối k i a cái lối đi này liền củng cố x số dưới muốn hủy diệt cần tìm tới đại trận cuối cùng thiết điểm rất khó phá hư đồng thời yêu ma sơn thông qua hướng thuế nguyện bên trong tại âm cực giới lưu lại bố trí cùng với người thừa kế dấu ấn sinh mệnh chấp hành kế hoạch trốn cũng hoàn thành vượt giới v ư ợ t đại trận cấu kết mà thần bí khó lường bối cảnh không thể biết thái huyền lão nhân một bên tìm tìm cái tia đáng chết biến số một bên khác cũng muốn tiêu diện biến số đệ nhất đầu nguồn bởi vì thiên cơ hỗn loạn biến số không thể coi là có thể biến số cái thứ nhất đầu nguồn chỉ về âm cực giới thái huyền lao nhân tại chờ đợi chờ đợi ra tay với yêu ma sơn thời cơ lúc này tam phương đục vào không được là giới vực công địch tên kia vậy mà không nghĩ như thế nào tránh né chân vũ thiên đế truy sát ngược lại đ ú n g tay chuyện này liệt thiên yêu chủ thần sắc nhất biến thái huyền lao nhân là tại mấy vạn năm trước trận đại chiến kia phản bội chạy trốn người h á n nguyên thân là thái huyền tông tông chủ nắm giữ đỉnh cấp t i ê n cơ diễn toán năng lực t i ê n nhiệm là nào đó một kế hoạch người chấp hành một chóng sau cùng xa vào một loại đáng sợ trạng thái biến thành giới vực công địch lại bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến thái huyền lão nhân tại dương cực giới quyền hành cũng không nhỏ trần vũ thiên đế cựu long thủ thần hoàng ba người liên thủ tiến hành qua mấy phen càn quét lại như cũng bị hàn trốn thái huyền lão nhân đáng sợ còn không chỉ như thế không có ai biết lúc này thái huyền lão nhân đến tột cùng là kẻ đó phía sau là phương nào thế lực duy nhất có thể để xác định là thái huyền lão nhân mục tiêu liền là hoàn toàn nhuộm dần dương cực giới làm cho hoàn toàn trầm luân mà sau từng chút một đi vào hủy diện ta nhóm mất đi âm cực giới không gian tọa độ bên kia không có hô ứng ta nhóm cần phải tập trung toàn bộ tinh lực hoàn thành lần thứ nhất thông đạo c ộ minh thôn tinh yêu chủ giống to cái này hai vị yêu chủ tinh thông không gian thư không phương diện đại đạo lúc này hắn nhóm mở một đầu giới vực đại đạo trợ giúp đại trận vượt qua vô tận không gian căn bản là không có cách phân tâm không chỉ có là thái huyền lão nhân còn có phe thứ ba thế lực có một c ố đối lập yếu ớt ba động cũng là đi hướng âm cực giới lúc này không ngừng quan sát đại trận ba động yêu ma sơn trận pháp tông sư đông nhiên cả kinh kêu lên liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ lần lượt biến sắc hắn nhóm hàng đầu nghĩ đến thiên đ ỉ n h vũ hóa thần triều tiền nhiệm âm cực giới chấp hành qua một cái đặc thù nhiệm vụ sau cùng thất bại hiện tại yêu ma sơn khởi động lại âm cơ giới tiến hành kế hoạch trốn kia、yeah, có lẽ muốn làm thế nào chưa chắc chỉ có hắn nhóm một nhà trận pháp tông sư lại lần nữa dự phán không phải thiên đình cũng không phải vũ hóa thần triều mà là một loại đặc thù khí tức ba động tựa hồ đến từ dương cơ giới lại lại không ở trong đó bản nguyên tri h ả i không gian cũng đủ lớn nhưng mà hắn nhóm điểm cuối cùng nhất trí rất dễ dàng dẫn tới sóng cộng h ư ờ n g động thái huyền lão nhân đột nhiên rết ra cũng liền thôi còn có một cái thế lực thần bí dù cho hai vị yêu chủ cũng không khỏi lo lắng thái huyền lão nhân giao cho ta người nhóm tiếp tục chấp hành sớm định ra kế hoạch một thanh â m vang lên nghe tiếng toàn bộ yêu ma sơn tinh nhuệ lần lượt nghị lực chấn động liền liền hai vị yêu chủ cũng là như thế một cái cựu đầu long thủ hư ảnh vờn quanh nam tử cao lớn xuất hiện chính là cựu long thủ yêu ma sơn sân chủ hống hống hống hống cựu long thủ chín khỏa đầu lâu hư ảnh gấm thét chấn vỡ thân trước không gian một đầu thông hướng bản nguyên tri h ả i cả ngoại t ầ n g con đường xuất hiện thái huyền lao nhân cũng là dùng lực lượng cá nhân đánh vỡ tiến nhập bản nguyên tri hại không gian như cùng ở tại song song đường dây bên trong di chuyển cựu long thủ nhìn thấy tại mặt khác một bên thái huyền lao nhân đồng dạng thái huyền lao nhân cũng nhìn thấy cựu long thủ đã lâu không gặp cựu long thủ l âm thanh quán xuyên đại đạo xuyên qua không gian liền giống như là nhiều năm không thấy lao h ư u đôi thái huyền lao nhân nói ngươi so với một lần trước gặp mặt càng thêm hỗn loạn thái huyền ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản thân ta thái huyền lao nhân sâu ra tay nhẹ nhàng dừng lại giờ khác này ở bản nguyên tri hải bên trong lưỡng đạo khí tức dần dần ngưng tụ thành vì hai cái co hình người chính là thái huyền lao nhân cùng cựu long thủ thái huyền lao nhân rõ ràng vùng vây một hồi trong h khoảnh mạc d rung động, hát tiểu khúc, thanh lý, khắc tại ngoại tầng bản nguyên tri hải không gian triển khai một trận bắc kích thái huyền ngươi đã mất đi bản thân để ta trợ giúp ngươi giải trừ thống khổ đi ngươi nên là cảm tạ ta cựu long thủ cùng thái huyền lão nhân đánh vào cùng một chỗ đại đạo đối với anh uy thế kinh người cái này chủng tầng cấp chiến đấu khó có thể tưởng tượng nếu là phát sinh ở giới vực bên trong hội là cái dạng gì ngươi không biết rõ thế giới chân chính dung n h ậ p ta mới có thể nhìn thấy thái huyền lão nhân hắc lục chi mao cổ vũ hắn muốn nhuộn dần cựu long thủ không cần hoàn toàn nhuộn dần chỉ cần nuốt vào một bộ phận cựu long thủ cùng thái huyền lão nhân chiến đấu dây lát ở giữa kịch liệt cựu long thủ tựa hộ bị thái huyền lão nhân khắc chế Ở vào hạ phòng. Thái huyền l A nhân muốn phòng nhôn dần, thật quá quỷ dị, ta muốn phòng bị dần, phòng bị hắn đáng h l é chết ứ cựu Yêu Ma Sơn thông đạo. c、so、long thủ cùng thái huyền lao nhân lần lượt kinh hô chỉ gặp cách đó không xa một cái ác bảo bóng người xuất hiện quanh thân cựu long vượt quanh mà ở sau lưng một cái to lớn ngụy chữ cấu kết mặt danh thể nội kim quan cùng vạn pháp chi quang lẫn nhau xen lẫn quả nhiên dương cực giới con đường thật kỳ diệu lúc này so sánh mới vừa siêu thoát thời điểm ta lực lượng của ta cường hành đâu chỉ gấp trăm lần có âm cực giới giới vực chi chủ thân phận vì ta tại bản nguyên chi hải rơi xuống mỏ neo lại có trái tim giới vực định hạ thứ hai cái điểm hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể cũng tiểu thành cực đạo chi thể thành cựu hữu cực đạo lộ vén ra một góc ta đầy đủ quán thông không gian xuất hiện ở đây chính là ngụy long ngụy long mắt như rực rỡ tinh xuất hiện về sau nước chảy mây trôi trực tiếp đánh lén toàn thân kim quang b ư c lên đại đạo anh minh trực tiếp hướng thái huyền lao nhân đánh tới trước đó thái nguyền lao nhân phát hiện ngụy long cái này tiểu trùng thời điểm ngụy long cũng phát hiện đối phương theo sau cựu long thủ cắm vào thái nguyền lao nhân chỉ có thể trước đi đối phó c à n g mạnh cựu long thủ thái nguyền lao nhân nổi giận hắn không nghĩ tới chính mình không đi tìm cái này tiểu trùng phiền phức cái này tiểu côn trùng tới trước đánh lên hắn đến lúc này thái nguyền lao nhân ý nguyên không có nhận thức đến ngụy long là tại trước đây không lâu bị hắn một tay nghiền ép một cái khác tiểu côn trùng hắn không biết ngụy long lại biết thái nguyền lao nhân là tại hắn mới vừa xử lý lao long nhất là khí phách phân chấn thời điểm nghiền ép hắn thần bí hát thủ ế thái tại xôi trào. xôi Bởi vì cái gọi vì là o à n gia lộ t r c h h p huyền n ngụy long g l vô ậ trận. n như thế nào, cũng muốn làm qua một trận. Hoang cổ thánh、thể. Song trọng kinh văng lên. thế thể. hồ Thái h một làm cổ qua u lao nhân ánh mắt bên trong lưu lại một loại nào đó kinh dị loại thể chất này vì cái gì hội tại ngoại tầng giới vực xuất hiện đến cùng là phát sinh cái gì thái huyền lao nhân chấn kinh hơn nội tâm sát khi không khỏi bước lên cái này lại không tính bên trong người quả nhiên quỷ dị liền là biến số chỗ nào cựu long thủ liền do dự đều không, không có trực tiếp thẳng hướng thái huyền lao nhân có lẽ địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hưu nhưng là cùng một chỗ đánh thái huyền lão nhân kia chắc là có thể liên thủ một đợt hơn nữa ngụy long thân bên trên thuần chính chân long khí thức cũng làm cho cựu long thủ vì đó kinh dị một tòa hình thoi vật thể bị ngụy long nâng tại trong tay liền như là một tòa đại đ ỉ n h thế chân và không gian t i ê n lực lượng tại ngụy long thể nội sôi trào đi qua cái này đoạn thời gian tích lũy vừa đầy mười điểm tiên lực lượng dây lát ở giữa tiêu tán t r ố n g không ngụy long trong tay vật thể không phải cái khác mà là giới tử bảo lũy hoang cổ thánh thể giống như là thái huyền lão nhân lớn nhất khắc tinh dù cho mới tiểu thành cái c h ù n g loại kia kim quang liền cơ hồ thành trừ hắn ngoại phóng uy năng phòng ngự chương 402, ngụy long hung ác cắn người một cái hạ ẩm ẩm rầm rầm rầm một phát giới tử pháo trực tiếp đón gió rán mặt liền cùng thái huyền lão nhân nửa bên thân thể cũng cho nổ phân túy tiên lực lượng t a thảo kiềm chế lại thái huyền lão nhân cựu long thủ bạn một tiếng nói tục đầu tiên là hoang cổ thánh thể lại là tiên lực lượng còn có giới tử bảo lũy cái này thần bí người lai lịch ra sao chẳng lẽ là đến từ tiên vực nào đó cái thế lực tham gia ngụy long vô pháp biết được cựu long thủ biến hóa trong lòng nếu không nhất định sẽ nói cho hắn biết đều muốn cảm tạ trí cường long thần lao thiết kính dân g vâng nhưng mà cái này còn chưa xong một cơn lốc xoáy xuất hiện ngụy long toàn thân thiên ma khí ẩm vàng sôi trào trực tiếp đem thái huyền lão nhân vỡ nát thân thể thu nạp vào vào hắn bên trong lần này đến phiên thái huyền lão nhân kinh dị hắn cảm nhận được thiên ma khí cái này là thiên ma khí ngươi đến cùng là người nào một loại khủng bố trên người thái huyền lão nhân b ư ớ lên ẩn ẩn xông phá một loại nào đó giam cầm thái huyền lao nhân trực tiếp xông phá cựu lòng thủ ngăn cản ngươi là cái kia tiểu côn trùng từ âm cực giới phi thăng tiểu côn trùng ngươi vậy mà không chết quả nhiên ngươi nắm giữ thiên ma khí thật là đáng chết đáng chết thái huyền lao nhân thực lực thâm bất khả chắc dưới cơn thịnh nộ ngang nhiên doanh ngụy long nhất kích lần này ngụy long vẫn không có may mắn thoát khỏi trực tiếp bị hoành thành tạt bã chỉ là trong nháy mắt ngụy long đem giới tử bảo lũy nhận tiến nhập giới vực đem hấp thu thái huyền lao nhân huyết nhục làm phong ấn mà bị nổ nát hắn dựa vào lực phản chấn kéo ra không gian lại xuất hiện, lại xuất hiện. ngụy long khí tức không thay đổi chỉ là đạo bào phía trên cựu long hình bóng ít một đầu ta đã không phải khi đó ta ngụy long cười đ ắ c ý lặng lẽ cảm giác một cái trái tim giới vực cùng âm cực giới hô ứng cộng minh dần dần ổn định con đường đã mở không chơi với ngươi mà về sau ngụy long quả quyết trốn khỏi bản nguyên c h i hải đi đâu thái huyền lao nhân như thế nào lại để ngụy long chạy trốn hắn sụp đổ thân thể mặc dù dây l á t ở giữa khôi phục nhưng mà có thể cảm nhận được tự thân bản nguyên nhận tiêu giảm đây quả thực khủng bố vậy mà có người có thể thôn phệ hắn cái này là không cách nào tưởng tượng hắn cùng c h â n vũ cựu long thủ thần hoàng đấu hồi lâu còn là lần đầu tiên có người có thể thôn vệ hắn phá hết tà ma hoang cổ thánh thể chấp trưởng đồng nguyên thiên ma khí lại thêm quỷ dị thôn vệ năng lực thái huyền lao nhân có một loại trực giác cái này tiền nhiệm bị hắn tiện tay bóp nát tiểu công chúng ngày sau sẽ cho hắn tạo thành khủng bố tai h nạn không là hiện tại liền cho hắn tạo thành phiên phước trước đó hắn đưa vào tổ mạch thủy nhãn hai lần l ụ m a hẳn là hắn trừ bỏ thái huyền lao nhân minh ngộ toàn bộ nhưng mà để hắn càng thêm phát điên là cựu long thủ lại lần nữa cùng hắn chiến lại với nhau thái huyền lao nhân cái này không người không quỷ thậm chí không biết rõ tính cái gì tạm thời xưng là sinh vật đồ vật đi lúc này nộ h ỏ a thao thiên chỉ có hắn tính toán người khác không có người đánh lên hắn còn giấu giếm được cảm giác của hắn cái này là đối hắn trần trụi vũ đủ. hắn vậy mà không thể thanh lý cái này tiểu côn trùng ngược lại để cho mình xa vào một loại nào đó phiến phức chết chết thái huyền lao nhân đem giết ý chuyển rời đến cựu long thủ thân bên trên ẩm ẩm cái này là biến hoa tại lên một trận trường hồng quán xuyên thiên địa từ dương cực giới tái hiện kia là một tòa khủng bố vĩ ngạn thân ảnh cùng thái huyền lao nhân khí tức cơ hồ tương phản thái huyền lao nhân thấy thế sắc mặt hung hăng n h ấ t biến dây lát ở giữa tỉnh táo trần vũ thiểu nhi lời nói bên trong hận ý thao tiên h ẩn chứa không cách nào tưởng tượng nội hỏa chỉ là hắn không có lại ra tay mà là tỉnh táo tiêu thất tại bản nguyên tri hải một cái chớp mắt về sau cái thân ảnh kia xuất hiện ngươi nên lưu lại hắn trần vũ thiên đế nhìn về phía cựu long thủ nói như thế cựu long thủ nhìn chằm c h ặ n hắn cười trần h huyền nhân phong thủ không minh bạch đều sẽ minh bạch. Đây là muốn chuẩn bị kế hoạch á quái i Nói lại nói, Ngươi suất cựu đều muốn đây, đây đến long nên lao là là kẻ kế đó vật. t bị sẽ vũ thiên đế thoáng trầm mặc nhìn về phía bầu trời xa một cái thông đạo đã cơ cấu trực thông âm cơ giới tựa hồ không có cái gì bí mật có thể ở trước mặt hắn lận tàng ta nhất định muốn lưu lại hy vọng cuối cùng cựu long thủ không có phủ nhận trần vũ thiên đế khẽ vất cảm ta sẽ xử lý tốt dương cực giới tất cả mọi chuyện hoàn toàn xử lý tốt sau khi nói xong trần vũ thiên đế thân h n h tiêu tán cựu long thủ nhìn qua rời đi trần vũ thiên đế ánh mắt vậy mà nhiều hơn mấy phần phức tạp là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc thật muốn đi đến một bước kia rồi sao cựu long thủ tự nói hơi về sau cựu long thủ thân ảnh lại xuất hiện tại yêu ma sơn sơn chủ mới vừa qua gấp q u ê n nói cho ngươi một sự kiện còn có một đầu bí mật thông đạo cũng tại thông hướng âm cực giới không có gì bất ngờ xảy ra âm cực giới biến hóa cùng này có quan hệ liệt thiên yêu chủ nhắc nhở ta đã nhìn thấy cơ cấu cái lối đi kiếm người không hề nghi ngờ hắn có tư cách tham dự trong đó cựu long thủ nghĩ đến cái kia thân xuyên hắc bảo đạo nhân đối phương tự a hồ còn rất suy nhược chỉ có đạo thể tu vi nhưng mà đã có tổn thương cường giả tối đỉnh thủ đoạn t h ô n tin h yêu chủ nói ta nhóm ngay lập tức sẽ hướng âm cực giới vận chuyển người thừa kế làm rõ ràng cái kia phát sinh cái gì mặt khác cũng sẽ đi định vị đầu kia bí mật thông đạo tiết điểm tận khả năng nhanh tiêu diệt đối phương liền giao cho các ngươi cựu long thủ nghĩ đến n g ụ y long thân bên trên chân long khí thức nói có lẽ cái kia cấu kiến thông đạo người khả năng đến từ thái cổ hoa vực có thể thử nghiệm câu thông thái cổ hoa vực l ệ t tiên t h ô n tin hai vị yêu chủ lần lượt kinh hô thái cổ hoang vực là trung tầng giới vực tiên vực bên trong một phương địa vực tổ long chỗ chỉ là bởi vì kia trận d ị biến phi thăng thông đạo đoạn tuyệt cũng mất đi cùng thái cổ hoang vực liên hệ bắc minh châu bắc đ i ệ n đáng chết đáng chết đáng chết thái huyền lão nhân bạo khiêu như lôi ánh mắt như máu hắn bản nguyên triệt để tiêu tán triệt để tiêu tán cái này là chuyện chưa bao giờ xảy ra ít có một cỗ sợ h ã i bao phụ tại thái huyền lão nhân trong lòng hắn đã không tính là sinh mệnh sợ hãi cũng cơ hồ biến mất có thể lúc này lại thật cảm nhận được sợ hãi cái này là một chuyện đáng sợ chuyện phi thường đáng sợ cái kia hắc bảo người có thể ăn hắn tổ mạch thủy nhãn khôi phục nhìn không phải chân vũ tiểu nhi c ả b ấ y mà bây giờ tình huống hắn nhất định hội lợi dụng ta cần phải nhanh một chút tìm tới cái kia hắc bảo người hắn có thể tổn thương ta hắn còn chưa đủ mạnh ta có thể giết hắn thái huyền lao nhân hận không thể trực tiếp đi tới bắc minh châu tri nam có thể hắn biết không thể dùng có người đang ngó chừng bắc minh châu cái này là một trận truy đuổi chân vũ tiểu nhi muốn chấm dứt tất cả những thứ này ta không thể cho hắn cơ hội mà ta muốn tại cái đó côn trùng hoàn toàn trưởng thành trước đó xóa bỏ đối phương thái huyền lao nhân ít có cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách thiên đ ỉ n h hoang cổ thánh thể t i ê n lực thiên ma khí trần vũ thiên đế liếc nhìn h o à n vũ tựa hồ nhìn xuyên hết thảy chỉ là đầy đủ nhìn xuyên toàn bộ hắn y nguyên vô pháp nhìn đấu cái kia thần bí đạo nhân l ạ i như thế nào hàng phục thiên ma khí đây quả thực không có khả năng loại kia quỷ dị đồ vật liền hắn đều không thể làm đến tổ mạch thủy nhãn cải biến là đối phương tạo thành chỉ là không biết hắn đến cùng là cái nào một phương người trần vũ thiên đế tự nhủ có thể vô luận như thế nào ta sẽ không phạm cùng một cái sai lầm tiên b ự c người không thể tin ta cũng sẽ không để cố hương của mình luân lạc tới thành vị cường giả tiến lên chất dinh dưỡng một trận bỗng nhiên giao chiến để ngụy long tồn tại bị giới vực cường giả tối đỉnh biết được hắn nhóm còn vô pháp tìm tới hắn nhưng lại biết rõ hắn tồn tại ngụy long tư liệu dần dần bị những n à y người bày ra tại b à n đầu nhất chiến thiên hạ kinh thần bí phe thứ ba thiên mụ sơn ngụy long khoanh chân ngồi ngay ngắn thái huyền lão nhân huyết n ụ c như là vật sống muốn nhục dần thôn vệ hắn có thể hoang cổ thánh thể càng phát thần dị lại thêm thiên ma khí c ă nguy bản n k h ô sợ, trực tiếp thôn t phản hướng h vệ. Vậy mà là ầ n chính thiên Thiên khí. khí, Thái ma ma u ề n long h thuần chính thiên khí thành, huyết â n nục bên n là tạo t ma o r hiện n trước cũng chỉ h có ê n Nguyễn ma khí. h Long i nay biết thiên ma khí dùng pháp vẹn vẹn che lấp tự thân khí tức đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như hắn đồng dạng nắm giữ thiên ma khí sinh vật cùng với có thể khai phát thiên ma khí tác dụng khác lúc này nguy long y bảo phía trên kia ảm đạm một cái bóng rồng chậm rãi tái hiện nguy long bình phục lăn lộn tâm tư lộ ra một vệ ý cười mặc dù tiên lực lượng quét sạch sành xanh nhưng lần này ta cũng biết thực lực bản thân ta có thể tổn thương đỉnh phong chiến l ự c hơn nữa ta có cựu long đạo bảo hộ thể liền tương đương tại nắm giữ chín độ bệnh nghĩ đến sau cùng k i a lão nhân thần bí phát điên biểu tình ngụy long cười lạnh nếu biết phía sau màn hát thủ là ngươi k i a liền không chỉ là cắn ngươi một cái đơn giản như vậy ngụy long bại lộ chính mình một ít khí t ứ c thực sự nghiệm chứng hắn hiện tại có sức tự vệ chỉ ít tại sinh mệnh lực phương diện này cường kinh người k i a quét dọn đạo môn kế hoạch không cần đợi thêm đông nhiên ngụy long thần sắc nhất biến yêu ma sơn đã thông đi tới âm cực giới thông đạo như thế một cái phiền t h á i âm cực giới khổ hải một cái khổ hải bọn nước c u ồ n c u ộ n trực tiếp đánh về phía tuyết thần vương cùng yến trần tuyết thần vương vừa muốn phản kháng yến trần lại ngăn lại nàng cái kia bọn nước đem bọn hắn mang rời khỏi khổ hải cũng thuận thế che giấu đại trận kia hai người tới một chỗ thần bí không gian tuyết thần vương hỏi là người kia yến trần ngữ khí ngưng trọng chỉ hướng phía trước một điểm nhìn tuyết thần vương nhìn đi qua xuyên đấu qua chỗ này không gian nhìn thấy một màn kinh người âm cực giới giới vực hàng rào bị mở ra chân long bạch hổ chu tước huyền vũ cầm đầu một đ ả n cổ lão thuần huyết hoang thú xuất hiện cái này là yêu ma sơn tung ra cờ giả phiền phức tiến trần ngưng trọng mở miệng không ai có thể coi nhẹ đ ế t ử cao vị giới vực bá chủ thế lực đà kích chương bốn trăm linh ba dối loạn thời gian tuyến thượng âm cực giới khổ hải là tự thân giới vực bản nguyên cùng bản nguyên chi hải đại biểu cực lớn năng lượng hải quá độ khu vực mà giới vực tinh bích thì là chân thực giới vực cùng bản nguyên chi hải hiện giới vực không gian giới hạn bản nguyên chi hải đều là năng lượng hình thái đồng thời cũng là chân thật không kém tự đại không gian căn cứ tình báo âm cực giới phát sinh quỷ dị biến hóa có không lường được biến số xuất hiện hơn nữa còn có một đầu ẩn tàng thông đạo vô pháp định vị cụ thể điểm rơi ta nhóm phải nhanh chóng mà lại hoàn mỹ một lần nữa đoạt lại âm cực giới một đạo nhân trang điểm trung niên nhân mở miệng hắn đứng tại mở ra giới vực tinh bích bên ngoài cái này trùng vượt ngang giới vực đại trận âm cực giới bên trong chỉ có mấy nhà có thể làm đến yêu ma sơn là một cái trong số đó đại bộ phận thế lực l à m pháp là lợi dụng huyền bí bí thuật hướng mẫu một giới vực tung ra truyền thừa dẫn dụ dân bản địa thành lập một cái cứ điểm dùng này đạt đến tại bản nguyên tri hải định vị này phương giới vực mục đích mà yêu ma sơn lần này là đại thú bút xác định lão long vẫn lạc tiền nhiệm người thừa kế vẫn lạc cách làm của bọn hắn trực tiếp vận dụng không gian hư không tương quan hai vị yêu chủ tương đương tại tiên nhân tồn tại cường giả dùng tự thân hung hãn thực lực trực tiếp xé mở vô tận không gian dùng này đạt đến trong thời gian ngắn một lần nữa hàng lâm âm cực giới mục đích theo trung niên đạo nhân đạp vào giới vực tinh bích thông đạo thân ảnh của hắn ẩm vang bành trướng biến thành một đầu tre khuất bầu trời chân long thân thể dẫn đầu lão long nói tầng ngoài cùng giới vực liền là tầng ngoài cùng giới vực dù cho vừa tiến vào nội bộ đại đạo lực lượng liền bị áp chế hóa hình đạo thể cũng vô pháp duy trì k tầng chỉ ngoài cùng giới vực chỉ có thể đi thông bước đầu tiên cũng chỉ có ta nhóm yêu ma sơn đến tầng ngoài cùng giới vực có thể giữ lại như thế nhiều thực lực ta nhóm vốn chính là trọng thân thể tu luyện mất đi đại đạo huyền bí nhục thân cũng có thể so với cái gọi là luyện thể cựu trọng duy nhất cần liền là thích ứng một đầu huyền quy mở miệng lời của hắn lúc đầu còn là dương cực giới nói lời nói lời nói chậm rãi liền biến thành dùng thực lực bản thân chấn động giới vực quy tắc phát ra pháp tắc thanh âm cái này cũng mang ý nghĩa những n à y hàng lâm người tại nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh yêu ma sơn có c h ọ n vẹn xâm nhập những giới khác vực lưu mà tiền nhiệm làm đến nội tỉnh chỗ âm cơ giới càng là cực kỳ quen thuộc thế giới này không có bản nguyên c h i chủ tồn tại điện tịch ghi chép hệ thống sức mạnh đỉnh điểm là bất diện kim thân vì cái gì ta không có cảm giác đến bản nguyên tri chủ tồn tại. Một đầu hơi nghi hoặc một chút không nên xem thường bất kỳ một cái nào giới vực lực lượng ta nhóm đối bản nguyên chi hải hiểu rõ so với ta nhóm nhận là ít không nên quên căn cứ quan sát của chúng ta tầng ngoài cùng giới vực đ ỉ n h cấp tầng giả đi tới địa vị càng cao hơn giới vực lúc là có thể giữ lại cơ hội toàn bộ thực lực trung niên đạo nhân biến thành dẫn đầu lão long mở miệng tiếp tục c a o r ơ i nói hắn nhóm tại tầng ngoài cùng giới vực không có đạt được bản nguyên chi hải nhiều lớn t ă n g phúc cũng chính là như thế hắn nhóm đi mỗi một bước mới càng thêm an tâm chân long ngụ ý hắn nhóm còn không có hoàn toàn t h í c ứ n g cũng không có không v ư ợ trên qua huy Lưu này phương thế giới lôi kiếp, không thể chân chính toàn nhờ hắn nhóm bản thân cũng càng cường hãn hơn nhục thân là vào kiếp, phát thế thể thực thực chỉ thủ, lượng. giới t lôi lại lực. lực, lực đặc có bộ thực tế dương cực giới minh sát luyện thể cựu trọng nhưng mà đại bộ phận tu sĩ chỉ là đem nhục thân coi là gánh chịu thần hợp phạt trừ phi ngộ tính thông thiên hoặc là tự thành một phương lỗ nhỏ thiên nếu không đến hạ tầng giới vượt thực lực ngược lại sẽ hạ xuống đã kiểm tra qua thế giới này lực lượng tầm thứ so dương cực giới thấp hai cái đại tầng thứ dù cho trầm luân như thế nhiều năm âm cực giới bản thân ý nguyên rất có tiềm lực một cái khác huyền quy nói nơi này tiền nhiệm nhưng là chân chính nội t ì n h chỗ ta nhóm tại nơi này vượt qua lôi k i ế p tu luyện kim thân trở lại dương cực giới cũng là hưởng thụ vô biên nói không chừng có thể chân chính đi đến luyện thể cựu trọn g đời sau cảnh giới có không ít thuần huyết hoang thú ma quyền sát t r ư ở n g âm cực giới tiền nhiệm là rèn luyện huyết mạch bảo điện lần này vượt giới vực t r i n h phạt rất có thể thành vì bọn họ tiến thêm một bước kỳ ngộ ngươi nhóm không có phát hiện dẫn đầu chân long có thể cảm nhận được người bên cạnh ngạo m ạ n cái này là mỗi một cái cao vị giới vực dân bản địa đối đê vị giới vực nhìn xuống nhưng mà hắn cần phải làm ra nhắc nhở nguyên bản thời gian loạn lưu biến mất lời vừa nói ra vừa vận đám người toàn bộ tiến nhập giới vực tinh bích triết để tiến nhập âm cực giới đám người đều là nhất kinh hắn nhóm lúc này mới hồi tưởng lại căn cứ mấy vạn năm trước sau cùng rút khỏi âm cực giới ghi chép trừ làm đến tuyệt mật không có công khai lục mao nhuộm dần bên ngoài lúc đó rút lui âm cực giới còn có một cái trọng yếu nhân tố kia liền là phát sinh thời gian loạn lưu bản nguyên tri hải là một mảnh thần bí không gian hắn đều là một loại năng lượng lại là một mảnh vô tận không gian đồng dạng cũng bao hàm thời gian nhưng mà bản nguyên tri hải tầng thứ thời gian triều không gian hội theo không ngừng rời xa bản nguyên tri hải sâu chốt mà thay đổi dùng này hình thành không như nhau đúng thời gian luân hồi thể hệ bất đồng giới vực bên trong có bản giới vực luân hồi cùng độc lập thời gian dùng này cam đoan bản nguyên tri hải giới vực không b à i xích lẫn nhau cái này là yêu ma sơn đã biết giới vực tin tức đến mức có quan hệ tại bản nguyên tri hải tầng thứ thời gian c h i ề u không gian cùng độc lập giới vực thời gian c h i ề u không gian quan hệ những vấn đề này ngoại tầng giới vực là vô pháp giải đáp cũng không có giải đáp ý nghĩa có lẽ chỉ có tiến nhập trung tầng giới vực mới có thể hiểu giới vực trọng yếu nhất bí mật vô luận như thế nào trước kia âm cực giới thời gian chiều không gian phát sinh cả i biến ẩn ẩn cùng càng cao tầng thứ thời gian chiều không gian phát sinh giao nhau hình thành biến hóa liền gọi là thời gian loạn lưu thời gian loạn lưu xuất hiện không chỉ là một cái giới vực tốc độ thời gian trôi qua cả i biến còn có càng trọng yếu một điểm loạn loạn bất đồng không gian tốc độ thời gian trôi qua khả năng sẽ phát sinh bất đồng v ậ t mèo t ỷ như trái tim tốc độ thời gian trôi qua và lần mà cái khác thân thể tốc độ thời gian trôi qua không thay đổi một ngày qua đi hẳn cái khác khí quan hoàn hảo không chút tổn hại có thể trái tim mục nát thậm chí bị cỏ dựa tiêu thất đối với một cái giới vực đến nói cũng có khả năng q u ấ y vào bất đồng quỷ dị thời không hiện tại tốc độ thời gian trôi qua ổn định lại âm cực giới một năm đại khái là dương cực giới một ngày dẫn đầu lão long nhìn thấy đám người cuối cùng thu hồi n g ạ mạ n mới tiếp tục nói hắn một cái long t r ả o phía trên mang theo một chiếc nhẫn to lớn vô cùng là chuyên môn dùng để cảm ứng thời gian cùng không gian khí cụ vượt giới vực công phạt tuyệt không thể lâm vào thời không h ỗ n loạn ta nhóm trước đi chân long động ta nhóm phải hiểu rõ tại thời gian loạn lưu lắng lại trước đó âm cực giới trải qua bao nhiêu năm có khả năng giống như dương cực giới đi qua mấy vạn năm có thể cũng có khả năng chỉ là trôi qua mấy ngày thậm chí là mấy ngàn vạn năm dẫn đầu lão long biết đến đồ vật càng nhiều hơn một chút hắn ngưng trọng nói ta khả năng phi thường khẳng định một sự kiện k i a liền là âm cực giới phát sinh đáng sợ biến hóa đáng sợ đến mấy vạn năm trước ta nhóm không thể không từ bỏ cái này tỏa nội tính chỗ cho nên lần này không phải đơn giản trở lại cố thổ khả năng lát nữa xuất hiện rất nhiều khó khăn đây cũng không phải là một lần tinh khiết huyết mạch hành trình mà là chiến đấu chân chính dứt lời dẫn đầu lão long mở ra một vùng không gian mang theo hắn người rời đi chương bốn trăm linh bốn dối loạn thời g i a n tuyến hạ khổ hải dậy sóng một đoá bọt nước rơi xuống mà lại một đoá dâng lên theo giới vực khe danh tiêu trừ khổ hải cũng bắt đầu dựng dục sinh mệnh một loại nào đó hát sát quái vật điều này đại biểu khổ hải tự thân công năng ngay tại khôi phục mà theo đến từ dương cực giới khách không mời mà đến đi tới chân l o n g động tuyết thần vương cùng yến trần cũng từ chỗ tối đi ra chỗ kia không gian là người kia lưu lại sao loại thời điểm này tuyết thần vương ý nguyên tràn ngập hiếu kỳ người cảm thấy thế nào yến trần ánh mắt h ầ n g h đây là bị ngược nghiện rồi sao đương nhiên dù cho thật nghiện hắn cũng không quan tâm yến trần nói ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy những này là từ dương cực giới người tới rất nguy hiểm ngươi muốn đi đem cái này tin tức truyền cho hiến hạo vừa rồi cái không gian kia đến cùng là cái gì vì cái gì người khác phát r ấ c không ta nghĩ hắn vật lưu lại nhất định còn có không ít át chủ bài a có lẽ có thể đối phó những kẻ xâm lấn này tuyết thần vương hiểu rất rõ ngụy long tính cách siêu thoát đời sau y nguyên có thể nắm giữ âm cực giới nào đó bộ phận phát tắc càng thêm quỷ thần khó lường nàng không tin ngụy long không có lưu lại cái khác át chủ bài tuyết i n Trần nhìn t chầm chầm、tuyết、thần vương nhìn một hồi lâu, kêu mặt nạ đồng xanh hồi một mặt một lộ lâu, kêu ra vệ bị ă n hàn. thông yến Đúng, nói hắn tin tức của ngươi.、Tuyết、thần Vương g hội chi hạo. thể cho Tốt tốt ta ta tức Tuyết của có b mặt không biểu tình mặt nạ nam nhìn xem có chút sợ hãi bất quá nàng như cũ tại thăm dò ngụy long là một cái mười phần người cao n ạ o dưới tay cũng tất nhiên là như nàng năng lực không tầm thường cái mặt nạ này nam thực lực rất mạnh tuyệt không phải vô danh hạng người tuyết thần vương cảm thấy cái này vị tiền nhiệm cũng là, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy mà nàng hỏi vấn đề mang theo hướng dẫn đến tột cùng là lộ ra hắn tồn tại còn là ngụy long tồn tại ngụy long để nàng giúp đỡ có phải là có ẩn tính khác tuyết thần vương rất hiếu kỳ không thể để lão nương mạo hiểm còn hoàn toàn không biết gì cả ngươi xem đó mà làm đối với cái này thăm dò y ế n trần trực tiếp quay người rời đi không chỉ như thế trước khi đi hắn tay khẽ v â y cựu tinh tuấn thoát ly tuyết thần vương rơi vào trong tay hắn ngươi tuyết thần vương quả thực khí bạo liền cái này thái độ liền cái này liền cái này nàng dễ khi dễ như vậy còn không đợi nàng nói cái gì tiến trần tiêu thất tại khổ hải phía trên ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có sự tình khác muốn làm ngươi đi tìm người khác truyền lời đi tuyết thần vương là có c ố t khí hướng về rời đi mặt nạ nam hô to tiến trần không quay đầu lại chân nam nhân sẽ không quay đầu lại hắn còn có một chuyện khác muốn đi làm là đến từ ngụy long một cái khác mệnh lệnh kia liền là an hàn muốn độ bất diệt kim thân lôi tiếp đến mức tuyết thần vương hắn tin tưởng cuối cùng nàng sẽ nghĩ rõ ràng nhân tộc phía tây tiến hoàng hành cung từ thánh hoàng thí luyện đánh giết ca ca của mình đời sau tiến hạo liền mở ra trăm năm chủng tộc đại chiến chân chính quét dọn hoang thú nhất tộc hoàn thành sư phụ chưa hề chưa xong sự nghiệp phát sinh cái gì là cao quý nhân tộc cộng chủ hiến hạo tại một số phương diện cùng sư phụ rất là tương tự đối với hoang thú thịt nướng có một loại chấp nghiệm không thịt không vui hiến hạo tại chiến đấu bên ngoài phần lớn thời giờ liền l à ăn lúc này tại hắn bên cạnh thánh hoàng chi kiếm đông nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ vụt vụ, vụt vụt vụt vụt! ít có cảnh báo thánh hoàng chi kiếm đặc thủ sư tôn tại siêu thoát thời điểm nói rất rõ ràng cái này thanh kiếm là nhân tộc chân chính thủ hộ chi kiếm lúc này tới gần thánh hoàng chi kiếm lòng bàn tay trái tại nhỏ máu là thánh hoàng chi kiếm duệ kim chi khí xông phá bình thường trạng thái tiến nhập một loại trạng thái chiến đấu phát sinh một chút sự tỉnh không tốt sự tỉnh cái này mấy trăm năm nhân tộc chiếm cứ hoang thú một phần ba thổ địa Có thể đại hoàng thú nhất t cực tây thần bí hư không chân không động theo một trận kinh người ba động xuất hiện dẫn đầu lao long mang theo một đoàn người xuất hiện tại chân long động chỗ xấu nhất chân long động là ta yêu ma sơn tại âm cực giới trọng yếu nhất bố trí thế nào hội có t h ủ n g tử khí vị đạo dẫn đầu lão long cảm giác c h ả y rộng ra phát hiện sinh động chân long không có chỉ có mấy cái rõ ràng khí tức suy sụp thương long tựa hồ cảm nhận được biến hóa một cái chỉ còn lại phía trước một nửa thân thể chân long tỉnh lại cảm nhận được một đ o à n người hắn mang theo tiếng khóc nước nở ta nhóm đau khổ chờ hơn một trăm năm a ngươi nhóm cuối cùng đến, đến rồi trọng thương chân long giống to kích động bên trong lần chứa khó tả bị thương hắn nhóm chờ một năm rồi lại một năm không đợi được trí cường lão long trở về lại đợi đến nhân tộc t u y ê n chiến nhớ năm đó tiên ngụy long một phát mang đi toàn bộ thuần huyết hoang thú mà n h â n tộc còn có thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ cùng với thánh hoàng c h i kiếm mà hắn nhóm hoang thú lại không cổ lao thân u huyết liền giống như là phía trước kia nhiều năm dân tộc siêu cấp cường giả số lượng không đủ chỉ có thể bị động co đầu rút cổ đồng dạng hoang thú nhất tộc bị hố thảm hại hơn c h i t để mất đi tầng chót nhất chiến l ự c ngay vậy dẫn đầu l a o long mang theo một đ o à n người đi đến kia tỉnh lại chân long thân trước vì cái gì l a o long không đến mà là người nhóm đến có phải là lao long quên chúng ta trọng thương chân long chất vấn không có lao long nguyên lai người thừa kế đều chết rồi ta nhóm làm một lần nữa cấu kiến không gian thông đạo t ố n h a o rất lớn đại giới mới đến h à n g lâm dẫn đầu lao long còn chưa hiểu phát sinh cái gì a a a t r ọ n g thương chân l o n g lấy ở đâu vẫn không rõ hắn nhóm tất cả mọi người bị ngụy l o n g hủ cái gọi là đồng loạt siêu thoát làm ộ t cái bẫy a a t r ọ n g thương chân l o n g vô ý thức kết thúc phát tiết lại quên cái đôi u của mình sớm đã không có tác động vết thương thật lớn đau đến hắn nào g nào g t r ự c hiếu nói cho chúng ta biết phát sinh cái gì dẫn đầu lao long nhìn thấy thương lòng xa vào một loại táo bạo nhanh chóng xuất ra một khoả đại đan đan dược dược hiệu kinh người trọng thương chân long phục hạ đời sau huyết trực tiếp ngừng lại hoàng t h ú không còn là âm cực giới thiên mệnh chủng tộc nhân tộc thắng được hết thảy mà cái này đều là bởi vì một cái người thụ thương chân long khôi phục bình thường một câu liền làm cho tất cả mọi người trấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi hoàng t h ú nhất tộc không phải âm cực giới thiên mệnh chủng tộc rồi dẫn đầu lão long áp hạ sóng biển n g ậ p trời hỏi là khai sáng hoàng triều cổ hoa một đời thánh hoàng không phải một đời thánh hoàng đã sớm v ỡ lạc người kia so một đời thánh hoàng còn, còn đáng sợ hơn hắn chữa trị giới vực hồng câu một mình hắn chấn áp thiên đ i ệ theo r ọ n g t ư ơ n g sau đám người lắng nghe một đoạn giải cố sự cố sự này rất dài rất dài tiên nhiệm yêu ma sơn bố trí rất hoàn mỹ mấy vạn năm đến một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thàng đến gần hàng năm một cái gọi là ngụy long người hoành không xuất thủ quét ngang l ụ c hợp không những như thế sau cùng lại dẫn toàn bộ cổ lao thuần huyết siêu thoát nghe xong cái này đoạn quá khứ đám người thật lâu không nói thực tại là quá kinh người ngoại tầng giới vực xuất hiện một cái chân chính h u nhân g n n g u y ê n lai、like, đã qua gần hơn ba vạn năm không hổ là thời gian loạn lưu so dương cực giới đi qua thời gian còn muốn ngắn một chút trước kia ngầm thừa nhận lưu lại trí thượng long thần cũng là bởi vì hắn có bộ phận đế tộc huyết mạch lại trưởng không thời gian phát tác không nghĩ tới liền hắn đều chết rồi liền mang theo vũ hóa thần triều toàn bộ bộ trí đều xong dẫn đầu lão long không biết rõ hít vào nhiều ít ngụm khí lạnh những cái kia khí lạnh thậm chí cũng có thể làm thành lạnh ra ta phải lập tức đem âm cực giới phát sinh sự tình báo cáo cái này phát sinh hết thể thật đáng sợ dẫn đầu lão long nghe nói ngụy long sự tích nội tâm nghi ngờ bất định nếu là có siêu thoát người dương cực giới đỉnh tiêm thế lực nên là có thể cảm nhận được siêu thoát sẽ khiến cho bản nguyên cộng minh còn sẽ giao động giới vực tinh bích có thể là âm cực giới từ thời gian loạn lưu khôi phục đi qua hơn một trăm hai mươi năm mà dương cực giới đi qua hơn một tháng không có siêu thoát người vết tích tiên nhiệm một đời thánh hoàng căn cứ dẫn đầu lão long trưởng cầm tin tức rất có thể có lai、like、lịch khác cái này vị so một đời thánh hoàng còn hiếu thắng đến cùng là lai、like、lịch gì trước k i a k i a trận biến cố phát sinh thời điểm âm cực giới muốn đi chấp hành một cái kế hoạch nhân tộc thần tộc hoang thú nhất tộc đều tại này có bố trí chỉ là sau cùng âm cực giới sinh ra khó mà giải quyết biến cố mới hội đình chỉ kế hoạch kia dẫn đầu lão long biết đến càng nhiều càng là cảm thấy một loại đáng sợ sợ hãi bao phủ ta muốn đem tin tức truyền đến yêu ma sơn mà ngươi nhóm thì đi đi tới nhân tộc cùng hoang thú chiến đấu tuyến ngoài cùng ghi nhớ không thể hành động thiếu suy nghĩ dẫn đầu lão long lại nghĩ tới một sự kiện cái gọi là này phương giới vực không có bản nguyên chúa tể vị trí nhưng lại ẩn ẩn có nhận thăm dò cảm giác hiện tại xem ra cái này âm c ự c giới chỗ chỗ làm ê vụ a ngụy long ba chương bốn trăm linh năm không giống bình thường ý nghĩ thượng yêu ma sơn có c h ọ n vẹn công phạt giới vực lưu giới vực công phạt qua bên trong trước d ò xét đội mặt đúng định nhân là cả cái giới vực một sai lầm liền hữu cực đại khả năng dẫn đến toàn quân bị diệt mà giới vực công phạt đầu nhập lại là lớn đến l ạ kỳ cao phong hiểm Hồi báo. một cái tứ giai thế lực nếu là tại giới vực công phạt bên trong liên tục thất bại hai ba lần còn không cân nhắc bị xâm lấn giới vực phản công khả năng vẹn vẹn vượt giới vực tung ra cùng với lúc đầu đầu nhập đều đủ dùng kéo đổ một cái đại thế lực cho nên càng là nắm giữ thành thục giới vực công phạt thể hệ thế lực càng là có lấy một bộ có thể xương cứng nhắc lưu mỗi một cái cố định lưu đều là vì giảm bớt sai lầm s á c suất dẫn đầu lão long kinh quá giới vực công phạt có liên quan tri thức truyền thự càng thêm minh bạch cái này một điểm ta nhóm phát hiện một cái sự thực đáng sợ một cái vô pháp khảo chứng từ đâu mà đến tuyệt thế thiên tài duy nhất có thể biết là hắn đến từ một chỗ hoang thôn đại khái tương đương vu dương cực giới bên trong nhất dài trong phạm vi thế lực thô n trang một cái cái này dạng xuất thân người sau cùng hoàn thành quét ngang giới vực t r ắ n g cử dùng không thể tưởng tượng thực lực quét ngang vạn thần điện cùng với tộc ta dẫn đầu lão long kịp thời hướng yêu ma sơn báo cáo âm cực giới phát sinh hết thảy ta nhóm s i ê u tập tư liệu biểu hiện hắn xuất thân hoang thôn đã tiêu thất tộc ta tình báo ghi chép là tại thú triều cùng vạn thần điện song trọng đã kích hạ tiêu thất trước mắt còn vô pháp khẳng định tình huống cụ thể cũng vô pháp xác định hắn phải trang t ạ i t h à n h trừ tự thân vết tích đạt đến nào đó một mục đích dẫn đầu lão long miệng bên trong người tự nhiên là ngụy long dẫn đầu lão long cũng chán ghét biến số húng chi là một vị d ù cho phóng nhãn ngoại tần giới vực cũng có thể nói tuyệt thế thiên tài nhân vật hơn nữa cái này người tên là ngụy long người đã hoàn thành siêu thoát theo ta được biết ngày gần đây thậm chí năm gần đây dương cực giới tuyệt không có qua siêu thoát ghi chép mà bao phủ tại âm cực giới thời gian loạn lưu đã tiêu thất có thể bài trừ thời gian loạn lưu ảnh hưởng có lẽ hắn tuyệt không dùng dương cực giới vì siêu thoát điểm cuối cùng dẫn đầu lão long diễn đạt rất là cẩn thận ngụy long siêu thoát khả năng tiến nhập dương cực giới cũng có thể là tiến nhập những giới khác vực đương nhiên dương cực giới cùng âm cực giới thiên nhiên cụ có thần bí liên hệ tiến nhập dương cực giới sát xuất lớn nhất có lẽ ngụy long tiến nhập dương cực giới lại là một kiện t u y ệ t mật không người biết đến những tin tình báo này tin tức trọng đại trải qua khí cụ xuyên việt không gian chuyển đến yêu ma sơn yêu ma sơn sự tính liên quan kế hoạch trốn cựu long thủ tự mình hỏi đến chuyện này liệt thiên yêu chủ t h ô n tin yêu chủ cùng cựu long thủ cộng đồng thương nghị âm cực giới sự vụ trừ hắn nhóm bên ngoài còn có một đám đảm nhiệm túi khôn đoàn hoang thú nhất tộc tinh nhuệ hiện nhiên hắn nhóm đối âm cực giới cực kỳ trọng thị ta nhóm cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì giới vực tinh bích ba động nếu có loại ba động này không có khả năng giấu giếm được cảm giác của chúng ta liệt thiên yêu chủ tự tin nói nàng cùng thôn tinh là yêu ma sơn hai đại yêu chủ cường giả tối đỉnh một trong hư không cùng không gian đại đạo có quan hệ lĩnh vực quyền uy không có người so với bọn hắn càng thêm hiểu không gian ba động cái này tên là ngụy lo người nắm giữ thiên ma khí đây là một loại cực kỳ cao đẳng năng lượng s o tiên lực còn muốn thần bí bên trong một cái trọng yếu đặc tính liền là ẩn tàng che đậy tin tức cựu long thủ được đến dẫn đầu lão long tin tức đem tiền căn hậu quả cơ bản thăm dò cái này người đại khái tỷ lệ tiến nhập dương cực giới âm cực giới cùng dương cực giới tuyệt không phải danh tự tương tự mà thôi đã thông đi tới âm cực giới thông đạo thời điểm xuất hiện khắc một đầu bí ẩn thông đạo không có gì bất ngờ xảy ra liền là ngụy long thủ bút hơn nữa vị kia giới vực công địch cùng ta giao thủ thời điểm một cái hắc bào đạo nhân phía sau có một cái ngụy chữ lúc này nghĩ đến hẳn là ngụy long c ử u long thủ nghĩ đến tại bản nguyên chi hải gặp phải h á c bào đạo nhân t i ê n ngụy chữ c ử u long đạo bảo cho ấn tượng rất sâu sắc kết hợp dẫn đầu lão long thu thập tình báo biểu hiện ngụy long là một cái cực độ tự phụ người tại cương giả tối đỉnh trước mặt trang một tay rất phù hợp một thân tác phong căn cứ sơn chủ nói gọi là l à ngụy long siêu thoát giả h á n tại bốn tháng trước siêu thoát hiện nay đã có tổn thương giới vực công địch thực lực nói cách khác h á n tại thời gian bốn tháng bên trong thực hiện tự thân tiềm lực cụ có tổn thương giới vực đỉnh phong chiến l ư c trình độ túi khôn đoàn bên trong có rất người nói ra trọng điểm lời vừa nói ra cái n này là bực nào h cường giả như thế nào thiên phú mới có thể làm đến như thế chuyện kinh thế hai tục cái này dạng người rất có thể không phải âm cực giới dân bản địa rất có thể đến từ trung tâm giới vực căn cứ âm cực giới trước dò xét đội thu thập tin tức ngụy long trưởng thành một mực rất nhanh hơn nữa mỗi cái cảnh giới tốn hao thời gian cơ hổ giống nhau cũng liền nói đến cuối cùng ý nguyên có cao tốc độ để thăng túi khôn đoàn tiếp tục phân tích không có gì bất ngờ xảy ra sau cùng ngụy long đề nghị cùng người thừa kế đồng loạt siêu thoát rất có thể giết chết hànnóm h sơn chủ cũng nói ngụy long trên người có chân long khí thức cực lớn khả năng đến từ chúng ta lưu lại vị kia ưu tú người thừa kế đầu kia láo long còn có một cái khả năng những người kia là vị kia giới vực công địch ra tay giết、chết. từ nhiều năm trước tới nay dù cho bởi vì tầng ngoài cung áp chê huyền bí có thể cũng kinh người vô cùng cựu long thủ trung quy là cựu long thủ bắt giữ đến thái huyền lão nhân hành động hạch tâm cũng nhìn thấy ngụy long cường đại hắn gật đầu tiếp tục nói bất quá cũng không thể phủ nhận một điểm chúng ta nội tính chỗ bị ngụy long mưu đoạt cũng là một sự thật mà về sau đám người kịch liệt thảo luận nhằm vào trọng đoạt âm cực giới quyền khống chế cùng với tại dương cực giới bên trong mặt thái độ đối với ngụy long dần dần rõ ràng âm cực giới chân long động thời gian loạn lưu đã bình phục ta nhóm truyền đi lượng tin tức rất lớn p h ò n g trường dương cực giới hội có một phen thảo luận song phương tốc độ thời gian trôi qua không giống ta nhóm c ó sung túc thời gian trước làm một ít chuyện nguyên lai、like、một đoàn người một bộ phận đi tới tiền tuyến tri viện dẫn đầu lao long cùng những người còn lại thương lượng trước mắt đến xem cũng không phải là này phương giới vực không có bản nguyên chúa tệ mà mang tiêm thêm chậm là lòng lại ngụy đóng đỉnh cứng bản thân phòng ngự nhân tộc cùng hoang thú chậm chạp không gói giả, giới đi đột có chế, thú chạp phá tộc bất vực cơ dẫn i kim tại. ệ t thân tầng thứ tồn d đầu lão long đi thẳng vào vấn đề chế định kế hoạch việc cấp bách cũng không phải là cùng nhân tộc đại chiến mà là mau sớm nắm giữ này phương giới vực bản nguyên chúa tể chi vị ta nhóm nắm giữ càng nhiều bí thuật có thể mượn dùng cái này chuẩn bị cách thực hiện đối nhân tộc c h ỉ n h thể chấn ép dẫn đầu lão long từ hoang thú nhất tộc thu thập tư liệu biết được dân tộc đã bắt đầu cơ bản hoàn thành căn cơ để thăng kế hoạch đây cũng là hắn nhận định hoang thú mất đi thiên mệnh c h ủ n tộc vị cách nguyên nhân t h dẫn đầu lão long hiểu rõ càng nhiều càng là cảm thấy ngụy long thân bên trên bao phủ từng lớp sương nào, mù ngụy long làm ra thành sự tỉnh gần như vô pháp phục chế cho nên chúng ta phải nhanh một chút vượt qua lối tiếp thích ứng này phương thế giới hệ thống sức mạnh đột phá tới bất d i ệ t kim thân cầm xuống đỉnh cấp cường giả vị cách ưu thế một đầu huyền quy cũng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề bản nguyên tri hải ngoại tầng giới vực hai bước con đường bước đầu tiên đoán thể bước thứ hai luyện hồn mọi người đều biết tầng ngoài cùng giới vực chỉ có thể đi bước đầu tiên đoán thể mà ngoại tầng giới vực hai bước có thể đồng thời đi dương cực giới liền là hai bước cùng đi phân đoán thể cựu trọng cùng luyện hồn lục giai đoán thể vì nhất bị nhị nhục tam cân tứ cốt ngũ tạng lục phủ thất tùy bắt huyết cựu bất diện luyện hồn lục giai thì là đạo luân thân hồn đạo thể theo i tiên thiên ê n nhân, đạo dẫn đầu lão long, long huyền quy nói đoán thể cựu trọng cùng luyện hồn lục giai hỗ trợ lẫn nhau ta dương cực giới tu luyện lý niệm là cường hãn l ụ c thân mới có thể chứa nạp cường hãn t h ầ n hồn bình thường mà nói muốn đột phá đạo luân muốn hoàn thành đệ nhất trọng luyện bỉ đụng chạm đến đệ nhị trọng luyện l ụ đột phá thân hồn thì phải hoàn thành luyện nhục đồng tiến vào đệ tam trọng luyện cân cứ thế mà suy ra đạo thể chạm đến luyện cốt tiên h nhân thì hoàn thành ngũ tạng lục phủ rèn luyện tiên h tiên h đạo thể muốn luyện tùy hoan huyết đến mức tiên nhân đích nhục thân tất nhiên bất diệt từ này mới có thể tiếp nhận tự thân mênh mông đạo vận thi triển huyền bí dương cực giới trọng thần hồn là bởi vì thần hồn có thể phát huy càng nhiều huyền bí tại nhục thân cùng thần hồn hai bước c h ú n g tuyển một cái thiên b ệ chỉ cần thần hồn bất diệt nhục thân là có thể chữa trị chương bốn trăm linh sáu không giống bình thường ý nghĩ hạ mà âm cực giới trọng nhục thân là bởi vì làm đến tầng ngoài cùng giới vực âm cực giới chỉ có thể tu luyện nhục thân hết thệ huyền bí đều là bị áp chế âm cực giới không có t u y ề n trạch dẫn đầu lão long đến trước đó tiếp thủ qua truyền thừa huấn luyện cũng là hiểu rõ hai phe giới vực dị đồng điểm người dẫn đầu lão long tiến một bước giải thích nói ta nhóm hoang thú nhất tộc đ ụ c thân tiên thiên cường hành thuần huyết hoang thú liền như là luyện thể cựu trọng tại dương cực giới trên thực tế nếu không phải là chúng ta ngộ tính không đổi kịp nhân tộc nếu không chúng ta con đường phía trước hội càng thêm rộng lớn ngay cả như vậy nắm giữ luyện thể ưu thế hoang thú nhất tộc tại cường giả tối đỉnh về số lượng cũng không thể so nhân tộc kém luyện thể cựu trọng cụ có tu hành bước đầu tiên đoán thể hoàn trình trình tự cũng là ta dương cực giới kết hợp rất nhiều ngoại tầng giới v ư ợ t hoàn thiện bước đầu tiên thể hệ con đường có thể tại không áp chế đại đạo huyền bí tình hồ giới mà thực hiện rèn luyện nhục thân hiệu quả luyện thể cựu trọng đối ứng âm cực giới siêu thoát lục giai tức m ệ n h luân kim đan thần ma thần ma vương kim thân bất d i ệ t kim thân đệ nhất nhị trọng gia thịt đối ứng m ệ n h luân nhị tam nhục cân trọng đối ứng kim đan tam tư trọng gân cốt đối ứng thần ma ngũ lục trọng tạng phủ đối ứng thần ma vương thất bắt tủy huyết đối ứng kim thân cựu trọng đối ứng bất diện kim thân đầu kia huyền quy trong tay một điểm tại hắn thân trước xuất hiện một bức tranh hình giống tiếp tục giải thích kia hình ảnh từng chút một triển khai là một cái không người không t h ú sinh vật bày ra cảnh giới khác nhau đặc thù huyền quy nói tiếp luyện thể cựu trọng cùng siêu thoát kim thân con đường so sánh cần bài trừ một ít đặc thù bí thuật t ỷ như đoán tạo ngũ tạng lục phủ có thể giúp thiên nhân cường giả cấu kiến tiểu động thiên loại hình dương cực giới s á t thực trọng thần h ồ n nhẹ nhục thân nhưng ở cựu trọng bất diệt đời sau có t r u y ề n n g ô n còn có đường có thể có thể so với cái gọi là tiên nhân đối với âm cực giới đến nói đoán thể là duy nhất cho nên đem hết khả năng làm tốt mỗi một bước không có gia nhục cân xương tạng phụ t ù y huyết trình c i a tự bắt tu đầu l dùng đến thời điểm lại đi rèn luyện bất kỳ một cái nào giới vực tu luyện thể hệ đều không đơn giản ta nhóm đứng tại cao hơn trên binh đài có thể nhìn càng xa có thể không có nghĩa là Tại người khác sở trường lĩnh vực ta nhóm liền mạnh hơn người khác dẫn đầu lão long cuối cùng nói không nên quên nhiều khi vì đón thể ta nhóm muốn đi đi tới tầng ngoài cùng giới vực lịch luyện mặt khác đem cái này tổng kết cáo chi đi tới tiền t u y ế n người ta nhóm muốn tiến hành một trận thi chạy mau sớm vượt qua bất diệt kim thân lôi k i ế p triệt để đạp vào này phương thế giới tu hành thế hệ ta không hy vọng đại gia nội tâm chủ quan có thể cái này này thăm dò đối với chúng ta đến nói đúng là một trận tạo hóa dương c ự c giới bắc đ i ệ thái huyền lão nhân vĩnh viễn mất đi tự thân bộ phận bà nguyên s o cái này càng hỏng bét là hắn biết ngụy long tồn tại lại không cách nào xác định ngụy long vị trí cụ thể thậm chí không chiếm được mảy may tin tức bản thân là thiên ma khí tạo thành bái vật thái huyền lao nhân so những người khác càng thêm minh bạch thiên ma khí cường hãn duy nhất có lẽ tính được là tin tức tốt là tên h i kia cũng không có chân chính lĩnh hội thiên ma khí hào diệu nếu không hậu quả thật không cách nào tưởng tượng thái huyền lao nhân nhìn một chút hai tay của mình tràn ngập hát mao lục mao hắn là kia trận đại trận may mắn người còn sống cũng là tiền nhiệm cùng chân vũ cựu long thủ thần hoàng sóng vai tồn tại chỉ là không thái huyền lao nhân gầm nhẹ một tiếng như là một con da thú ta nhìn thấy thế giới phần cuối ta mới là chính xác kia một cái ta nhìn thấy hắn nhóm không nhìn thấy thế giới nhận thụ lấy hắn nhóm không thể chịu đựng được thống khổ giới vực trốn trở về nên là có một cái phần cuối thái huyền lao nhân cũng có thiên ma khí hộ thể chỉ cần không ngủ quáng thò đầu ra rất khó khóa chặt hắn ta phải cầm hạ bắc địa liên minh tên tia thân bên trên chứa chân long khí tức lúc đó cựu long thủ cũng vì hắn cản chiều có lẽ hắn gia nhập tê phượng sơn một phương bắc địa tu sĩ liên minh là nhiều năm trước trận đại chiến kia may mắn tổn tông môn ôm đoàn xây dựng thế lực nói thật lên ta cùng bọn hắn còn có nhất định tố nguyên lúc này thái huyền lao nhân có thể xác định tổ mạch thủy nhãn khôi phục có lẽ chỉ là ngụy l o n g xuất hiện đưa tới một cái t r ù n g hợp nhưng là tổ mạch thủy nhãn một lần nữa khôi phục để thái huyền lao nhân nhìn thấy một hy vọng cải biến dương cực giới linh khu trung tâm đem tiền nhiệm mất đi tất cả mọi thứ hết thể đoạt lại hy vọng, để phương thế giới này quy vu hy vọng. đại thế đã triển khai chỉ về vĩnh hằng t h í cao cái này phương bản nguyên đại hải là vĩ đại tồn tại ném hạ mò neo ta nhóm chỉ là h è n mọn thanh lý công là chân chính đại thế dẫn đường thái huyền lao nhân một lần nữa xa và hối loạn thử lấy vô danh tiểu khúc xa xa lắc lư tiến nhập bắc địa liên minh hạch tâm chỗ trong gió tuyết hắn hình dạng từng chút một biến hóa hắc lục chi m a u tiêu thất biến thành một cái phong độ phiên phiên đạo nhân thái huyền ta trở về đạo nhân cổ quái cười một tiếng ta nhận là ta là ngươi k i a ta chính là ngươi bắc minh châu trung bộ dựa vào nam đạo môn tại một chỗ đại hình bí cảnh bên trong như là một thế giới nhỏ vực tại đạo môn bí cảnh chỗ sâu nhất một cái toàn thân đạo vận lưu truyền nam tử quan sát bí cảnh hắn tự thành một phương giới vực ở vào một loại vô pháp bắt giữ hoàn cảnh chính là đạo môn môn chủ cũng là tiên tiên đạo thể bên trong cường giả hồng vũ môn chủ yêu ma sơn người tới là chu tước nhất tộc tộc trưởng yêu tôn cảnh giới chu tước cùng hỏa phượng liên hợp hai người đại đạo có điểm giống nhau tuyệt đối không thể xem thường vũ hóa thần triều cho cho chư thần hội c h i viện là một đầu thần mưu đại lực như thần tộc tộc trưởng thần tôn cảnh giới lại thêm chư thần hội vân làm thần tộc thần tôn vân cựu thiên những này đều là tiên tiên đạo thể cảnh giới cường giả một cái người không không lo l ắ n g nói cái này người cùng hồng vũ đặt song song toàn thân hào quan g đại phóng vẹn vẹn trước thiên đạo khí liền c h ọ n vẹn hai chữ số thậm chí còn có tiên khí khí tức cái này người là đông thắng châu đại đạo tông một trong bách bảo các các chủ cũng là dựa vào mấy vạn năm kia trường phong ba duy nhất thừa dịp loạn q u ộ c khởi thay thế thái huyền tông thế lực chân hào đạo hữu có phải là có cái gì tin tức ẩ m hồng vũ ánh mắt nhất truyền hỏi thân vị bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân đáng sợ nhất không phải thực lực đương nhiên thực lực cũng tuyệt đối khủng bố mà là bách bảo các khắp thiên hạ con đường cùng với rộng khắp giao tiệp h cái này muốn nhìn hồng vũ đạo h ư u muốn là cái gì rồi nếu là hòa khí sinh t à i k i a ta nhóm đại gia đều có thể phát t à i chân hào đạo nhân cười ha ha một tiếng có ý riêng nói ra người nói hưu tâm người nghe cũng có ý hồng vũ muốn là độc chiếm tổ mạch thủy nhãn dùng đột phá này tiên nhân thành cựu ngũ giai thế lực thành vì có thể cùng cường giả tối đỉnh ngang hàng bình tọa tồn tại hồng vũ thăm dò hỏi chân hào đạo hữu thật đúng là nghe đến tin tức gì chân hào đạo nhân lắc đầu ta biết đến cũng không thể so ngơi nhiều có thể xác thực nhiều một cỗ phong vũ nổi lên cảm giác phía đông có chư thần hội phía tây có tê phượng sơn muốn giữ vững thiên mụ sơn ta nhóm sẽ trở thành c h ú n g mũi tiên tri mà bắc địa tu sĩ liên minh cái này tiền nhiệm bắc minh châu chấp chừng giả lại xa vào một loại yên tĩnh ngươi không cảm thấy kỳ quái thiên mụ sơn đã sớm bị dưới tay mình bạch dương quan chiếm cứ bạch dương quan có chút không thành thật thừa cơ trắng trợn q u y ế t trường vỡ vét nhưng bởi vì cầm xuống thiên mụ sơn đi xinh đẹp hồng vũ liền làm như không thấy ngược lại là bắc địa tu sĩ liên minh là một vấn đề từ kia trận đại biến thiên đình yêu ma sơn Vũ hồng vũ nghĩ đi nghĩ lại mở miệng nói ta kỳ quái hơn có khác việc tổ mạch cùng thủy nhãn sớm đã khởi linh có thể hiện tại vì cái gì khôi phục tốc độ như thế chấm đâu cho ta một loại cảm giác tổ mạch thủy nhãn khôi phục năng lượng đều bị rút đi có thể ta cảm giác một phen không có phát hiện mánh khỏe năng lượng đi nơi nào rồi tổ mạch thủy nhãn khôi phục sẽ không tẩm bổ thiên mụ sơn đến cùng phải hay không bản nguyên khôi phục ta luôn cảm thấy có chút không đúng từ hồng vũ vấn đề bên trong chân hào đạo nhân liền biết rõ hồng vũ tuyển trạch trước đây một mực không hỏi thế sự chân vũ thiên đế hạ nhất đạo pháp trị chỉ, chỉ có chín đạo tông chấp trưởng giả mới có thể biết được pháp trị kỳ thực hồng vũ lựa chọn như vậy cũng tốt âm cơ giới đại hoàng sâu chỗ một cái hồng bào nữ tử bao phụ tại vô tận hỏa diễm bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhất đạo tuyệt thế phong thái tia sôi trào hòa diễm dáng dấp hiệu điệu xé rách không gian liền giống như là một cái dập lửa bươm bươm kiên quyết quyết tuyệt dầm dầm dầm thiên địa lôi động dù cho mấy trăm năm đi qua lôi kiếp vi năng đang từ từ tiêu giảm có thể bất d i ệ t kim thân lôi kiếp y nguyên đến khủng bố tình trạng bầu trời xa một cái mang theo mặt nạ người bổ ra không gian cầm trong tay một mặt cựu tinh thuẫn y ế n trần đem kia tấm thuẫn q u ă n g lên cựu tinh thuẫn phản phất n ũ y ế n về tổ trở lại nữ tử kia trong tay cái này mặt tấm thuẫn liền là nào đó người lưu lại thủ hộ chính mình đồ đệ vũ khí an hàn có chuyện ta phải nói cho ngươi yêu ma sơn đả thông giới vực thông đạo trọn vẹn hơn mười vị thuần huyết hoang thu hàn lâm ngươi bây giờ độ kiếp thời cơ tốt nhất hắn nhóm không nhất định có thể kịp phản ứng mặt khác ta sẽ vì ngươi hộ pháp tiến trần rút đến hư không bên trong thật sao cái kia cũng quá tốt có những ngày hoang thú bất diệt kim thân sau tiến độ tu luyện sẽ cực kỳ rút ngắn thật quá tốt an hàn nghe đến cái này tin tức chỉ là s ư ơ n g sở theo sau cười ha h a âm thanh bắn xuyên quần c u ộ n lôi mình một dạo xua tan tre khuất bầu trời mây đen tại thiên địa ở giữa quanh quần không rước tiến trần nhìn qua tại hỏa diễm bên trong quần tiếu nữ tử nghĩ đến tại nhân tộc cao tầng lưu truyền nào đó cái truyền ôn h á nội n tâm không khỏi phát lệnh chương 407, quyết định thượng yến trần thối lui đến sâu trong hư không những năm gần đây đế quốc song bích u y dành cảng thắng di vãng yến trần cũng là sớm có nghe thấy đệ đệ của hắn hiện nay thánh hoàng yến hạo mở ra nhân tộc đối hoang thu thanh toán có quan hệ tại tuế n g u y ệ t bên trong hoang thu tạo sát k i ế p thanh toán yến hạo phụ thân đồng dạng cũng là yến trần phụ thân chết đi nguyên nhân căn bản liền là một cái lao toan nghe sau cùng điên cuồng đưa tới nhằm vào nhân tộc nam bộ hoang thu sầm lớn từ thánh vũ hoàng triều đến cổ hoa hoàng triều trải qua mấy văn năm cái này dạng xâm l ớ n một mực tồn tại đối với yến hạo đến nói yến lập phong tồn tại so yến trần nhận là cái kia lạnh như băng phụ thân muốn ấm áp nhiều cho nên bất kể là lúc nhỏ chấp nghiệm còn là hoàn thành sư tôn chưa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại hay là hoang thú cùng nhân tộc ở giữa nhiều năm ân đoán giải quyết hoang thú nhất tộc là tất nhiên t u y ể n trạch có lẽ vô pháp hoàn toàn diệt tuyệt có thể muốn triệt để đánh cho tàn phế không thể để hắn lại gây sóng gió mà tại yến hạo dùng nhân tộc cộng chủ danh nghĩa tuyên chiến trước đó an hàn sớm đã bắt đầu nhằm vào hoang thú nhất tộc lượp sát yến hạo đang vị thời điểm Một d ạ o cho ó nói, người i t hiến hạo nắm giữ thánh hoàng chi vị cũng vô pháp hoàn toàn chiếm cứ ưu thế hiến hạo cùng an hàn liền như là tiền nhiệm thiếu niên thời điểm ngươi truy ta đội kia không ai nhớ ai nếu nói hiến hạo là tọa chấn tiền tuyến đầu mối định hại thần trăm kia an hàn càng giống là một thanh sắc bén trường kiếm một lần lại một lần đâm vào chiến trường trung tâm mỗi khi đoàn kia hỏa quan g dâng lên thời điểm kia sáng tỏ ngọn lửa liền giống như là nàng người con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường trên dưới liên quan tới an hàn còn có rất nhiều chuyền ôn những cái kia chuyền ôn không chỉ có là hoang thú nhất tộc liền liền nhân tộc tu sĩ cũng cảm thấy sợ hãi vê anh rầm rầm rầm lôi quang bùng lên chiếu dọi an hàn kia lãnh diễm tuyệt mỹ gương mặt theo chi sáng tối chậm trợ trợn nàng đùi thẳng tắp đập ở hư không bên trên lực lượng cùng bạo thậm chí đệ không gian tạch tạch tạch rung động liền giống như là một tòa trầm tĩnh điêu khác trầm mặc đứng sừng sững lấy nhân tộc phía tây thánh hoàng hành cung tuyết thần vương đem yêu ma sơn phái người hàng lâm tin tức nói một lần bao quát bên trong nhân viên thực lực cùng với tương quan phối trí có tin tức mới nhất chuyển đến tiền tuyến hoang thú một phương đột nhiên nhiều ra nhiều vị cường giả thực lực cực kỳ hung hãn có cấm vệ đọc lên khẩn cấp tin tức chuyển đến hiển nhiên dẫn đầu lao long phái đi người đã đến để thất đại siêu cấp thế lực tri chủ tiến đến tri viện tiến hạo liệu mạng hạ lệnh cái này đột nhiên tin tức cùng tuyết thần vương t u y ế t pháp làm chứng đ ợ i đến cấm vệ truyền lệnh mà đi y ế n hạo nhìn về phía tuyết thần vương ngươi khoảng cách gần quan sát từ phía trên giới vực hàng lâm cừng giả vì cái gì không có bị hắn nhóm phát hiện tuyết thần vương trực tiếp đem ngụy long nói ra là sư phụ của ngươi hắn tìm được ta đánh vỡ ta ẩn cư hắn còn có một cái thủ hạ một cái cổ quái mặt nạn a m quan sát đến yến hạo biểu tình tuyết thần vương tiếp tục nói ta không có ý tứ gì khác có sao nói vậy ngươi đều là t h á n h hoàng sư phụ của ngươi đã siêu thoát nhưng là hắn còn l n l n nắm giữ lấy quyền hành ta cảm thấy cái này rất không tôn trọng người ngươi là đang khích bác ta cùng sư tôn quan hệ tiến hạo cũng không tức giận mà là có chút hăng hái hỏi chân n g ò i lời này của ngươi nói nhiều khó nghe tuyết thần vương cảm thấy mình chết oan ta ăn ngay nói thật sư phụ ngươi lưng có ngươi bồi dưỡng mặt nạ nam hơn nữa ngươi người sư m ộ i kia cũng là nghe điều không nghe t u y ê n hạng người đây đều là đánh lấy ngươi sư tôn danh hảo dù sao ta nếu là ngươi khẳng định hội tức chết tuyết thần vương nói xong tiến hạo không chỉ tâm lý không có ba động còn có chút muốn cười ha ha tiến hảo cuối cùng nhịn không được nợ nụ cười ngươi vì cái gì cười đây đều là n g ư ơ i bản thân lợi ích ngươi vừa rồi điều khiển siêu cấp thế lực c h i chủ lại không điều ăn h à n đã nói lên cái này một điểm ta cảm thấy ngươi nên là thu hồi tản mát quyền hành tuyết thần vương đổ thêm dầu vào lửa ngươi ở đâu ra k i a nhiều tiểu tâm tư một cái bất đắc dĩ âm thanh vang lên không gian ẩn ẩn chấn động liền gặp một thân ảnh tại cung điện bên trong dần dần ngưng tụ đạo thể đỉnh phong sau đó ngụy long căn bản công pháp lưỡng chủng thể chất song song đ ề thăng lại thêm huyền không đạo thuật ngụy long có khả năng nắm giữ huyền bí thủ đoạn càng ngày càng nhiều lúc này hắn liền là mượn dùng huyền không đạo thuật rơi xuống một dòng máu lại hắn loại thủ đoạn này càng nên là xưng là huyết nhục phân thân mượn dùng một giọt máu phân hóa một bộ thân thể đại giới thì là ngụy long cựu long đạo bảo ảm đạm một đầu long cỗ này phân thân không chỉ nắm giữ huyết nhục của hắn còn có thần hồn lực lượng có ngụy long bản thể năm thành thực lực huyết nhục bao khoả thần hồn lực lượng lại thêm giới vực tri chủ thân phận mới có thể chống lại tầng ngoài cùng giới vực quy tắc đối huyền bí lực lượng áp chế đối với hết thẻ không phải n ụ c thân lực lượng áp chế là đến từ bản nguyên tri h ả i càng cao quy tắc áp chế trừ phi đột phá một loại nào đó giới hạn nếu không không cách nào miễn trừ chỉ có làm huyết n ụ c phân thân tiêu tán thời điểm ảm đạm cửu long một trong mới có thể một lần nữa trở về ngụy long tích l u y quá đáng sợ hắn n ụ c thân thân hồn vạn pháp và đạo vô địch đại pháp theo tiến nhập dương cực giới chậm rãi được đến phong thích gặp qua sư tôn tiến hạo từ hoàn tọa bên trong đứng dậy bái phục trên mặt đất không tệ không tệ thực lực so trước đó có tiến bộ ngụy long sờ sờ yến hạo đầu đem hắn đỡ dậy mà về sau mới lạnh lùng nhìn về phía ở một bên run lẩy bẩy tuyết thần vương tuyết thần vương nội tâm phản g phất có vô số chỉ thảo nê mã sụp đổ không phải ta ta không phải ta không có vê anh dầm dầm dầm ngay tại tuyết thần vương cơ hồ sụp đổ thời điểm thiên địa nổ v a n g chính là an hàn lôi kiếp càng trồng chất càng nặng cái này là yến hạo ánh mắt tựa hồ xuyên việt không gian nhìn thấy tại chỗ rất xa tràng cảnh hắn không khỏi tâm thần chấn động an hàn độ kiếp rồi nhìn đến sư muội của ngươi dẫn trước ngươi một bước nguy long c h ầ m rãi gật đầu lần này hàng lâm càng trọng yếu mục đích là vì an hàn hộ pháp dù nguy long hiện nay thực lực vẹn vẹn một bộ phân thân cũng có thể đối kháng âm cực giới g i ớ i vực lôi đình thiên uy hiến hạo mang theo lấy một nụ cười khổ lắc đầu sư muội chỉ sợ hắn muốn trở thành sư đệ hiến hạo không khỏi nhìn t u y ế t thần vương một mắt đúng lúc t u y ế t thần vương cũng nhìn hướng hắn t u y ế t thần vương không khỏi tại hiến hạo nội tâm tiếng vọng hiến h ạ o khỏe miệm nhiều hơn mấy phần đáng chát còn tốt sư tôn tới trước gặp ta hiến hạo cái này dạng an ủi mình cái này nhất khắc trọng ừ n thương chân long hồi đáp dẫn đầu lão long truy vấn cái này người lai、like、lịch gì trọng thương chân long ngữ khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nàng la ngụy long đồ đệ những năm gần đây đánh giết hơn ba mươi thuần huyết hoang thú cơ hồ giết thập tam thuần huyết tộc đàn không thể không liên hợp lẫn nhau cái này nữ vô cùng điên cuồng nàng tu luyện công pháp có thể lấy chiến dưỡng chiến ta nhóm nhằm vào nàng bố trí qua rất nhiều lần cảm ấy có thể sau cùng đều cuối cùng đều là thất bại nàng thực lực phi thường đáng sợ đánh giết hoang thú căn bản là không có cách tính toán thậm chí c o i t r u y ề n n g ô n nàng tiền nhiệm đối nhân tộc tu sĩ động thủ một lần người nhóm dẫn người đi tới chỉ có thể là phá hư an hàn độ kiếp nếu là nàng độ kiếp thành công kia không tiếp bất kỳ giá nào đánh giết nàng dẫn đầu lão long quả quyết hạ lệnh sau khi nói xong hắn trực tiếp ra chân long động ẩm ẩm không tiêu một lát tiếng sấm vang lên dẫn đầu lão long quả quyết độ tiếp chương bốn trăm linh tám quyết định hạ ngay tại âm cực giới phong khởi vân d ụ n g lúc dương cực giới bắc địa bắc địa tu sĩ liên minh là một cái lỏng lẻo liên minh từ rất nhiều truyền thừa bẻ cánh tạo thành hiện nay mạnh nhất nhất chi tên là thiên sơn quan thiên sơn quan truyền thừa có thể truy tố đến mười mấy vạn năm trước t ừ n g tại bắc minh châu cũng là bá chủ cấp bậc thế lực trải qua mấy vạn năm trước kia trận biến cố Thiên thành Sơn quan thành vì bắc địa tu sĩ liên minh ban đầu có một tòa cộng đồng bí cảnh tên là thập phương bí cảnh cùng khắp nơi phong tuyết giá lạnh bắc địa hoàn toàn tương phản thập phương bí cảnh linh hà nồng độ cảnh sát thích thú cũng có thập điệu bất đồng chi cảnh cũng là thập phương chi danh nguồn gốc hôm nay thập phương bí cảnh đến một vị khách không ngợi mà đến một cái quần áo cổ phác đạo nhân tiến nhập thập phương bí cảnh cái này không phải người khác chính là thái huyền đạo nhân thái huyền đạo nhân đi đến một chỗ lịch sự tao nhã lầu các bên trong chuyển đến tranh cãi thanh âm ta nhóm được đến đáng tin tình báo lần này là dương cực giới tiền nhiệm yên lặng bản nguyên một lần nữa khôi phục t ế phượng sơn chư thần hội đạo môn tam phương tranh đoạt tin tức tám mươi chín phần mười chính xác người nói chuyện là một cái tướng mạo đường đường thanh niên ngữ khí cường thế chính là đương kim bắc địa tu sĩ liên minh minh chủ thiên sơn đạo nhân lục phong lầu các bên trong hết thẻ sáu người trừ lục phong bên ngoài năm người khác đều là liên minh bên trong cường thế truyền thừa đồng thời đang ngồi mỗi một cái đều là tiên tiên đạo thể tu vi kỳ thực bắc địa tu sĩ liên minh thực lực so với tê phượng sơn chư thần hội đạo môn mạnh hơn nhiều không biết làm sao phía sau không có cường lực dựa vào minh chủ nhất cử nhất động của chúng ta đều là bị thiên đ ỉ n h yêu ma sơn vũ hóa thần triều giám sát thật muốn làm sự tình gì chỉ sợ sẽ dẫn tới đạ kích bỏ ra đại đại giới có người nói thiên sơn đạo nhân lục phong nhìn về phía kia người ngự ký âm trầm nếu không thể thành vì ngũ giai thế lực ta nhóm chỉ có thể c o đầu rút cổ tại bắc điện mặc dù ta nhóm đỉnh cấp tu sĩ ý nguyên chiếm cư ưu thế có thể bắc điện nghèo nàn căn bản bất lợi cho người sinh sống chúng ta c h ú n g tầng dưới đệ tử xa xa không cực kỳ hắn thế lực húng chi tê phượng sơn thuộc về hoang thú chứ thần hội thần tộc thế lực mà ta nhóm lệ thuộc nhân tộc lại có đạo môn tranh đoạt hạt giống tốt gần nhất bắc điện phát sinh một chút quái sự có người đang bố trí một loại nào đó chất pháp thậm chí liên minh bên trong cũng có thế lực tham dự trong đó lần này ta gọi đến đại gia chính là muốn thương lượng một cái đối sách lúc này tuyệt không thể xuất hiện phân liệt dù cho không tranh đoạt khôi phục bản nguyên tri địa có thể cũng không thể bị sắp đến xung đột lan đến gần thiên sơn đạo nhân nói xong đám người không khỏi trầm mặc gần nhất bắc địa xác thực phát sinh một chút quái sự cũng chính là bởi vậy bắc địa mới không thể không giảm b ấ t nhằm vào đạo môn tử đ ệ lầu các bên ngoài thái huyền đạo nhân nghe vậy cổ quái cười một tiếng lúc này hắn cựu tại lầu các bên ngoài nhưng mà bất kể là phụng dưỡng đồng tử hay là lầu các bên trong chư vị cường giả đều là không có người phát hiện hắn yêu ma sơn cựu long thủ cùng liệt thiên yêu chủ thôn tinh yêu chủ cùng với yêu ma sơn túi khôn đoàn tiến hành phân tích yêu ma sơn quyết định ra từ cựu long thủ miệng nhưng ở quá khứ tuế nguyện bên trong sớm đã chứng minh cường giả đủ mạnh nhưng lại không nhất định cụ có đại trí tuệ túi khôn đoàn tồn tại có thể bảo đảm quyết sách đầy đủ lý trí giảm bớt sai lầm căn cứ âm cực giới tình thế trước mắt đã bài trừ những giới khác vực nó là tốt nhất kế hoạch trốn vật dẫn mà hắn còn tại tăng lên bên trong chờ thêm lên tới bản nguyên tri hải ngoại tầng cũng chính là duy trì liên tục mấy vạn năm đánh cờ thắng bại rốt cuộc thời điểm cho nên vì truyền thừa ta nhóm cần phải không tiếc bất kỳ giá nào một lần nữa đoạt lại chúng ta nội t ì n h chỗ không tiếc bất kỳ giá nào mà nhằm vào nguy long đồng dạng tại cái này trận duy trì liên tục mấy vạn năm đánh cờ sắp quyết ra thắng bại thời khắc hắn tồn tại có thể vì dương cực giới sống sót tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc hắn nắm giữ đại khí vật đại thiên phú đại tiềm lực nắm giữ hoang cổ thánh thể thiên ma khí nhục thân căn cơ vững chắc tiềm lực cũng nhận được sơ bộ thực hiện ta nhóm hy vọng dương cực giới có thể còn sống hạ đến thậm chí cả cái giới v ư ợ tiến t nhập bản nguyên tri hải trung tầng cho nên ta nhóm muốn đem ngụy long cùng âm cực giới phân chia ra đem ngụy long cùng âm cực giới hoang thú nhất tộc cân đoán t ấ c đ o ạ n có lẽ có một ngày ngụy long có thể trở thành cùng ta cùng thân hoàng thiên đế kể vai chiến đấu tồn tại câu nói sau cùng là cựu long thủ bỗng nhiên mở miệng đám người lần lượt hãi nhiên đối lập dù cho liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ cũng là trấn kinh trấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi không thể không trấn kinh câu nói này phân lượn g quá nặng đi cựu long thủ thần hoàng thiên đế đại biểu ý nghĩa thật bất đồng bọn hắn thực lực muốn siêu việt tiên nhân một cái cấp bậc là một người có thể chu diệt một cái giới vực tồn tại âm c ự a giới hoàng thú nhất tộc đ ư ợ c kích đoán chừng là muốn ngăn cản an hàn đột phá bất diệt kim thân ngươi nhóm đi xem một chút đi ngụy long huyết n ụ phân thân ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không sư tôn không cùng lúc đi ta tin tưởng an hàn trông thấy ngươi nhất định hội thật cao hứng tiến hạo phát ra mời ngụy long chứng trạc đàng hoàng lắc đầu cái này là ngươi nhóm chiến đấu ta hy vọng ngươi nhóm có thể mau chóng hoàn thành tu luyện thực hiện siêu thoát ngụy long cấu kiến siêu thoát tiếp dẫn đại trận có thể mang đi người nhưng mà ngụy long càng hiểu tại âm cực giới hoàn thành bước đầu tiên tu luyện cụ có ý nghĩa trọng yếu mang đến chỗ tốt so tại dương cực giới đoán thể luyện hồn cùng một chỗ đi phải nhiều bưng lỏng không chỉ không cần phân tâm hơn nữa gần như không bình cảnh có thể tại t ầ n ngoài cùng giới vực thành vị cường giả tối đỉnh đã chứng minh tiềm lực chúng nguyên nhân n g u y long cảm thấy còn là không thấy an hàn tốt an hàn đang ở tại tâm tính thuế biến điểm cái này qua tốt nhất đi một mình qua hh tuyết thần vương nháy mắt ra hiệu cười cười lại không nói cái gì tìm cho mình kia nhiều lý do rõ ràng có thể phân thân lại còn p h ả i hiến trần đi tới loại hành vi này thật không có vấn đề tuyết thần vương cười trên nỗi đau của người khác hơn còn có t ừ n g vệt nhàn nhạt yêu thương nàng nhận biết bên trong n g u y long là xưa nay sẽ không do dự một cái người cũng là một cái khổ hạnh tăng nhân vật nương tựa theo thường nhân không có chăm chỉ cố gắng có thành tựu ngày hôm nay có thể tuyết thần vương cảm giác nhạy cảm đến không phải dựa vào thực lực mà là nữ nhân trực giác có thể cảm giác được ngụy long ít có xa vào do dự cái này là cho tới bây giờ không có tình huống cho nên tuyết thần vương là có kêu một điểm tiểu tiểu rất nhỏ đ ấ u kỵ tiến hạo mang theo cấm vệ cùng với tuyết thần vương đi an hàn độ kích chỗ ngụy long thân ảnh theo hắn nhóm rời đi mà dần dần tiêu thất dương c ự c giới ngụy long từ bạch dương bí cảnh bên trong mở tóm ắ t theo huyết nhục phân thân tiêu tán cựu long đạo bảo bản ảm đạm một đầu lòng dây lát ở giữa khôi phục huyết nhục phân thân thật rất kỳ diệu dương cực giới cũng thật huyền bí ta có loại cảm giác cái này bí thuật vô cùng cao tuyệt ta có thể thi triển là bởi vì nhục thể của ta sớm đã đến phi thường hung tàn tầm thứ dương cực giới tu sĩ thi triển ít nhất phải nụp thân bất d i ệ t đệ cựu trọng bên trong lần chứa bất d i ệ t thừa số mới có thể thi triển ngụy long suy tư hướng phía trước nhất chỉ đông nhiên đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu giọt máu kia quay tròn xoay tròn liền giống như là trên mặt băng con quay tốc độ cực nhanh chậm rãi ngưng tụ thành vì một cái bóng người và anh mà liền tải sắp thành công sắt na lại m ộ tại lần nữa Không sụp đổ được. vì một giọt máu. giọt t âm cực giới ta thân vì giới vực c h i chủ dù cho có bản nguyên c h i hải tầng ngoài cùng quy tắc áp chế có thể ta y nguyên cũng có thể vận dụng giới vực bản nguyên mà tại dương cực giới l ụ c thể của ta lực lượng đầy đủ nhưng là thần hồn lực lượng còn không đủ tại tầng thứ bên trên kém một điểm ta nếu là lấy mất đi một đầu long ảnh làm đại giá có thể một lần nữa ngưng tụ ra huyết đ ụ c phân thân nhưng mà như thế không có ý nghĩa lý niệm còn là ngừng lại tại âm cực giới tầm thứ không có đầy đủ lợi dụng dương cực giới huyền bí ngụy long muốn tại dương cực giới không chướng ngại thi triển huyết nục phân thân không tổn thất bất luận cái gì một đầu long ảnh không ảnh hưởng bản thể hắn trọng sinh số lần nếu là có thể làm đến ngưng tụ ra huyết nục phân thân dù cho chỉ có bản thể chừng năm thành thực lực cũng có thể làm rất nhiều chuyện có thể còn vô pháp làm đến muốn làm đến chí ít cần hắn thần hồn con đường tiến thêm một bước là thời điểm trước đó ngụy long tại cấu kiến giới vực thông đạo thời điểm đụt vào bóp nát chính mình phía sau màn hát thủ một cái khác cường giả không có gì bất ngờ xảy ra liền là dương cực giới cường giả tối đỉnh cựu long thủ Ta khoảng chương á c c bốn trăm linh chín thần nữ thiên hàng thượng dương cực giới tiện nhiệm phát sinh qua kinh thế đại chiến tình hình chiến đấu kịch liệt bản nguyên c r i hải trung tầm không ít giới vực liên lụy vào liền trung thiên châu dương cực giới bản thổ châu lục đều biến thành tử niệm cũng là trận chiến kia hiện nay trân vũ thiên đế quật khởi mạnh mẽ không có ai biết chân vũ thiên đế chuẩn xác lai lịch cái này nhân thần bí vô cùng có người nói là tiểu gia tộc xuất thân tham dự l ạ i thế lịch thiên c ả i h mệnh cũng có người nói là năm đó đại chiến bên trong diệt vong tông môn tóm lại chân vũ thiên đế hoành không xuất thế sáng tạo thiên đ ỉ n h cũng định hạ lục giai phẩm định càng l à sức một mình đoạn tuyệt phi thăng con đường phía trước đoạn người con đường giống như giết người t r a n g mẫu nhưng là chân vũ thiên đế lại làm đến cái này một điểm để cường giả tối đỉnh tin phục quyết định của hắn chí ít cho tới giờ khác này là tin phục lục giai phẩm định là hiện nay dương cực giới trật tự h i ể n hóa ngụy long t ử thiên mụ sơn sơn hải môn xuất thế cầm xuống nhất giai thế lực hắc vân phượng nhị giai thế lực diệp ra coi đây là trung tâm d i ệ t đi ly hòa đảo d i ệ t đi tang hồn trai quét ngang p h ư ơ n g viên mấy vạn g i ả m t h ẳ n g đến chinh phục tử tinh lâu kim trung phái cầm xuống bạch dương quan cầm đầu tam giai thế lực chinh phục trăm vạn g i ả m tứ giai thế lực là một cái ngưỡng cửa nên đón là một trận chất biến tam giai thế lực bất quá thống trị trăm vạn dặm non sông nhưng mà tới tứ giai thế lực thì là ngàn vạn dặm cương vực thậm chí rất nhiều hắn nhóm có thể tiến hành vượt giới vực chinh phạt có chút thế lực bí cảnh diện tích lại thêm chinh phục hạ tầng giới vực còn xa hơn siêu chân thực giới vực thế lực bạch dương quan chủ tề sinh nói như thế thế lực đến tứ giai liền có chinh phạt những giới khác vượt quyền tự chủ lúc này một cái thế lực thực lực liền không chỉ là chân thực giới vực cái này một điểm còn có tự thân bí cảnh cùng với chinh phạt giới vực có chút tứ giai thế lực lại thật thực giới vực bên trong không hiện sơn không lộ thủy nhưng lại có khả năng hoàn thành một cái tầng ngoài cùng giới vực chinh phục vốn có thực lực cùng tài nguyên tuyệt không phải mặt ngoài những thứ này hơn nữa t ừ giai thế lực chấp trưởng giả tất nhiên là tiên thiên đạo thể bên trong cường giả hắn bên trong đạo môn môn chủ hướng vũ là hắn bên trong người nổi bật tu vi đạt đến tiên thiên đạo thể cảnh giới lại sẽ nên đón nhất trọng chất biến đạo thể cảnh giới dị tượng bao phủ hình thành thích hợp bản thân đạo vận hoàn cảnh đến tiên nhân cảnh giới đem dị tượng mở rộng vì đạo trường căn cứ sở tu đại đạo bày ra h u y ề n bí có thể đều không đổi kịp tiên thiên đạo thể t ử vân lão tổ cũng là không cam yếu thế nói cựu long nô ở giữa cũng có cạnh tranh từ vân lão tổ không cho quán chủ tề sinh mở miệng cơ hội tiếp tục giải thích tiên thiên đạo thể sau đó đạo thể hội thăng hoa chân chính nắm giữ một đầu đại đạo giống như hắn trời sinh cũ có đại đạo huyền bí cho nên cứ gọi là tiên thiên lúc kia tự thân đại đạo đã thành mở đạo trường hóa thành một cái tiểu bí cảnh vừa nghĩ nắm giữ một phiến thiên địa như là bí cảnh không gian gia thân cực đoan đáng sợ ngay vậy ngụy long sờ sờ lồng ngực của mình tiên thiên đạo thể có thể mở bí cảnh ngược lại là cùng hắn trái tim giới vực giống nhau đến mấy phần đương nhiên cũng chỉ là tương tự trái tim giới vực bên trong nắm giữ thế giới thụ tự thân cũng tại trường thành qua bên trong ẩn chứa văn pháp vô cực diễn hóa có cực mô phỏng giới vực tự nhiên hình thành qua dù cho tiên thiên đạo thể bí cảnh không gian cũng còn kém rất rất xa trái tim giới vực tề sinh không cam yếu thế liếc tử vân lão tổ một mắt hiến kế nói đạo môn phía sau có thiên đình duy trì trực tiếp n h ấ t chỗ dựa liền là cựu đại đạo tông hơn nữa bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân cũng tại đạo môn làm khách cùng đến ứng đối tê p h ư ợ n g sơn chư thần hội trước đó đạo môn môn chủ hồng vũ kêu gọi ta muốn kiểm tra thực hư thiên mụ sơn tình huống ta có thể mang theo chủ nhân tiến đến Nghe thấy lời ấy tử vân lão tổ không khỏi trừng mắt nhìn về phía tề sinh kế sách này không phải là hắn cái này tên khốn kiếp bản gốc sao cái này là đạo văn bức tử nguyên tắc tiết tấu a t ố t liền không nên chậm trễ ta nhóm muốn sớm một chút hành động ngụy long gật đầu đồng ý bắc địa bắc địa tu sĩ liên minh bí cảnh thập phương bí cảnh bên trong lục phong cầm đầu sáu người ngay tại lầu các bên trong tranh luận lục phong từng bước nắm giữ chủ động ba ba ba ba một trận tiếng vỗ tay chuyển đến âm thanh thanh thúy mà lại giàu có tiết tấu khẽ động khẽ động liền giống như là hai cái dính chặt vào nhau rung động động vật ẩn chứa sinh mệnh rung động thanh âm này một da lầu các bên trong sáu cố khí thế kinh người bỗng nhiên bộc phát sáu vị tiên thiên đạo thể cường giả đạo vận ngoại phóng cực kỳ khủng bố cái này bắc địa tu sĩ liên minh sáu vị cường giả thực lực cường hãn lực khống chế cũng rất là kinh người chỉ đem khí thế bao phủ tại lầu các phương viên khí chẳng vững như thành đồng là người nào thiên sơn đạo nhân lục phong q u á t mắng sáu người bên trong dùng hắn khí thế tối cường núi non liên miên tại hắn quanh thân tái hiện vạn nhạc c h ấ n áp không thể tưởng tượng uy năng cơ hồ muốn đẻ sập bí cảnh không gian lục phong tại phất nộ tức giận còn có thể thấy mấy phần kinh nghi bất định nơi này là thập phương bí cảnh là bắc địa tu sĩ liên minh hạch tâm chỗ chung quanh chỉ là đại trận liền không biết nhiều í tỏa t thiên nhân cường giả cũng vô pháp vô thanh vô tức tiến đến không quyết định chắc chắn được không chỉ có là lục phong cái khác năm vị bắc tu liên cường giả chuyển thừa c h i chủ cũng là như thế cộc, cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân tại lầu các gia ngoài hiện nha nha môn không gió mà bay k i u cơ hầu ngưng kết khí tràng tiêu tán thành vô hình một đạo nhân từ môn bên ngoài đi đến ngầm lấy cười nhìn về phía sáu người chư vị nói còn vui sướng quần quận ngoài cửa đạo đồng t r e ngực của mình từng chút một sụi lơ xuống dưới vậy mà là không có khí tức đạo nhân này liền d ừ n g dưng đi đến tựa hồ hắn mới là chủ nhân nơi này lục phong sáu người gắt gao nhìn chằm chằm tiến đến đạo nhân lệnh người hoảng sợ là dù cho mặt đối mặt nhìn thấy lại như cũ từ người đạo nhân này thân bên trên gặp không đến mảy may khí tức nếu không phải tận mắt nhìn thấy nếu không cái này người liền không tồn tại giống như người người người là là người. ngắn ư i n g ngủi rằng c o sau đó đ ỗ n g nhiên có người c h ấ n kinh nói không rõ lời cái này người rõ ràng là tiên thiên đạo thể cảnh giới đến cái này cảnh giới bản thân lực khống chế cực mạnh lúc này lại ngay cả câu nói đều không thể nói rõ vẹn vẹn từ thổ lộ trong lời nói không khó phát hiện hán ngự khi ẩn chứa vô hạn chân kinh còn có một vẻ hoảng sợ tựa hồ đột nhiên xuất hiện đạo nhân thân phận rất là đáng sợ lại vẫn có người nhận thức ta đi tới đạo nhân ngoài ý muốn nói cuối cùng cái k i a giật mình người nói rõ ra thái huyền lão nhân ngươi là diệt đi thái huyền tông tông chủ ta tại nhiều năm trước trung tiên châu lịch luyện bên trong nhìn thấy qua thái huyền tông phụ thuộc tông môn cung phụ một bước chân d ù n liền la cái dạng này một chút cũng không thay đổi mấy vạn năm ngươi lại vẫn còn sống lời vừa nói ra đám người sợ hãi cả kinh thái huyền lão nhân cơ hồ là cấm kỵ đồng dạng tồn tại q u á có tiếng không thể quên cái gì ngươi không có nhớ lầm đi thái huyền lão nhân hắn không phải tại đại chiến bên trong phản bội thiên đế phản bội ta dương cực giới bị giết chết rồi sao cái này dạng người vì cái gì còn sống hắn tới đây là làm cái gì hắn vậy mà sống mấy vạn năm cái này thọ nguyên dù cho tiên nhân cũng rất khó làm đến hắn đến cùng là tới làm cái gì sáu người nhanh chóng giao lưu đều là sử dụng truyền âm mặt đối giới vực công địch không ai có thể chân chính tỉnh táo lại tới liền giống như là lịch sử đi vào hiện thực nhân vật lịch sử từ tập tranh bên trong đi xuống còn hỏi một tiếng tốt quá khủng bố thái huyền tiền bối nghĩ đến cái này đoạn thời gian bắc địa phát sinh quái sự có người đang bố trí một loại nào đó c h ấ n pháp ta vẫn cho rằng liên minh bên trong có người tham gia lúc này nhìn đến cùng ngài có không ít quan hệ à. ngược lại là bắc tu liên minh chủ thiên sơn đạo nhân lục phong tỉnh táo lại tới tuy ý năm người khác truyền âm giao lưu hắn tiếp tục mở miệng hỏi mà tiền bối không n g i mà tới đi đến ta thập phương bí cảnh cũng không chỉ chỉ là vì dọa một cái ta nhóm những vãn bối này à. ha ha thái huyền lao nhân cười rất vui vẻ cái chủng loại kia â m vang ở giữa khí thế kinh khủng đem sáu người tạo thành đạo vận liên hợp trực tiếp giải khai liền giống như là vỡ đê nước sông h u y ể n chuyển c h ă n đầy thế không thể đỡ trong khoảnh khắc đem toàn bộ trở ngại sông sạch sẽ thái huyền lao nhân nhìn chằm chằm thiên sơn đạo nhân lộ ra một vệ tán thưởng đã sớm nghe nói thiên sơn đạo nhân đạm phách vô song hôm nay gặp mặt quả nhiên có mấy phần can đảm thái huyền lao nhân khí thế áp bách phía dưới quả nhiên là vô tận trọng lượng đệ tại một thân đạo vận nhẹ có thể trên chín tầng trời mà trọng thì có thể hạ ưu minh thái huyền lão n h â n mạnh khó có thể tưởng tượng thiên tiên đạo thể tại hắn trước mặt như là suy nhược tiểu công chúng bác tu minh thành lập đến nay nhất cử nhất động đều nhận thiên đỉnh yêu ma sơn vũ hóa thần triều giám sát trưởng quản g người nhóm cảm thấy tay của bọn nó nên là dỗi dài như vậy mặt đối đại cơ duyên lại chỉ có thể co đầu rút cổ không tiến người nhóm thiếu thiên đ ỉ n h cùng là nhân tộc thế lực đạo môn hưởng thụ nhất v ì nhiều linh địa mà người nhóm lại chỉ có thể t ạ i giá lạnh bắc địa trốn ở thập phương bí cảnh bên trong ôm đoàn lấy ấm thương lượng như sao lại không nhận tác động đến thái huyền lao nhân ngôn ngữ chữ chữ như lao người nhóm cam tâm chương bốn trăm mười thần nữ thiên hàng hạ âm cử giới đại hoang v o a anh dầm dầm dầm bất diệt kim thân lôi k i ế p hết thể chín t r chín mươi mốt trọng uy năng kinh người sau cùng mấy tầng thậm chí có thể đạt đến khoa trương bước an hàn tiếp nhận lôi k i ế p tại lôi hỏa rèn luyện h ạ pháp tác xiển xích hướng bất diện pháp tác xiển xích diễn hóa nhục thân cũng đang thuế biến hưng cái này bất d i ệ t kim thân t ầ n g thứ xuất phát p h á p tắc dòng chảy hạt trôi tại mỗi một giọt máu bên trong một đám cổ lão thuần huyết hoang thú đến c h ọ n vẹn hai mươi vị nhiều hắn nhóm còn chưa vượt qua lôi k i ế p thích hướng âm cực giới p h á p tắc có thể không hề nghi ngờ thực lực của những người này y nguyên đáng sợ mỗi một cái cổ lão thuần huyết đều là che khuất bầu trời hắn nhóm nhận dẫn đầu lão long mệnh lệnh đến này ngắm bắn ăn hàn khi bọn hắn xuất hiện thời điểm yến chân bước ra một bước ngăn trở cái này bởi cổ lão thuần huyết đường đi nhân tộc ngươi tại tìm chết nhìn thấy yến trần chặn đường một đầu ứ n g long quả cánh s á c ý kinh người trong mắt hắn hiến trần cái mặt nạ này nam là tại phạm xuân tìm chết là người nhóm một thanh trường kiếm vạch phá không gian chỉ gặp một cái uy nghiêm thanh niên cầm trong tay thánh hoàng chi kiếm chém giết hết thảy hiến hạo đi đến sau đó nghi ngờ nhìn một chút mặt nạ nam cái này nam nhân cho người cảm giác có chút quen thuộc ngươi chính là ta sư tôn người chúng ta có phải hay không gặp qua ta luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc hiến hạo trực tiếp hỏi hiến trần diện mục biểu tình nhìn xem đã là cao quý thánh hoàng đệ, đệ. hoàng hốt ở giữa hơn trăm năm trước trận chiến kia liền giống như là hôm qua tiến trần hơi hơi ngây người điềm nhiên như không có việc gì mở miệng có lẽ đi việc cấp bách vẫn là đem trước mặt người giải quyết hết tiến trần âm thanh làm cải biến hắn mỗi câu lời nói đều là cùng loại với hoang thú dùng lực lượng chấn động p h á p tắc căn bản là không có cách phân biệt âm thanh đặc điểm đằng sau tuyết thần vương c h ậ m ung dung không dám hướng về phía trước đây chính là hơn hai mươi cái cổ lao thuần huyết mặc dù khí tức kém một chút có thể tuyệt đối siêu việt phổ thông thuần huyết cảnh giới dù cho biết rõ ngụy long nên nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này hơn nữa nắm giữ huyết nục phân thân nguy lòng không hội ngồi nhìn sự t ì n h biến không thể khống có thể tuyết thần vương liền là sợ hãi người nhát gan cứ như vậy tuyết thần vương nhìn qua cùng yến hạo kể vai chiến đấu mặt nạn a m hai người khí thế như hồng hoành đao lập mã ngăn lại toàn bộ thuần huyết hoang thú điên người nhóm đều điên ta liền biết ta liền biết ta liền thích hợp bán cái đ ầ u hụ không thích hợp chém chém g i ế t g i ế t tuyết thần vương cơ hồ muốn chạy liền là muốn chạy nàng đập chết nàng biết mình sợ chết đập chết mất mặt không mất bỗng nhiên tuyết thần vương ánh mắt ngưng lại nàng phát hiện một cái hắc cầu cũng là cùng nàng không sai biệt lắm tránh rất xa cái này chó không phải người khác chính là lão h ô n độn lão h ô n độn cùng tuyết thần vương liếc nhìn nhau đều là nhận ra đối phương giây lát ở giữa hai người đọc h i ể u trong mắt đối phương ý tứ thân nhân a quá khó một cái theo không ngừng đánh giết hoang thú bạo lực nữ tử một cái không thể không nhúng tay chính mình không muốn tham dự nguy hiểm sự kiện đều là tơ thép khiêu vũ không cẩn thận thật có khả năng cách chứng đau những này chạy tới cổ lão thuần huyết nhóm không có chậm trễ trực tiếp xuất thủ và anh đại chiến hết sức căng thẳng hiến hạo toàn thân ngũ thải chi quan g bạo phát kim m ộ c thủy hỏa thổ chính tuần hoàn nghịch tuần hoàn nhạy tuần hoàn diễn hóa trùng trùng uy năng hết thể phong thích dầm dầm dầm ba trấn kinh thiên địa giới vực bản nguyên vì đó cộng minh thánh hoàng chi kiếm khủng bố tuyệt luân c h ỗ đến cổ lao thuần huyết dính vào cũng là đoạn chi hạ tràng mà yến trần thì là đầy người sao trời lóe lên lóe lên liền giống như là sán lạn tinh không p o n g ánh trói mắt cái này là yến trần mấy trăm năm tự sáng tạo công pháp sao trời luyện thể pháp là hắn đại triệt đại nộ sau càng nộ phá giải cổ c h i đại đế truyền thừa nhất quyền nhất c ư ớ c ở giữa sao trời làm bạn không gì sánh kịp cường hãn đi ra bản thân hắn nhìn thấy độc thuộc tại con đường của mình hai người bọn họ không cần đánh g i ế t trước mặt hoang thú chỉ cần ngăn cản liền có thể giây lát ở giữa hai người bao phủ tại hoang thú vây công bên trong vê a n g rầm rầm rầm đột nhiên xảy ra d ị biến đến hay lắm mà lúc này thiên địa phát ra một trận kinh vang nữ tử tiếng cười xé rách không gian chuyển khắp cứu thiên nhất đạo khó có thể tưởng tượng hình ảnh cứ như vậy xuất hiện an hàn hai tay bắt lấy lưỡng đạo lôi đ ỉ n h lấp lánh thiên địa liền giống như là thế giới t h ụ cành tây đem hư không chém thành hai nửa dọc theo quanh co khúc hiệu đường gãy bay thẳng thiên địa liền dùng cái này dạng tư thái an hàn từ trên trời giáng xuống rơi xuống cổ lao thuần huyết hoang thú bảy bên trong an hàn còn tại độ kiếp bất diệt kim thân lôi kếp i độ đến nửa đường toàn thân lôi quang trong suốt chính là khẩn yếu nhất thời khác nhưng mà nàng lại trực tiếp thần binh thiên hàng nhập vào hoang thú chấm chất kéo không đúng rút cái này nhân loại điên không tốt ta nhóm bị giới vực pháp tắc phán định vì ảnh hưởng độ kiếp người c h ú n giữa ta bất d ệ t lôi kiếp sớm hạ xuống. thiên địa n h một c lúc này đều là bị tiếng sấm bao phủ thư không biến thành vô tận hắc sắc nhìn không thấu hát vân lay động lay động liền giống như là rủ xuống ở chân trời hắc sắc đại truy tử khí tức khủng bố vô cơ ước chín đạo bất diệt kim thân lôi k i ế p tụ tập rơi xuống dù cho kiếp vân uy lực cố định nhưng ở bên trong dính vào một điểm nửa điểm chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra tuyết thần vương kinh ngạc nhìn qua một màn này hiến hạo cùng yến trần cũng là kéo dài khoảng cách hai người hai mặt nhìn nhau cái này căn bản liền không cần hắn nhóm nhúng tay a cũng không dám nhúng tay đến giờ khắp này hai người mới hiểu được vì cái gì nhân tộc bên trong lưu truyền có quan hệ an hàn khủng bố truyền t u y ế t không chỉ có là hoang thú nhân tộc cũng tại sợ hãi hắn nhóm cũng có chút n g ộ n gặp bọn họ giật mình bộ dáng lao hôn độn h ầ m hực nhắm mắt lại nhìn qua bầu trời xa thì t h a o tự nói chủ nhân à chủ nhân quản quản nàng đi mặc kệ là đồ đệ của ngươi còn là cái gì của ngươi thật quản quản nàng đi tình huống như vậy lao hôn độn thường xuyên gặp phải nhớ có một lần mặt đối tứ linh tề xuất vây quét an hàn vậy mà không trốn phản s á t đi vào cưới lao hôn độn r ế t đi vào sau cùng an hàn lại r ế t đi ra an hàn không có việc gì ngược lại là lao hôn độn trọng thương thổ huyết ba trăm dặm kém chút không mạng ngươi nhóm cùng ta chiến một lần đi an hàn ba tóc xanh tại lôi đình bên trong cung vũ đôi mắt lại không điên cuồng mà là cực hạn tỉnh táo những cái được gọi là điên cuồng chỉ là kẻ ngu vô tri hắn nhóm không hiểu được thôi diễn cùng tính toán lúc này theo an hàn đây chính là một cái đại cơ duyên nguyên bản nàng còn nghĩ đợi đến độ kiếp h o à n tất đi tìm hàng lâm đại cơ duyên không nghĩ tới nhân g i a chính mình đến nàng càng nên là bắt lấy không bắt được xin lỗi nhân g i a càng đánh càng cường là nàng đòn sát thủ mà an hàn từ trước tới giờ không hội cất giấu và anh thiên địa lay động an hàn thét dài một tiếng gắng gượng chịu được lấy thứ sáu mươi mốt đạo lôi kiếp Mà sau tay nhưng à n nửa n g cầm một nửa lôi đ ỉ p h tới mà theo hỏa trên thần người An Hàn h dị diễm thôn vệ chu tước an hàn quét qua mọi mệt hưng phấn vô cùng lợi dụng lưỡng đạo lôi k i ế p rơi xuống kẽ hở tiêu hóa chu tước không chỉ thực lực khôi phục toàn thịnh còn mạnh hơn một bờ tại thứ bảy mươi hai đạo lôi k i ế p rơi xuống thời điểm nàng lại nhào về phía một cái thao tiết h mà sau là đ ả o n ộ t nhai tý ứng long cái này nữ nhân quá khủng bố ta nhóm vẫn chưa hoàn toàn thích t ư ớ n g phương thiên địa này liền xa vào bất d i ệ t kim thân lôi k i ế p không có quá độ chỉ có thể chuyên tâm phản kháng cái này lôi k i ế p cũng cổ quái mạnh ta nhóm vô pháp phân tâm lôi k i ế p càng ngày càng mạnh theo thời gian trôi qua ta nhóm càng là vô pháp phân thân nhanh ta nhóm cần phải đoàn kết hỗ trợ nếu không thật có khả năng bị nàng giết chết nàng không phải tùy ý đậu thủ ngay từ đầu chu tức nhận nàng cổ quái hỏa diễm các chế sau đó vài cái nàng đều là tìm tương đối yếu hạ thủ ngược lại không có đi tìm chân lòng nàng muốn là nhanh chóng đánh giết thằng đến an hàn kiếp số kết thúc hết thể chết năm vị cổ lao thuần huyết còn lại ba cái chân lòng bạch hổ toan nghê ôm đoàn lại với nhau cùng một chỗ độ kiếp phương xa còn lại cổ lao thuần huyết d à y v ò chờ đợi lôi kiếp ra thân lúc hắn nhóm không dám lên trước cuối cùng làm an hàn kết thúc lôi kiếp hô nhau mà lên trực tiếp đưa nàng ngắn cách không cho cơ hội hạ thủ chương bốn trăm mười một một t r ư ở n g thượng nga ô phong b ạ tử còn không mau đi củng cố tu vi c ò người muốn khiêu n khích.、Người、cái này là tìm chết một đầu bạch hổ á ô thị uy mỗi một chữ đều giống như một cây đao trực tiếp đâm rách không gian nhưng mà kêu gào về kêu gào cách ly về cách ly ngăn cản an hàn sau đó cái này b ầ y hoang thú nhất thời nửa khắc thật đúng là chưa nghĩ tới đ ộ n g thủ đến mức nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản an hàn thật đáng sợ cái này là một cái tại chiến đấu trước đó cần cân nhắc có đáng giá hay không đến bị kéo lấy cùng chết tồn tại không cần hoài nghi cái gì dù cho đánh g i ế t an hàn tại hắn trước khi chết cũng sẽ bị mang đi cũng có thể đánh rết nàng có thể không có người muốn chết là chính mình húng chi đã có năm con cổ l á o thuần huyết tử vong hắn nhóm lời thề son sát hắn nhóm tự tin mừng mừng hắn nhóm là yêu ma sơn tinh nhuệ là người thừa kế có tiền đổ vô lượng tương lai có thể hiện tại kia năm con hoang thú chết rồi chết tại một nữ tử công kích phía dưới chết trước đó đều không có vượt qua lôi kiếp liền bị n u ố t quá thảm vô cùng thế thảm an hàn liền là loại kia nói giết cả nhà liền nhất định hội thực hiện người không an hàn càng thêm tàn nhẫn nàng không hội nhắc nhở sẽ chỉ đột nhiên giút n nhất kích đâm vào trái tim bên trong sắp đến chết thời điểm còn hội q u ấ y một quái để huế y tiên t sinh đẹp một điểm liên la loại cảm giác này điên cuồng như vậy có thể cùng hắn đối mặt sẽ phát hiện không có chút nào điên cuồng có chỉ có băng lãnh lý trí nhưng mà chính là cái này trùng băng lãnh lý trí thậm chí không đem chính mình để ở trong lòng băng lãnh mới càng là để người sợ hãi những này hoang thú chịu qua chuyên nghiệp chỉ đạo tại dương cực giới thời điểm đã t ừ n g nội đạo là thiên nhân tu vi đạo tâm kiên định trừ phi nhịn không được nếu không không có người sẽ sợ an hàn liếc nhìn đám người một mắt mặc cho lượng lớn hát sát quán thể mà sao lại trong nháy mắt tiến nhập khổ hải về sau lại từ khổ hải trở về cứ như vậy hoàn thành khổ hải đại ma bản lịch luyện nàng khí tức ở vào một loại cổ quái trạng thái mới vừa vượt qua bất diệt lôi k i ế p thành tựu bất d i ệ t kim thân nàng khí tức hơi có viết phù phiếm có thể cân nhắc đến mới vừa thôn phệ năm con h ữ n g cổ lao tuân huyết phù phiếm bên trong nhiều hơn một phần phấn khởi Đập. đôi An hàn đôi chân trống lên hồng dài, b một tấc lại một tấc không gian vỡ vụn những cái kia ngăn ở nàng trước mặt cổ lao t h u ầ n huyết nhóm vô ý thức di động lui về sau một bước các loại ý thức được tự mình làm cái gì những cái kia cổ lao t h u ầ n huyết vừa tức vừa giận ta nhóm mới là người nhiều một phương vì cái gì phải sợ nàng sóng vai bên trên xé nát nàng người trước bên trên ta hỗ trợ người trước bên trên ta l ự c t r ậ n người trước bên trên người nhục thuẫn người mèo nói lộ ra miệng đi ta mới không muốn làm thuẫn thuần huyết hoang thú nhóm trong bóng tối ra hiệu có thể thân thể đều thành thật không n ú c n í c h an hẳn chân đạp hư không khí thế bỗng nhiên một phát lúc này âm cực giới chỉ có nàng một vị bất diệt kim thân cảnh giới cờ ư n giả g ngụy long mang đi toàn bộ cổ lão thuần huyết mà những n à y hàng lâm người từ độ đậm của huyết thống cùng trên thực lực nhìn hắn nhóm không sai nhưng là không có vượt qua lôi tiếp theo khí thế trực thông cựu tiêu bất diệt pháp tắc xiềng xích c ầ m v a n g chấn động vô tận lực lượng pháp tắc cùng rung động theo an hàn trực tiếp hái xích hà bản nguyên chúa tể chi vị bởi vì chỉ nàng một vị bất diệt kim thân cho nên hoàn toàn không có trở ngại liên có thể cảm giác được tự thân cùng âm cực giới nhiều nhất trọng liên hệ điều động pháp tắc cũng càng vì thông thuận trọng yếu nhất là có thể c ả người i ợ c q nói ta nhóm muốn giết chết nàng thật nàng không phải chúng ta tất cả mọi người đối thủ có người gầm thét chỉ là không có người hướng về phía trước an hàn đảo mắt một vòng sông phía sau hiến hạo nhẹ gật đầu xem như chào hỏi một tiếng mà sau ầm vang vọt lên trực tiếp xé rách xe h k ô nàng g gian, chỉ ở hư không phía dưới lưu lại một vòng hồng dưới lại phía chỉ sắc hư ở lưu một t ảnh, n c đi có hoang t h u thở dài một hơi nàng sợ có hoang t h u nói như thế cũng có người phản ứng tới nàng nói theo là có ý gì gâu gâu một cái lao hắc cẩu từ chỗ tối đi ra nhìn một chút an hàn rời đi phương hướng lại nhìn một chút phương hướng ngược nhau nhãn chung biểu thị mang theo nước mắt không nên hỏi hỏi liền là cảm động cái này là cái gì một con chó một đầu tiếp cận thuần huyết khí tức chó có hoang thú kinh hãi không phải chó cái này là một đầu hỗn độn còn là đụng chạm đến đỉnh điểm hỗn độn có hỗn độn nhất tộc người kêu to theo sau đám người kinh sợ hảo hảo hoang t h ú không làm đi làm nhân tộc chó săn đánh chết hắn lao hỗn độn nhìn một chút kích động một đám hoang thú lại nhìn một chút tiến hạo tiến trần tuyết thần vương cái trước muốn đánh chết hắn sau ba người không để ý tới hắn lao hỗn độn nhanh khóc ta là vị tiên chó người nhóm liền muốn nhìn ta chết lao hỗn độn sông i ế n hạo gầm thét còn là tuyết thần vương phúc hậu chỉ, chỉ an hàn rời đi phương hướng lao h ỗ độn lung lay đầu chó tuyệt vọng nhắm mắt lại ầm ầm nổ vàng hắn trực tiếp xuyên qua không gian hướng an hàn đổi tới chờ ta siêu thoát ta nhất định tìm tới ta ngụy long thú giúp ta báo thủ người nhóm đều là xấu dâm chạy thật nhanh có hoang thú kinh ngạc nói xuyên toa hư không l á o hư n ộ n trực tiếp khóc trước kia ta theo kia người chỉ cần trang b ư ớ c liền có thể đi chậm một chút mới là chính đồ có thể hiện tại chạy không nhanh thật sẽ để cho người ăn thịt chó nữ tử kia phương hướng giống như có chút không đúng cuối cùng có người phát hiện vấn đề an hàn là hướng đại hoang chỗ c à n sâu không tốt nàng là muốn chặn giết lão long có người giống to bừng tỉnh đại ngộ hắn nhóm liền là phụng dẫn đầu lão long mệnh trước tới lúc này dẫn đầu lão long độ kiếp cũng đến cuối cùng dương c ự c giới chủ nhân đến thể sinh nhắc nhở thế nào nhanh ngụy long thu hồi tâm thần của mình đầu ngón tay một giọt tiên huyết tái hiện trái tim giới vực bên trong đại trận sớm đã khởi động cam đoan có thể trong nháy mắt hạ xuống âm c ự c giới ngụy long nhìn chăm chú lên âm cực giới phát sinh hết thảy phất phất tay chỉ kêu huyết dịch thu về ngụy long nhìn qua nơi xa một tòa núi cao cao có văn trượng Đứng đạo đạo Môn sừng Môn sưng cái ê này cựu đại đạo tông cho dù là lịch sử ngắn nhất thay thế thái huyền tông bách bảo các cũng là truyền thừa xa không chỉ là mấy vạn năm mà là càng giải mấy vạn năm trước bách bảo các liền có thể xâm lấn âm cơ giới mà đây vẫn chỉ là cựu đại đạo tông nội tình nhất là nông cạn một cái thế lực mặt khác tám cái đạo tông có chút truyền thừa giống như dương cực giới d à i thậm chí có truyền môn phía sau có tiên vực thế lực cai bóng một ít đạo tông càng là có tiên nhân toa c h ấ n tiên khí c h ấ n áp khí vận hắn nhóm mặc dù tại lục giai phẩm định bên trong vẹn vẹn tứ giai thế lực có thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu sợ rằng cũng nói không rõ đạo môn liền là chín đạo tông nâng đỡ thế lực đây chính là đạo môn quả nhiên hùng vĩ ngụy long cũng không nhịn được thán phục cái này sơn kỳ tráng sơn tràn ngập nhẹ nhàng chi khí thật cảnh đẹp ý vui dù cho nhìn một chút đã cảm thấy đạo vận đi theo cơ hồ n ộ đạo âm cực giới sơn đều là cổ phát bao la hùng vĩ liền giống như là một đống cực lớn cục sắt cho tới bây giờ không có như vậy nhẹ nhàng tựa hồ có vô tận vận vị ẩn chứa ở trong đó chủ nhân lập tức liền không xinh đẹp nơi này rất nhanh liền hội một mảnh hỗn độn t h ế sinh cổ quái cười cười ngay vậy ngụy long nhũng mày không thể không quát lớn khiêm tốn một chút、hút. gần nhất ngụy long phát hiện một cái không tốt tình trạng thay vì cựu long nô sau đó tại xử lý bình thường sự tỉnh cựu long nô lý trí trình độ cùng dĩ vãng không có khác nhau có thể một ngày dính đến hắn sự tình cựu long nô lý trí liền sẽ hạ xuống càng là cùng ngụy long lợi ích mật thiết tương quan cựu long nô trạng thái liền hội càng thêm điên cuồng loại tình huống này theo khí tức đồng bộ càng ngày càng nghiêm trọng chủ nhân ta chỉ là nghĩ nếu ta nói như vậy chủ nhân sẽ vui vẻ một ít thề sinh lập tức xin lỗi tuất không cần lộ ra sơ hở ngụy long không thể không dùng cựu long phù ấn khống chế một chút t ế sinh chương bốn trăm mười hai một trưởng hạ lập tức liền muốn tiến nhập đạo môn bí cảnh muốn thật là cường công còn không biết cần trả giá ra sao nguy long cũng không muốn phí công nhọc sức cầm xuống đạo môn là phi thường bước then chốt c h i ế t để tiến nhập dương cực giới tầng chót nhất thế lực cũng mang ý nghĩa nguy long có thể nhìn thấy càng nhiều bí ẩn trọng yếu nhất là đạo môn như vậy thế lực khổng lồ tài nguyên sẽ là lượng lớn như thành công nguy long thực lực hội có một lần bước tiến giải c ử u long nô đại bộ phận thời điểm đều tốt nhưng ở một số thời khắc tỷ như hiện tại khả năng sẽ xuất hiện một vài vấn đề cũng may vấn đề không lớn nguy long tiếp quản nguyên lai、like、là tề quán chủ một vị đạo môn trưởng lão bộ dáng người dẫn nguy long hai người tiến lên Tề sinh tại t sinh r ư ớ cái Nguy Long trưởng này cùng sinh lão ở phía sau. Vị trưởng lão này cùng tề đ n xong h h c ê u hô, mới này h phía ì n Nguy Long. n về Cái này xem xét k h ô người sao, trực tiếp đứng tại chỗ. Cái đứng này n g thế nào như thế đẹp bất kể là người nào lần đầu tiên nhìn thấy ngụy l o n g đều hội ngốc mất bởi vì kia dung mạo thật để người kinh ngạc thế gian chưa từng có qua cái này dạng mỹ nam tử khí vũ bất phàm đẹp lại lại nén lòng mà nhìn cái này dạng người hội không tự chủ được để người kinh ngạc như thế đẹp liền là một loại tuyệt thế thiên phú a khó có thể tưởng tượng cái này vị là trưởng lao không tự chủ được hỏi là môn hạ của ta đệ tử thế sinh nội tâm hiện lên một vẻ tức giận như thế trắng trận nhìn xem chủ nhân quả nhiên là tìm chết nhưng mà hắn cũng biết không thể phát tác nói lần này gặp mặt môn chủ ta đang muốn tìm một cơ hội để hắn thấy chút việc đời nơi nào cần vị tiểu hữu này t ư n g trải là muốn để thế nhân nhìn một chút vị tiểu hữu này mới đúng đạo môn trưởng lão cười nói thế sinh lạnh nhạt nói nên làm như thế nào không cần ngươi dạy ta đương nhiên đương nhiên câu nói này để đạo môn trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng tâm lý nhiều hơn mấy phần n ộ khí gần nhất đã sớm nghe nói bạch dương quân vì đạo môn cầm xuống một c h ỗ t r ọ n g yếu địa giới t r ợ đạo môn tại cùng t phượng sơn chư thần hội cạnh tranh bên trong dẫn trước tề sinh cũng bởi vậy g i ò n g chống khua chiên hướng ra phía ngoài mở rộng trái ngược trạng thái bình thường cơ hồ bành trướng lúc này nhìn đến nói không giả không phải cơ hồ bành trướng là đã bành trướng tiểu h ư u không biết tên gì ta đạo môn nội tình thâm hậu có lấy trực thông tin thiên đạo thể cảnh giới truyền thừa thậm chí dòm ngó tiên nhân cũng không phải không có khả năng nha đạo môn trưởng lão cùng tề sinh một đường không lời nhưng mà âm thầm truyền âm ngụy long tiểu hữu có thể yên tâm bạch dương quan vốn chính là ta đạo môn phụ thuộc thế lực ngươi gia nhập hắn bên trong không có người hội nói này nói kia ngược lại sẽ chỉ háo t ước ta tin tưởng môn chủ cũng sẽ hoan n g h ê n tiểu hữu gia nhập tiểu hữu vì cái gì không để ý tới người ngươi có thể không cần cùng tề sinh học hắn không biết tốt xấu thật cho là lập xuống một cái công lao liền có thể như thế tiêu xài cái này dạng sẽ chỉ bại hoại hắn tại môn chủ trong lòng đẹp bạch dương quan tương lai tiền cảnh xa vợi a vợi anh sử dụng trận pháp truyền thống tại đạo môn trưởng lao dẫn đường tiểu ế n nhập đạo môn bí cảnh.、Cái、này h đạo một, tòa có thể xưng một cái giới vực bí Cái có là tòa t xưng cảnh, chi rộng lớn,、so、với âm cực giới nhân tộc diện tích cũng không n giới giới một âm tộc tích cái vực chi cực với i bí h so ề đã n hữu ư ờ n g có phải là cảm giác rất khiếp sợ đây chính là ta đạo môn bí cảnh đây vẫn chỉ là ta đạo môn nhìn thấy gặp tích lũy đạo môn trưởng lao tiếp tục n h ậ m kinh ngươi biết không ta đổi chủ ý ngụy long nhìn đạo môn trưởng lão một mắt ta cảm thấy còn là tốc chiến tốc thắng tốt đạo môn trưởng lao s ừ n g sốt ngươi đây là ý gì chủ nhân có ý tứ là lời của ngươi quá nhiều tề sinh quanh thân đạo vận a n h minh đạo trường trực tiếp rơi xuống đem đạo môn trưởng lao đánh bay ra ngoài hắn cũng không thể nhẫn cùng ta cướp chủ nhân tìm chết không tốt địch tập đạo môn trưởng lão nội tâm h ã i nhiên vô pháp ức chế là lỗi của hắn đánh giá sai sự thực như thế hình dạng người có lẽ chỉ có trích tiên mới có cái này dạng người thế nào khả năng mới là đạo thể tu vi đạo môn trưởng lao phát ra tiếng giống to trực tiếp đem trận pháp truyền tống chung quanh mọi ánh mắt hết thể hấp dẫn hủy đi trận pháp truyền tống ngụy long p â n phó tề sinh mà s a hắn quét qua đạo không tiếp tục để ý ê nào một đường đạo môn trưởng lão người nào dám tin tưởng cái này trưởng lão trên đường đi nói cái không để yên ngụy long một câu không để ý hắn vậy mà nói một đường hoàn toàn không có thiên nhân tu sĩ phong cách là ngụy long biết mình s á c thực dáng rất đẹp tất cả mọi người biết rõ có thể đến mức đó sao hơn nữa loại thái độ đó thật một cái nam thiên nhân tu sĩ loại thái độ này người muốn làm gì bí cảnh trung ương hồng vũ cùng bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân cười cười nói nói đ ồ n g nhiên chân hào đạo nhân như có điều suy nghĩ nói nhìn đến đạo hưu phải có một chút phiền thoái dương cực giới cùng âm cực giới bất đồng một trong ở chỗ cảm giác âm cực giới chỉ có thể bằng vào nhạy bén ngũ g i á c nhiều lắm là lại thêm giác quan thứ sáu mà dương cực giới thì là có thể đem giác quan thứ sáu xem như phổ biến dùng thân hồn cảm giác tiên thiên đạo thể cảnh giới cảm giác phạm vi lớn đến kinh người toàn bộ mở rộng ra có thể bao phủ cái này khổng lồ bí cảnh đương nhiên tại độ chính xác bên trên sẽ có khiếm khuyết nhưng ở chiều rộng bên trên xác thực kinh người chân hào đạo nhân liền có thể cảm giác được bí cảnh trận pháp cửa vào đến khách không n g i mà đến khi tức cổ quái ẩn ẩn có uy hiếp hồng vũ tự nhiên cũng có thể cảm giác được không chỉ như thế hắn còn chứng kiến tề sinh không hề nghi ngờ tề sinh bị người khống chế thậm chí thiên mụ sơn đến cùng tại phương nào trong tay cũng thành một vấn đề quả nhiên là mất hứng hồng vũ sát ý bốc lên thiên mụ sơn không thể sai sót hắn một mực không nhanh không chậm liền là không nghĩ kích thích chư thần hội tê phượng sơn cũng không nghĩ để phía sau cựu đại đạo tông phát giác được rõ ràng dạ tâm hồng vũ làm rất khắc chế có thể sự tình liên quan hắn tiên nhân con đường sự tình liên quan thống nhất bắc minh châu sự nghiệp vĩ đại hồng vũ tuyển trạch bạch dương quan bởi vì bạch dương quan có giá trị tín nhiệm mặc dù là tam giai thế lực có thể làm việc từ trước đến nay h n thỏa hơn nữa thực lực cũng vừa tốt đầy đủ có thể hiện tại phát sinh hết thảy hồng vũ cảm thấy mình bị lừa bỡn bị l ừ a gạt không chỉ có là cá nhân cảm tình còn có con đường của hắn hồng vũ sát ý nóng bỏng đầy đủ đốt cháy toàn bộ nhưng là hắn biểu hiện rất khắt chế rất thong rong những n à y cái đồ không biết trời cao đất rộng thật cho là bí cảnh là nghị sấm liền có thể sớm căn bản không cần ta đ ậ thủ chỉ cần bí cảnh quy tắc liền có thể đem tất cả c h é m giết đến đạo môn b í cảnh cái này trùng quy mô đã có thể hình thành như có như không quy tắc dùng cả tòa bí cảnh làm đại trận bí cảnh quy tắc vì trận pháp đầu mối hắn trên có đại đại tiểu tiểu mấy vạn đại trận bao phủ bí cảnh mỗi một tấc không gian bí cảnh đối với một cái thế lực tầm quan trọng không thể nghi ngờ hông vũ tâm thần k h ẽ động tiên thiên đạo thể thần hồn lực lượng cấu kết coi như non nớt bí cảnh pháp tắc mà sau bí cảnh pháp tắc trực tiếp thôi động bí cảnh đại trận cộng đồng tụ lực chỉ là trong khoảnh khắc khủng bố đại trận lực lượng đã ngưng tụ cái này là đạo môn mấy vạn năm đến tích lũy vô cùng vô tận đại trận lực lượng được ra lại thêm bí cảnh quy tắc bài xích có thể nói như thế nhất kích cho dù để hồng vũ tự mình đến tiếp cũng là đủ uống một bình nhìn đến hồng vũ đạo hữu nghiêm túc chân hào đạo nhân nhìn thấy một màn này cũng hơi hơi biến sắc từ những này tích lũy liền có thể nhìn ra đạo môn s ắ c thực không đơn giản còn kém xa lắm hồng vũ cười khiêm tốn chân hào đạo nhân như có điều suy nghĩ ngậm miệng không nói cái này là bí cảnh hợp lực g ả o sát người kia kết quả kiên quyết không hội tốt kết quả、à. chân hào đạo nhân không tự chủ được đứng thẳng người lên miệng chậm rãi mở lớn lớn có thể b u ô n g xuống một cái trứng n g n g đây là một loại từ nội tâm phản ứng đến tứ chi kinh ngạc là một loại không cách nào khống chế phản ứng hồng vũ cũng không khỏi tự chủ đứng lên ánh mắt kinh dị không thôi mang theo ba phần h ã i nhiên bảy phần ngạc nhiên tựa hồ là nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự t ì n h dù cho dùng hắn tiên thiên đạo thể cảnh giới cũng cùng chân hào đạo nhân đồng dạng vô pháp kiềm chế cái này chủng thân thể bản năng phản ứng chỉ vì quá kinh người đại trận kia lực lượng tầng tầng đập ra một giây lát từ bí cảnh trung tâm lan tràn đến toàn bộ cánh góc linh hà hết thể bị hấp thu hóa vào bí cảnh đại trận bên trong cái này là hội tụ một cái bí cảnh lực lượng liền giống như là một cái có phổ thông người bạo phát lực khổng lồ cự nhân cơ bắp đột nhiên p h ồ n g lên nắm chặt quyền đầu mà sau đánh tới ngụy long liền là bị công kích đối tượng ngụy long thân ảnh tại bí cảnh không gian bên trong xuyên toa kia vô số trọng đại trận đại đại tiểu tiểu đại trận điệp ra công kích tìm hắn rơi xuống khí thế dọa người không thể tưởng tượng đầy đủ rào sát hết thảy đối với cái này ngụy long chỉ đưa tay ra nơi bụng kim quan bạo phát liền giống như là vạn mã phi nước đại g i chân lên âm thanh oanh minh kia là bụng dưới dị tượng đông đông đông trái tim không ngừng khiêu động trái tim dưới vực bành trướng lấy lực lượng kinh người cứ như vậy ngụy long nhẹ khẽ đ ẩ y tay phản phất như đao cắt chém mỡ bỏ đó là một loại cử trọng lực h ì n h cũng là một loại cực hạn thuận hoạt bàn tay những nơi đi qua đại trận lực lượng liền giống như là khoai tây chiên tạch tạch tạch vỡ thành tạt bã mà sau sụp đổ mà sau tiêu tán một trường vẹn vẹn một trường chỉnh hợp bí cảnh vô số đại trận truyền thừa mấy vạn năm nội tỉnh hợp í c h cứ như vậy phá chương bốn trăm m ư ơ i ba cường đạo ngụy long thượng hơi hợt một trường k i a cực hạn t h ô n g dong người khác nhìn thấy là vô địch là bá đạo có thể chính ngụy long lại biết là hắn chăm chỉ cố gắng cùng với vô tận tích lũy tại vạch mặt trái tim giới vực d ầ m d ầ m d ầ m vận chuyển đã muôn bí cảnh hợp kích lực lượng kích khởi tầng tầng chấn động truyền lại đến trái tim giới vực mà sau lại bị t ầ n g tầng từng tầng tiêu giảm trái tim giới vực chỗ sâu nhất trung tâm phong bạo k i a mảnh nhỏ lục địa vững vàng không động cái này khối lục địa rất nhỏ lại là xây dựng ở hư không phong bạo phía trên còn có thế giới thụ mầm non đem tất cả nắm trác thời khác này ngụy long mới có minh ngộ vì cái gì trái tim giới vực tự thành lục địa hội rơi vào hư không trung tâm phong bạo bởi vì như vậy cái này khối lục địa rất nhỏ chỉ có mấy chục mét vuông nhưng lại đầy đủ cứng rắn cứng rắn đến dù cho trái tim giới vực hủy đi cũng đủ dùng tồn tại ngụy long càng thêm rõ ràng một chút muốn tổn thương hắn trừ phi có thể như hắc mao chi thủ kêu hoàn toàn nghiền ép dùng đầy đủ lực lượng b á đạo áp chế ngụy long toàn thân toàn bộ huyền bí nếu không thật khó để tổn thương hắn trái tim giới vực ý nghĩa cũng không phải là chỉ là tại mỗi một lần giới vực hô hấp bên trong cung cấp đủ lượng năng lượng tuần hoàn còn có cường hãn năng lực phòng ngự hết thể công kích đều có thể truyền tiến vào bên trong tưởng tượng một chút nắm giữ một cái giới vực đến phân tán người khác công kích cái này là bực nào hung hãn lại thêm ngụy long tự thân thể chất cùng với kiên cố đạt đến bất diệt độc thân hắn thật rất mạnh quả nhiên cùng ta nghĩ không sai biệt lắm chỉ có chiến đấu mới có thể liên tiếp kiểm tra cực hạn của ta muốn tổn thương ta đối thủ tất nhiên muốn n g h i ề n ép ta một loại triệt triệt để để n g h i ề n ép mới có thể đem ta diệt đi tỷ như cái kia hát thủ nhưng mà như thế ta còn có cựu long hộ thể có thể không ngừng phục sinh còn nếu là vô pháp nghiền ép ta kia liền thật có lỗi hoàn toàn vô pháp tổn thương ta dù cho vạn trọng đại trận lực lượng được ra cũng vô pháp tổn thương ta mảy may ngụy long tâm trạng bay lên mặt ngoài hắn không hiển sơn không lộ thủy ý bảo tung bay không chỗ vui cũng không buồn bài trừ đại trận hợp kích liền như là nhẹ nhẹ phất phất tay cái này đều không có cái này cũng không tính là cái gì trận pháp lực lượng nát dây dầu vỡ thành c ạ t bã trước mắt sau đó đạo môn bí cảnh bao phủ tầng mấy vạn đại trận tạm thời xa vào dừng lại bí cảnh mơ hồ quy tắc bị thương tổn ngụy long như là thiên ngoại phi tiên một bước đặt đến đi đến hồng vũ cùng với chân hào đạo nhân trước mặt bách bảo các tại âm cực giới từng có truyền thừa mặc dù tại tuế nguyện trôi qua bên trong mất đi cùng dương cực giới bách bảo các liên hệ có thể không hề nghi ngờ chân hào đạo nhân cải trang lại tiếp diễn một loại nào đó truyền thống k i a toát ra đến khí t ứ c không phải là cường giả nhưng lại so cường giả càng khiến người ta không dám kinh thường chân hào đạo nhân là thật hảo muôn mộ muôn vẻ bảo bên trong bảo khí trước thiên đạo khí thành đôi vị còn có tiên khí lờ mờ đạo môn môn chủ hồng vũ kỳ lạ hơn đặc lúc này hồng vũ sắc mặt quả nhiên là cực hạn biến hóa hắn không cách nào tưởng tượng cái này nhất kích vậy mà dùng dễ dàng như thế phương thức phá không chỉ như thế còn thương tới bí cảnh quy tắc dẫn đến muốn lại lần nữa ngưng tụ kích thứ hai lực lượng căn bản không có khả năng nhưng mà như thế cường hạn xuất thủ tựa hồ chỉ là vì mở màn làm nền mà thôi nhìn qua ngụy long đồng bền mà đến thân ảnh một cỗ càng thêm hoảng sợ cảm xúc càng quét hồng vũ cùng với chân hào đạo nhân tâm thần quả nhiên là s o ngụy long thực lực còn muốn cho người chấn kinh bởi vì ngụy long thần thái thực tại khủng bố đạo bao pháp huế đôi mắt vinh ngông chính diện nhìn đi qua để người ngạt thở chưa bao giờ thấy qua như thế đẹp người ngụy long một bước cuối cùng bước tận phá mất đại trận sau đó không gian lại không trở ngại một bước đi đến hồng vũ trước mặt hắn y bảo không gió mà bay tóc dài theo gió của vũ một thân khí phách kín đáo không lộ ra giống như cười mà không phải cười hai vị ta nhóm nên tính t o à n trướng gần như đồng thời âm c ự c giới đại hoàng sâu chỗ an hàn trong hư không xuyên toa một cái đại hắc cẩu theo sau lưng hấp tấp theo ca ngợi nói nữ chủ nhân thật là mạnh vừa rồi những cái kia ngu xuẩn hoang thú lại sợ vừa giận thật chết cười ta ò、oh, ò、oh、ha ha an hàn chỉ là nhìn lão hôn đ ộ n một mắt theo ta lần này nếu là mất dấu bị người đánh chết ta có thể không cứu ngươi đại hắc cầu nhanh chóng ha ha theo bên trên người khác đem an hàn coi là như kẻ điên nhưng chỉ có đại hắc cầu biết rõ an hàn tuyệt không phải người điên ngược lại cực kỳ lý trí một số thời khắc chính là cái này chủng cực hạn lý trí mới lộ ra điên cuồng quả quyết ném hạ những cái kia hoang thú một phương diện an hàn lôi tiếp thiên hàn dẫn bạo một chút hoang thú lôi tiếp dù cho nàng giết chết hơn phân nửa còn có ba cái tại độ kiếp có còn lại hơn mười vị cổ lão thuần huyết thủ hộ an hàn ở lại nơi đó cũng rất khó nói kiến công ngược lại là nàng từ hư không bên trong cảm nhận được đại hoang sâu chỗ có độ kiếp khí tức chuyển đến đồng dạng là bất diệt kim thân lôi kiếp c ố khí tức kia chủ nhân càng thêm thuật khiết cung tiên nhiệm cái kia trí cường lão loài rồng giống như h i ệ n nhiên cái này là đầu c á lớn mặc dù an hàn không biết do dẫn đầu lão long thân phận nhưng ở mấy trăm năm chiến đấu bên trong chưa từng cảm thụ qua cái này lao đầu lòng khí hơi thở kia chỉ có dương cực giới đến tri viện lại thêm một thân khí tức so cái khác cổ lao thuần huyết càng cường đại hơn một điểm đến cấp độ này cường đại một điểm liền có thể dẫn tới lực lượng tầng thứ thuế biến không hề nghi ngờ cái này tại độ kiếp người lần này yêu ma sơn chi viện bên trong tuyệt đối thân phận bất phảm cái này tại độ kiếp lao long tiến độ so với nàng muốn chậm nhưng mà cũng chỉ là chậm mấy phần bởi vì cái gọi là có qua có lại người tập s á t ta ta tự nhiên cũng muốn giết trở về an hàn quả quyết rời đi giống như dao giải phẫu đồng dạng đâm vào địch nhân tâm phúc hướng dẫn đầu lão long mà đi Lao hác thú, viện, thủ, nhân, hiện c Cẩu có t g nay c à sớm ộ t nhất g An tri này viện nhân tộc cùng hoang thú tiền tuyến cổ lao thuần huyết nhóm bởi vì thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ ra trận mà vô pháp rời đi tập sát gian hàng người còn có ba vị người một nhà tại độ bất diệt kim thân lôi kép cái này lôi k i ế p là thiên địa pháp tắc đối bọn hắn ảnh hưởng người khác đ ộ kiếp trừng phạt trực tiếp là bất diệt lôi kiếp rơi xuống bất diệt lôi kiếp thật không đơn giản dù cho những n à y tinh nhuệ n cũng vô pháp nói trăm phần trăm năm chắc bình yên vượt qua hiện nay tình huống là hai tộc tiền tuyến người động không mà an hàn trước đó độ kiếp chỗ ba vị hoang thú còn tại độ kiếp bên cạnh nhân tộc thánh hoàng cùng mặt nạ nam tại chờ đợi xuất kích một bên khác an hàn đi tập sát rõ ràng địa vị cao hơn lao long kia vấn đề đến nguyên bản tập sát an hàn lại không lâm vào lôi kiếp hoang thú nhóm chính là lúc này cường đại nhất cơ động đỉnh phong lực lượng là đi cứu viện bị an hàn tập sắt dẫn đầu lao long còn là bảo vệ bị y ế n hạo cùng mặt nạ nam tiếp cận ba vị cổ lao thuần huyết đâu hắn nhóm có hơn m ộ ư ơ i vị cổ lao thuần huyết không giả mạnh hơn một nấc lại còn chưa hoàn thành bất diệt lôi k i ế p thuế biến bất kể là nhân tộc thánh hoàng y ế n hạo còn là mặt nạ nam yến trần đều không phải đơn giản vây công liền có thể đánh tan thậm chí chém giết rõ ràng hoang thú là cường thế một phương lúc này lại xa vào lưỡng nan tình cảnh an hàn trước đó độ kiếp địa phương ta nhóm nhất định phải đi chi viện lao long hắn là ta nhóm lần này chi viện người dẫn đầu hơn nữa còn nắm giữ lấy cùng dương cực giới tin tức giao lưu con đường một đám hoang thú một bên phòng ngừa hiến hạo cùng mặt nạ nam tập kích một bên thảo luận đến mức một bên tuyết thần vương không có người quan tâm chia binh nhất định m u ố n phân nhưng bọn hắn ba ta nhóm cũng không thể mặc kệ ta nhóm đã chết đi năm cái người không thể lại có tổn thất lúc này còn lại hoang thú mới phát hiện hắn nhóm gặp phải vấn đề không nhỏ không chỉ có là như thế nào chia binh mà là đi tới chi viện dẫn đầu lão long tất nhiên muốn cùng nữ nhân điên đối đầu tử vong tỷ lệ rất lớn rõ ràng hắn nhóm mới là cường thế một phương đ một, một, quy quyết định, quyết định.、So、một bên à là y ngược lại khác tiến hạo cùng mặt nạ nam đứng sau vai tiến hạo luôn cảm thấy mặt nạ nam có chút quen thuộc lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp q u a hắn không có hướng yến trần thân bên trên nghĩ bởi vì một k í c h cuối cùng là hắn ra tay một k í c h kia mạnh bao nhiêu yến hạo rất rõ ràng lúc đó yến trần toàn bộ sinh cơ hết thể mất diện vô pháp sống s ó t tới yến hạo cảm thấy cái này người sư tôn lưu lại hậu thủ bất phàm nhìn đến hắn nhóm không quá để ý ta nhóm yến trần bị yến hạo nhìn có điểm không được tự nhiên không có lời tìm lời còn lại mười ba con hoang thú rời đi bảy cái còn lại sáu cái vậy chúng ta liền nói cho bọn hắn đáng sợ cũng không chỉ ta người sư mỗi kia tiến hạ o nhìn thoáng qua độ đến hơn sáu mươi trọng lôi k i ế p ba cái hoang thú lại nhìn về phía cũng tại cảnh giác nhìn về phía hắn nhóm cổ lao hoang thú tiến trần khỏe miệng giật một cái tiến hạ o cùng an hàn sư huỳnh sư muội sư tỷ sư lệ tranh hắn cũng có nghe thấy tiến trần hắn nhóm có thể khó đối phó mặc dù còn chưa vượt qua lôi k i ế p có thể trên thực lực cũng chỉ là nhỏ bé trích l ệ n h những này người cũng không sai mà ta nhóm đều không có vượt qua bất diệt kim thân lôi k i ế p hắn nhóm còn chưa viên mãn không phải sao tiến hạ hỏi lại thế là tiến hạ cùng yến trần nhìn nhau cười một tiếng mặc dù y ế n trần mang theo cổ quái mặt nạ hiến hạo vô pháp nhìn thấu có thể đều cảm nhận được đối phương tự tin chỉ kém một đường kia liền là t r i n h l ệ n h về phần bọn hắn hai người tu vi nhân tộc đến kim thân sau đó vốn là so hoang thú muốn thắng một bậc thúng chi hai người đều có át chủ bài đều là dị loại còn có ta tuyết thần vương tại xó xỉnh nhắc nhở nàng mặc dù sợ chết rất sợ có thể không hề nghi ngờ ngăn chặn một cái cổ lão thuần huyết cũng không phải không có khả năng hiến hạo cùng h ế n trần ánh mắt giao lưu tuyết thần vương đó là ai có cái này người ta tại sao không có nghe nói Cái gì? Là cái có kia gì? người Là à? sợ sợ người A. Nàng hh i ế n n lược. ấ thế đ ị n không không kể có có đi, không có đi. Bất kể là y n Hạo hay là Yến Trần, đều p hai á t rất hiểu tuyết thần vương. H -h -h Thế hiện phương hiểu Hắc hắc. h đối vương. đều là hai người cười ha ha một tiếng nên sớm không nên chậm trễ ta nhóm động thủ dương c ự c giới đạo môn b ỹ cảnh nghe đến ngụy long kia không khách khí khẩu khí hồng vũ cùng chân hào đạo nhân song song s ứ n g sở cùng chúng ta tính toán trướng ngươi đều đánh vào cửa nhà ta còn tưởng rằng ta thiếu ngươi hả không biết rõ chữ chết viết như thế nào đạo hữu là bác địa tu sĩ liên minh người hồng vũ l ử a giận trong lòng thao tiên h nhưng vẫn là áp trụ nội hỏa cười hỏi không có biện pháp bí cảnh đại trận còn chưa khôi phục trước mặt đạo nhân không rõ lai lịch thực lực không biết rất có thể là đỉnh phong tiên thiên đạo thể hoặc là đã bước vào tiên nhân t ầ n g thứ bất kể là loại nào không phải đơn giản như vậy liền có thể giết chết ta là sơn hải tôn người ngụy long tại cựu long thủ cùng thần bí hát thủ trước mặt bại lộ một chút tin tức nhưng chỉ cần còn không có bị ở trước mặt vật trần dù cho bị ở trước mặt vật trần nhưng chỉ cần áo lót có giá trị liền tiếp tục á c sơn hải tông đây là cái gì thế lực hồng vũ cùng chân hảo đạo nhân hai người đều là đỉnh đầu liều lĩnh dấu chấm hỏi sơn hải tông hắn nhóm thật đúng là chưa nghe nói qua phóng nhãn dương cử giới chỉ cần là tam giai phía trên giới vực hắn nhóm đều nghe nói qua có thể chưa nghe nói qua sơn hải tông ngụy long nói tiếp ngươi nhóm đương nhiên chưa nghe nói qua sơn hải tông dựa theo ngươi nhóm thuyết pháp từ trận đại chiến kia sơn hải tông đã c h u y ể n thừa hủy diệt đông nhiên hồng vũ tâm thần k h ẽ động hắn đột nhiên nghĩ đến một chút tin tức đang tra duyệt có quan hệ tổ mạnh thủy nhãn tin tức lúc nhìn thấy qua đôi câu vài lời sơn hải tông đã từng là bắc minh châu bá chủ một trong sau cùng lại tiêu tán tại kia một trận đại chiến người là sơn hải tông người hồng vũ không thể không xác định nói ta vì tị kiếp ngủ say mấy v ạ n năm cho đến hôm nay mới tỉnh lại có thể là ta sau khi tỉnh lại phát hiện cửa nhà mình bị người chiếm mà chiếm cứ cửa nhà ta người liền là ngươi nhóm cho nên ta muốn tới cùng các ngươi tính một b ú t c h ư ớ n g ngụy long tang thương mà lại trầm trọng nói lý thẳng mới có thể khí tráng ngụy long mặc dù một đường cầm xuống hát vân phượng diệp ra bạch dương quan d i ệ t đi môn phái cũng là không ít hiện nay càng là đánh đạo môn bí cảnh có thể việc khác ra có nhân hắn chiếm cứ đạo nghĩa hắn d i ệ t đúng d i ệ t tốt hắn y nguyên là khả ái lại mê người chính phái nhân vật hồng vũ cùng chân hảo đạo nhân hai mặt nhìn nhau đi qua ngụy long một nhắc nhở hắn nhóm cũng đại khái h i ể u sơn hải tông lai lịch nhưng mà hắn nhóm đều không phải bình thường người đều là tiên thiên đạo thể tu vi phóng nhãn cả cái dương cơ giới cũng là chúa tể một phương tồn tại ngụy long có thể sử dụng cái này thuyết pháp hù người khác sửng sốt một chút nhưng mà hắn nhóm hiểu rõ càng nhiều sơn hải tông quả thật diệt tuyệt không biết do đạo h ư u là sơn hải tông đệ bao nhiêu đời truyền nhân nếu là chiếu theo đạo h ư u nói có thể có tị kiếp mấy vài năm bất kể là dùng loại thủ đoạn nào năm đó tu vi đều không thấp h i ệ n nhiên tại sơn hải tông cũng coi là có danh tiếng nhân vật nhưng năm đó sơn hải tông lúc đó hai vị tiên thiên đạo thể cừng giả liền cùng ba mươi bảy vị t i ê n nhân tu vi cùng vẫn lạc hồng vũ nói đạo h ư u có phải là rất n g h i hoặc vì cái gì ta như thế rõ ràng bởi vì trước kia sơn hải tông vẫn lạc chi chiến tự tại kia trận kinh thiên đại chiến thắng bại tay đêm trước diện đi sơn hải tông là ngoại tầng giới v ư ợ t một cái cường thế tồn tại chỉ là nhất kích liền không có may mắn t ồ n có rất nhiều điện tịch đều có ghi chép hồng vũ giải thích nói có lý có cứ lệnh người tin phục cái này trùng trực tiếp đâm rách á o lót hành vi quả thật có chút vượt quá ngụy long dự đoán chỉ là ngụy long lại ngay cả xưng s ở thần đô không có lại càng không cần phải nói xấu hổ mà là hỏi ngươi là dự định quỵ nợ rồi hồng vũ bình tĩnh nói đạo h ư u không ngại nói một câu muốn cái gì ta yếu đạo môn toàn bộ tài nguyên cung một mình ta lấy dùng ta yếu đạo môn thành vì ta phụ thuộc thế lực Ta, ta, ta m hồng n ư vũ không thể không hoài nghi ó ngụy ạ n long đã sớm biết tổ mạch thủy nhãn đồng loạt chiếm hồng cho vũ không thể không hoài nghi ngụy long đã sớm biết tổ mạch thủy nhãn tầm quan trọng thậm chí có thể bỏ đi hoài nghi nhìn đến ngươi là không nguyện ý rồi ngụy long hơi hơi nheo mắt lại lại lần nữa hỏi lại ngươi lẽ nào lại như vậy hồng vũ toàn thân đại đạo hoành minh khí thế h ã i nhiên hồng vũ đã phát hiện trước mặt cái này hắt bảo đạo nhân liền là một cái cường đạo đây chính là uy hiếp trắng trợn khoác áo lóc chỉ là vì một tia thể diện thể diện nếu như không thể diện tia liền cho ngươi thể diện mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực hồng vũ đối chân hào đạo nhân truyền âm ẩm ẩm rầm rầm một cái lao giả đến đạo môn bên trong cũng có cường giả lão giả này là tiên tiên đạo thể cảnh giới lúc này hết thảy ba vị tiên tiên đạo thể hồng vũ một chân hào đạo nhân thứ hai còn có chạy tới đạo môn phó môn chủ hồng vũ cùng ngụy long phí kia lắm lời lưỡi chính là vì chờ đợi lão giả ngụy long nhìn về phía t r â n hào đạo nhân bách bảo các cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này t r â n hào đạo nhân thân vì bách bảo các các chủ để ngụy long quan tâm không phải hắn cường hãn mà là phía sau cựu đại đạo tông liên hợp cùng với thiên đình chân hào đạo nhân thong don cười nói đạo hữu cần gì nhiều hỏi không phải đã biết đáp án rồi sao hồng vũ chân hào đạo nhân sau đến lao giả ba người đều là chấn động đạo bảo đại đạo văn h minh đến cái này các loại cảnh giới tự thân liền như đại đạo đại đạo liền là tự thân tiên tiên đạo thể c ư ờ n giả g tiếp cận đ ỉ n h phong chấp t r ư ờ n g một đầu hoàn chỉnh đại đạo có thể mở mang tự thân đại đạo tiểu bí cảnh trực tiếp dùng tiểu bí cảnh nghiên ép đã quyết định t i ê u tận lực chém giết cái này hắc b à o đạo nhân có chút ý tứ ngụy long mở ra tay vạn đạo chi quan g tại hắn sau đầu hào phóng quang minh hắn nhìn qua ba người cũng là cười một tiếng ngươi nhóm không hội thật cho là ta và các ngươi nói nhảm chính là vì nói nhảm a、vâng. d ầm d ầm d ầm ầm ầm ấm, ấm ấm. từng đợt kinh tiên vang động chuyển đến đạo môn bí cảnh rung động vô số đại trận h ò a lẫn khủng bố tuyệt luân cái này người ta không có khả năng h ồ n g vũ hoảng sợ nhìn qua một màn này trần kinh kinh hãi không có pháp không kinh hãi lúc này đã phát sinh hết thảy so ngụy long đẩy ra một trường còn còn đáng sợ hơn cùng lúc đó bắc địa tu sĩ liên minh thái huyền lao nhân nói xong một phen chu tâm lợi nói liền lẳng lặng nhìn qua đám người không cam không cam a Bác m i nhưng Châu tốt đ ẹ hắn, hắn h n mà vốn chân thực giới vực vẫn là cân nhắc một cái thế lực lực ảnh hưởng căn bản chân thực giới vực mất đi ưu thế chính mình bí cảnh làm lại nhiều tại người sáng suốt nhìn đến thì càng một người có thể là thái huyền lao nhân có thể là giới vực công địch tương tại trận đại chiến kia bên trong cùng những giới khác vực liên hợp kém một chút liền cạo chết dương cực giới hắn không thể tin bắc tu liên chư vị tiên thiên đạo thể cường giả tự nhiên cũng hiểu rõ một chút thái huyền lao nhân cũng là biết rõ cho nên hắn lại nói n g ư ơ i nhóm cũng có thể cự tuyệt bất quá ta thiện ý nhắc nhở n g ư ơ i nhóm một lần để phòng ngừa n g ư ơ i nhóm hoàn toàn không biết gì cả ta đúng là bắc địa làm một chút sự tình sự tình có chút không ổn sợ rằng sẽ dẫn tới chân vũ chú ý đương nhiên ta hội đối ngoại tuyên bố n g ư ơ i nhóm không có trợ giúp ta còn phân rõ giới h ạ ta muốn bọn hắn cũng là sẽ tin tưởng đúng người nhóm bị hắn nhóm tín nhiệm chương bốn trăm mười lăm không cho liền đánh thượng đâm tâm phốc phốc phốc xì xì thử thái huyền l a o nhân nói quá độc bạch đao đâm đi vào hồng đao rút ra thật đâm tâm ai không biết bắc địa tu sĩ liên minh bà ngoại không thương cứu cứu không yêu chư thần hội có vũ hóa thần triều t ê phượng sơn có yêu ma sơn đạo môn phía sau có cựu đại đạo tông cái nào không phải phía sau chỗ r ử a lợi hại vô địch nhìn xem chư thần hội t ê phượng sơn đạo môn cái này tam g i a có nhà nào hội bị người ngăn cửa chỉ có lẫn nhau chó cắn chó phóng nhãn cả cái giới vực có ai dám đi động đến bọn hắn tam gia người thái huyền lao nhân cái này chủng giới vực công địch xú danh chiêu lấy tồn tại cũng không dám đi động đến bọn hắn nha thể hiện rõ chuyên k h u ấ y quả hồng mềm bót thái huyền lao nhân tuyển trạch bắc tu liên một loại nào đó độ đã nói lên vấn đề còn dư tam gia cũng không gặp ngươi thượng môn l ẹ n vào a bắc tu liên minh chủ thiên sơn đạo nhân lục phong sắc mặt gọi là một cái đặc sắc thật là khí khí khí khí lục phong thái huyền tiền bối ngươi đến cùng tại ta bắc địa làm cái gì thái huyền lao nhân bị trần vũ thiên đế cựu long thủ thần hoàng liên hợp truy sát rất nhiều năm dương cực giới ba vị cường giả tối đỉnh từ địch một lòng hủy diệt giới vực tồn tại ai dính vào người đó không may đừng nói là bắc tu liên liền là tiên nhân tồn tại dính vào đó cũng là xảy ra đại sự lúc này thái huyền lao nhân liền giống như là thật nho nhã hiền hòa lao đạo cái kêu mấy vạn năm trước tiếng tăm lừng lây thiên cơ đại sư hắn cười cười không có dấu diếm ta cũng không có làm cái gì quá xấu sự tình chỉ là lặp đi lặp lại tô tổ mạch thủy nhãn bên trong để vào một chút liệu dùng này đến ảnh hưởng giới vực bản nguyên sử chi trầm luân bác điệu dấu chân hiếm thấy cư dân nhiều tụ tập tại đại thành nhận trận pháp bảo hộ trừ đúng hạn thu thập bắc điệu đặc hữu tu luyện tài liệu giã ngoại có rất ít người có cũng là đạo thể phía trên tu sĩ thần hồn đều muốn kết bạn thiên nhiên thích hợp gây sự thái huyền lao nhân tại bắc điệu từng bày ra đại trận đương nhiên cái này phương pháp bị ngụy long đánh bậy đánh bại cho thốn p h ệ bánh bao thịt đánh chó không có hồi vốn có thể lục phong không biết rõ b á c tu liên tiên thiên đạo thể các cường giả cũng không biết thái huyền lao nhân tiếp tục giải thích tổ mạch cùng thủy nhãn ngươi nhóm biết rõ kia là rất nhiều năm trước dương cực giới bản nguyên đồ vật tổ mạch là thiên địa tổ mạch là nhất đảng bảo địa so chưa phá diệt trung thiên châu bảo địa cũng không kém thủy nhãn là tứ hải chi thủy nhãn ở vào u minh chi hải chỗ sâu nhất hai người h ậ n chứa khổng lồ linh hà âm sát lực lượng là có thể cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân tu sĩ bảo địa những tin tức này không biết rõ ngươi nhóm có không có được đến dù sao chư thần hội tê phượng sơn đạo môn đều biết gần nhất cái này tam g i a liền cùng phía sau những cái k i ê m người liền là bởi vì này mà tranh đấu thiên sơn đạo nhân lục phong ta bắc tu liên có thể bị thái huyền tiền bối coi trọng chắc hẳn cũng tính có chút giá trị ta nhóm có thể được cái gì không có người muốn dẫn đến giới vực trầm luân ta nhóm không có ngài kia điên b á c tu liên còn dư năm vị tiên thiên đạo thể truyền âm nói không thể cùng thái huyền lão nhân c u ố n quít lấy nhau thật sẽ khiến cho hủy diệt tính đà kích lục phong không để ý đến đám người truyền âm mà là đi thẳng vào vấn đề tiền bối không cần lừa gạt ta nhóm ta nhóm thừa nhận là truyền thừa đoạn tuyệt thậm chí không nhập luân hồi phong hiểm ta nhóm đều biết hắn nhóm nhìn chằm chằm ngài chằm chằm gắt gao mang ngài mục đích ai cũng biết liền là hủy diệt giới vực nếu là ôm lấy đại phong hiểm sau cùng ngược lại đem ra viên của mình tạo chết ta nhóm vì cái gì còn muốn kiên trì đâu lục phong để những tiên thiên đạo thể kia trầm mặc lục phong tiềm ẩn ý tứ rất trực tiếp thái huyền lao nhân tìm tới cửa thời điểm hắn nhóm liền không có tuyển t r ạ c h không đáp ứng thái huyền lao nhân lập tức liền sẽ độc thủ vị này chính là có thể tại thiên đế thần hoàng cựu long thủ ba vị cường nhân trong tay sống sót đến tồn tại cho dù thái huyền lao nhân như nói không độc thủ có thể lúc trước hắn nói cũng có đạo lý thiên đình không tín nhiệm bắt tu liên thiên đình nhìn tròng trọc thái huyền lao nhân dù cho thiên đình không có kịp thời phát giác thái huyền lao nhân chỉ sợ chính mình cũng sẽ thả ra tin tức đây chính là bắc tu liên bị h a i hắn nhóm đủ mạnh có thể còn chưa đủ mạnh bất kể có đáp ứng hay không phong hiểm đã xuất hiện lục phong trực tiếp điểm phá để chúng ta theo ngơi ư cái này giới vực công địch hôn có thể kia liền nói cho chúng ta biết lương tâm của chúng ta đến t ộ n cùng có thể đổi lấy cái gì thiên nhân tiên vực đối với cái này thái huyền lao nhân phun ra hai cái tử sáu vị tiên thiên đạo thể tu sĩ cùng nhau hô hấp cứng lại theo sau thái huyền lao nhân giải thích nói dương cực giới tử vong là hiện thực cái này là vô pháp cải biến hiện thực không phải từ ta quyết định mà là từ cảng cao tầng thứ tồn tại quyết định mà duy nhất có thể còn sống sót phương pháp liền là tiến nhập trung tầng giới vực nhưng là phi thăng con đường đã chặt đức ta có thể cho các ngươi tiên nhân truyền thừa cũng tại giới vực trầm luân trước đó đem các ngươi mang đến tiên vực lục phong sao có thể cam đoan ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn thái huyền lao nhân chỉ chỉ chính mình lại chỉ c h ỉ h ắ n nhóm c ư ờ i rất cổ quái ta không cần đối côn trùng nói láo một bên khác so thái huyền lao nhân càng có loại hơn ngụy long triệt để chắn đạo muôn môn ai cũng không nghĩ tới là ngụy long bài trừ đại trận đồng thời tất cả mọi người bị hắn phất phất tay tiêu sái lửa qua ngụy long lạnh kháng đạo môn bí cảnh công kích dẫn đến bí cảnh quy tắc tạm thời dừng lại mà lại ngụy long tại đạo môn bí cảnh quy tắc bên trong truyền bá tán chính mình là cấn thành vì bí cảnh c h i chủ ngụy long giới vực c h i thức đường đi rất d ã đến từ trí thượng long thần truyền thừa còn có chính mình chinh phục â m cực giới thực tiễn cùng với trái tim giới vực hắn giới vực c h i thức không có pháp cùng chân chính chiếm cứ chư thiên giới vực tồn tại so sánh có thể so tuyệt đại bộ phận ngoại tầng giới vực cường giả cao rất nhiều mà đạo môn bí cảnh vận hành pháp tắc còn quá non nớt hồng vũ đem đạo môn bí cảnh pháp tắc làm đến trận nhãn khởi động đại trận ngụy long phá đại trận lại đông trận nhãn đem tất cả mạnh hơn đại khái là như thế đi đạo môn bí cảnh đại trận oanh minh tầng tầng lớp lớp đại trận lực lượng so trước đó đáng sợ hơn cái này là dùng bí cảnh c h ỉ n h thể thúc giục đại trận cơ hồ tan vào giới vực vận hành quy tắc không chịu riêng lẻ vài người k h ô n g chế cái này là thời điểm nắm giữ đại trận đầu mối then chốt hồng vũ kinh ngạc phát hiện hắn vô pháp điều khiển giới vực đại trận cho nên hồng vũ là gần như sụp đổ cùng loạn gấm h é t liên giống như là một cái người ở ngay trước mặt chính mình cái kia đối tượng của mình mà chính mình đâu còn vui tươi hớn hở cho là chiếm tiện nghi ai biết túi đầu xuống nhặt đũa xem xét không nên phát sinh đều phát sinh cảm giác kia quá sông đại trận lực lượng ẩm vang m ộ t phát chấn động tiên đ i ệ m hồng vũ chân hào đạo nhân cùng với đạo môn phó môn chủ ba người đem thực lực bản thân bày ra phát huy vô cùng tinh tế tại đạo trường cơ sở cấu kiến đại đạo tiểu bí cảnh gánh chịu bọn họ đây nói lại bị đạo môn bí cảnh cái này càng lớn bí cảnh áp chế cái này là ngươi nhóm chủ trận nhưng bây giờ là ta ngụy long chân đạp tại bí cảnh hư không bên trên thân ảnh cứ như vậy thẳng tắp đâm vào tất cả mọi người tầm mắt đạo môn bí cảnh bên trong người đều là thấy cảnh ấy ta muốn không cho ta liền đánh ngụy long nói rất trực tiếp tính sổ sách không hảo hảo tính cả hai cùng có lợi con đường không tuyển chọn vậy xin lỗi chỉ có thể đến cường n ạ n h mà một khi cứng trang diện kia liền không tốt kẻ xâm nhập này vì cái gì còn không có bị giải quyết đến cùng phát sinh cái gì ta cảm giác thế giới đều muốn sập thật đáng sợ là muốn tận thế sao có người bối rối giống to đạo môn bí cảnh liền giống như một thế giới cái này chủng quy mô bí cảnh có thể chứa được lực lượng thượng hạn rất cao mà lại là đạo môn trọng yếu nhất căn cơ bất kể hắn là ai đều phải trả giá thật lớn môn chủ đã xuất thủ môn chủ là thiên thần tồn tại thực lực không thể tưởng tượng thế giới c h i chủ không có người nào là đối thủ của hắn có người lại tự tin người nơi này nhìn đạo môn bí cảnh vì chính mình thế giới dùng có thể đủ bị đạo môn tuyển bạt trở thành đệ tử làm binh đều là t ự trung chăm chú bất luận cái gì xâm nhập đều phải chết tổ chức ta nhóm muốn khôi phục đại trận vận hành Ta n hồng ó m h ư vũ nổi giận gầm lên một tiếng chân đạp đại đạo hướng ngụy long đánh tới muốn đem hắn đánh chết ngay tại chỗ cái này nhất khắc không sinh xé ngụy long hắn vô pháp nuốt xuống cái này một hơi thay thế, thế ngụy long ngược lại để cho một tiếng tốt cũng là đề khí hướng về phía trước bụng dưới kim quang nổ vang rầm rầm rầm giống như bất diệt kim luân ở trong đó xoay tròn mà sau gót của hắn thì là vạn đạo chi quang bày ra ngụy long một quyền đánh phía hồng vũ hai người giao thủ là trong phút chốc hoàn thành không có cái gì tiếng vang kinh thiên động điệu ngụy long hoang cổ thánh thể kim quang trực tiếp phá diệt hồng vũ đại đạo đánh nát hắn đại đạo bí cảnh hồng vũ đạo vận ngưng tụ hình thành trung điệp đại đạo không gian toàn bộ đại đạo kiến thiết đều bị nghiền ép hồng vũ hoảng sợ phát hiện hắn đạo thuật hắn bí thuật căn bản là không có cách thi triển kim quan g kia liền giống như là có ma lực trực tiếp đem hắn huyền bí phá hết mà ngụy long quanh thân hát sắc cực đạo dị tượng trực tiếp vượt trên hồng vũ tiên thiên đạo thể đại đạo bí cảnh trực tiếp liền vượt hai cái đại cảnh giới đem hồng vũ găm trên mặt đất hai cái đại cảnh giới đạo thể chém ngược tiên thiên đạo thể không cần lại nói hắn ngụy long chỉ có thể cùng giai tung hành thật có lỗi hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chương bốn trăm mười sáu không cho liền đánh hạ ạ đa ba theo sau bí cảnh đại trận tầng tầng lớp lớp rơi xuống trước đó hồng vũ như thế nào đối phó ngụy long lúc này ngụy long liền dùng tới đối phó hồng vũ ngụy long có thể phất tay diệt đi đại trận lực lượng có thể là hồng vũ liền thảm hu u khu khu khu huyết vậy thiên không trực tiếp phun mấy văn m é t hồng vũ tự thân dùng đại đạo cấu kiến bí cảnh vốn là có thể đem người thu vào đi chủ trận có thể lúc này trực tiếp vỡ vụn đại trận kia lực lượng lôi kéo hắn thân thể thảm tới cực điểm ngươi thật giống như không quá được ngụy long nhìn qua bị đóng ở trên mặt đất hồng vũ lắc đầu đánh ta thời điểm đều n h ê vì cái gì liền một lần đều chịu không được đâu chết lúc này đạo môn phó môn chủ cũng không phải bất tài trực tiếp oanh k í c h tới hắn đại đạo vì băng chi nói tạo thành đại đạo bí cảnh là một tòa thế giới băng tuyết có thể đủ đóng băng đại đạo băng chi đại đạo phó môn chủ trực tiếp đem tự thân phương viên mời ư dặm không gian cải tạo vì chính mình chủ trận v o a anh rầm rầm rầm cái này nhất kích thật đánh c h ú n g trực tiếp đánh c h ú n g ngụy long độc dưới đạo môn phó môn chủ băng chi đại đạo lô hỏa thuần thanh muốn đông kết ngụy long quỷ dị thần dị hắn nhìn ra liên là đạo kim quang này khắt chế đại đạo kim quang một lần tử bị đại đạo che giấu hoang cổ thánh thể mới tiểu thành mặt đối từ lĩnh mộ băng thế đến thế đại thành lại đến pha thế mà sau nhập đạo sau cùng đại đạo đại thành căn cơ vững chắc cực hạn băng chi đại đạo đến nói chỉ có thể nói nửa cân t n g không trừ phi có một ngày hoang cổ thánh thể đại thành cái này nhất k í c h đánh trúng ngụy long độc dưới kim quang ảm đạm phó môn chủ vui mừng vừa tái hiện theo sau đại biến kia là dầm dầm dầm nhất đạo đạo kim quang từ ảm đạm trở nên lớn thịnh kia là ảm đạm hoang cổ thánh thể kim quang tại khôi phục nếu thật là chỉ so thần dị tiểu thành hoang cổ thánh thể gặp gỡ đại thành băng chi đại đạo nhất thời không quan sát có khả năng bị đánh lén đắc thủ nhưng là hoang cổ thánh thể rơi vào điểm tại một cái thể thể phách thể chất thần dị không phải mấu chốt ngụy long thể phách mới là mấu chốt người người quá cứng đạo môn phó môn chủ h ã i nhiên con mắt chừng cầu nốc t r â n kinh khiếp sợ không gì sánh nổi không có pháp không khiếp sợ cái này là ngạnh kháng một đòn toàn lực của hắn băng chi đại đạo điệp ra đại đạo bí cảnh cùng tiếp nhận đại trận lực lượng bất đồng lúc này không có bất luận cái gì khai thông thuân n ụ thân mẹ nó cái này n ụ thân bất diệt cựu trọng không chỉ đi vì cái gì ngươi cứng như vậy ngươi quá yếu ngụy long q u a n h ra một quyền bắt t r ư ớ c làm theo đầu tiên là hoang cổ thánh thể kim quang phá hư đại đạo bí cảnh lại là cực đạo dị tượng xóa đi phía sau phản kích lại là trận pháp lực lượng đi cày một lượn g an bài thỏa đáng đến b ư ớ c này đạo môn môn chủ đạo môn phó môn chủ đều là bị găm trên mặt đất cái này không phải đơn giản đánh tiến địa bên trong mà là đạo môn bí cảnh tầng mấy vạn đại trận lực lượng tầng tầng nghiền áp xuống đem tất cả một mực áp trụ thảm mất đi chủ trận ưu thế chính là như vậy thảm À. Còn ó công kích. Công kích đại đạo, đại đạo dù sao hồng vũ cùng phó môn chủ đều quỳ hắn trực tiếp phóng thích toàn bộ lại không che giấu mỗi một tấc đất đều là kim quang long lánh kim sơn mỗi tòa kim sơn đều khảm từng khóa linh ngọc đây không phải là phổ thông linh ngọc mà là cực phẩm linh ngọc đã sinh hà cơ hội dựng dục tiên khí đây chính là bách bảo các các chủ ngươi có thể hoài nghi hắn thực lực nhưng là tuyệt không thể hoài nghi t à i phú chân hào đạo nhân thân bên trên vô số bảo quang ầm vang bạo phát các loại tiên thiên đạo khí lần lượt hóa linh dù cho dùng chân hào đạo nhân tu vi cũng không thể cùng thời vận chuyển như thế nhiều tiên thiên đạo khí nhưng mà hắn đại đạo bí cảnh cung cấp không ít năng lượng thảo dù cho mạnh như ngụy long bị trăm kiện tiên thiên đạo khí vây công đó cũng là run sợ run lên cái này chân hào đạo nhân không là bình thường hảo là cự hảo lúc trước hắn hiện lộ ra hai chữ số tiên thiên đạo khí khí tức vậy mà là tại dấu dốt khó để để người tin tưởng trùng điệp trùng điệp tiên t i ê n đạo khí mỗi một kiện bên trong đều cơ hồ có một đầu hoàn chỉnh đại đạo mà ngụy long đối phó hồng vũ cùng với phó môn chủ công phu chân hào đạo nhân co sung túc thời gian đem tất cả toàn bộ chút xuống đến ngụy long đầu bên trên do người lực lượng tại hội tụ kia toàn bộ công kích đã trước mắt đã thổi ra ngụy long tóc dài lập tức liền có thể dán mặt cái này nếu là đánh xuống kia là nhất định sẽ xảy ra chuyện chân hào đạo nhân tràn đầy tự tin cái này là đặc biệt chiến thuật hán thực lực mặc dù là định phong tiên t i ê n đạo thể nhưng là bình thường mà nói tiên nhân cũng không nguyện ý cùng hắn giao thủ nguy long sắc phong phong ấn chi ý thuận miệng mà ra kiểu cơ hồ muốn dán mặt tiên thiên đạo khí công kích giữa không trung bên trong chỉ hoãn một giây lát bởi vì những này đạo khí hợp kích thực tại là mạnh rất khó một lần tính hoàn toàn phong cấm nguy long sắc ly có thể một giây lát cũng liền đủ sắc ly tiếng ra toàn bộ bị định trụ tiên thiên đạo khí rút lui mười dặm trực tiếp kéo dài khoảng cách sắc cấm lời vừa nói ra kia hình thành công kích tiêu tán non nữa đợi đến lại rơi xuống thời điểm nguy long căn bản là lại không phòng ngự ngụy long không lo lắng một cái công kích mà là sợ báo hòa công kích toàn bộ chút xuống như vậy có khả năng đánh vỡ cực hạn của hắn đương nhiên trọng yếu nhất là dán mặt phương thức công kích ngụy long không thể nào tiếp thu được đại đạo hồng ấm ba tiếng v a n g s o n g phản phất như miệng ngậm thiên hiến nôn xuất pháp tùy dùng thanh đồng c h i thư hiện nay vị cách một lần tính ứng đối như thế tiên thiên đạo khí thật là có chút phí sức có thể ngụy long tuyển trạch ba câu giám sóc ngoài ra còn có đạo môn bí cảnh pháp tắt trợ rút đại trận lực lượng h i p trợ chủ trận ưu thế liền là mạnh liền là như thế cũng chỉ là tiêu giảm non nửa bánh kích chỉ hoán hai giây lát theo sau toàn bộ công kích di nguyên rán n g u y long một mặt rầm rầm rầm con tốt không có việc gì nhưng mà lại như n g u y long nghĩ mất đi báo hòa đ ả kích những này các loại thuộc tính công kích liền giống như là cho hắn rửa mặt sau khi đánh xong thần thái càng là bay lên tựa hồ phát sáng không hợp thói thường thật mẹ nó không hợp thói thường chân hào đạo nhân nhịn không được sổ một câu nói t ụ đây con mẹ nó nhục thân lực lượng vì cái gì như thế biến thái nơi nào quái vật cái này chỉ sợ đạt đến bất diệt sau đó sinh cơ bất diệt cảnh giới đi quá không hợp t h i thường quả thực kim cương bất hoại hừ hừ nguy long hừ lạnh một tiếng chỉnh lý một lần tóc tâm tình không tệ cái này phiên nghiệm chứng hắn nhục thân đủ mạnh hắn tại âm cực giới sờ s o ạ n lần mò lại đi qua tiên thai dựng dục nhục thân như không đáng sợ kia lúc trước hắn bỏ ra không phải đều cho c h o ăn sao những này tiên t i ê n đạo khí là ta nguy long hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua chính muốn hai lần khởi động tiên t i ê n đạo khí liếm liếm đầu lưỡi đây chính là trăm kiện tiên t i ê n đạo khí cái đồ chơi này mỗi một kiện đều tương đương tại một cái tiên t i ê n đạo thể cờ giả cái này bách bảo các các chủ cũng là không hợp t ố i thường ngụy long ầm vang xuất thủ muốn cấp hạ những n à y tiên thiên đạo khí vê anh dầm dầm dầm ai biết những cái kia khởi động tiên thiên đạo khí cũng không phải vì công kích mà là vì thu về chỉ gặp chân hào đạo nhân trong tay xuất hiện một mai vòng tròn tiên khí vân quanh cơ hồ là dây lát ở giữa đem toàn bộ tiên thiên đạo khí hết thể trở về mà sau vòng tròn kia phóng lên tận trời nhất đạo đáng sợ công kích đánh về phía ngụy long tiên khí ngụy long kinh hãi cảm thấy một tia uy hiếp không nói hai lời trong tay xuất hiện nhất đạo toa thuyền chính là giới tử bảo lũy mặc dù tiên lực lượng tại ứng đối thái huyền lão nhân lúc dùng hết có thể còn có bán tiên lực lượng giới vực công phạt bảo lũy ta thảo người mới không hợp t ố i thường chân hào đạo nhân nhìn thấy k i a toa thuyền đồng dạng kinh hãi hắn trực tiếp bỏ đi sớm định ra kế hoạch tác chiến trên chân tiên khí bốc lên thân ảnh xuyên toa không gian đánh vỡ ngụy lòng phong tỏa trực tiếp từ biến mất tại chỗ giới tử bảo lũy mặc dù là bán tiên khí nhưng là giới vực công phạt lợi khí cái này dạng khí cụ lực công kích mạnh đến mức không còn gì để nói lại thêm ngụy long cổ quái thủ đoạn chân hào đạo nhân không dám h ã n chiến hắn chiến đấu mỗi phút mỗi giây đều là đốt tiền cần tiết chế đánh không lại liền chạy không gian di động loại tiên khí ngụy long ngăn trở vòng tròn công kích nhìn qua biến mất tại chỗ chân hào đạo nhân con mắt bên trong thần quang hiện lên muốn đi thấy rõ chân hào đạo nhân rời đi không gian q u y t í c h cái này là một con ca lớn cũng là phì ngư có thể dù cho dùng ngụy long thị lực cũng vô pháp nhìn thấy mảy may vết tích hiển nhiên kia dày xóa đi vết tích vòng tròn tiên khí không có gì bất ngờ xảy ra liền là bách bảo các trấn thủ trí bảo tiên khí tụ năng lượng vòng không chỉ có cùng loại tụ bảo bồn công năng có thể hội tụ bảo bối cũng có thể hình thành lượng lớn năng lượng ngụy long nhìn qua chân hào đạo nhân có liên quan tư liệu tụ năng lượng vòng không phải bí mật nghĩ đến có thể đồng thời điều động hơn trăm kiện tiên thiên đạo khí trừ tự thân đại đạo bí cảnh cung cấp năng lượng còn có tụ năng lượng vòng thậm chí tiên khí tụ năng lượng vòng mới là khâu trọng yếu nhất tiên thiên đạo khí có linh không phải a miêu a c ầ u không hội vô điều kiện vì một cái người hiệu mệnh hắn nhóm là duy nhất tuyệt không nguyện ý thành vì một cái khí chủ một phần trăm vẫn chưa tới trừ phi chân hào đạo nhân cho quá nhiều chương bốn trăm m ư ơ i bảy q giáp phược thượng muốn trái ôm phải ấp tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần ăn trong chén nhìn xem trong nồi ngoài miệng một bộ phía sau một bộ trên tay một bộ trên chân một bộ trong ngực một bộ quần một bộ muốn như này chân hào đạo nhân biểu thị hoàn toàn có thể chỉ cần năng lượng của ngươi đủ sẽ không bị ép khô đều có thể cho ăn no hoàn toàn có thể làm đến không cần thời gian quản lý chỉ cần tinh lực dồi dào thích hợp đại đạo bí cảnh cộng thêm một kiện t h i ê n khí hai người hợp nhất học được sử dụng khí cụ vui vô biên cái này ra hỏa chạy thật đúng là khá nhanh một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta nguy long luốt đuất giới tử bảo lũy liền giống như là cơ một thanh trọng truy cử trọng ư ự c khinh tùy ý quăng lên rơi xuống hiện ra hắn lực lượng kinh người cùng với lực k h ô n g chế ta thuận thế trưởng khống đạo môn bí cảnh luận đối với giới vực lý giải hồng vũ thật so giá kém ta lúc đó chân hảo đạo nhân rời đi thời điểm ta bị tiên khí tụ năng lượng vòng cản một lần có thể ta lợi dụng đạo môn bí cảnh vu khống hắn muốn ngăn lại đường đi của hắn nguy long tâm trạng k ó bình không có ý tứ gì khác liền là muốn đem chân hảo đạo nhân lưu lại tâm sự trợ giúp đối phương giảm một chút gánh vác cho dù dùng bí cảnh quy tắc hơi ngăn lại có thể chân hào đạo nhân còn có một cái tiên khí hẳn là là c h u y ề n thuyết bên trong du tiên h o a có thể trực tiếp đạp phá không gian phong tỏa liền một tia đào t à u vết tích cũng không còn lại chân hào đạo nhân bảo bối quá nhiều cướp đi ta hơn một trăm kiện tiên thiên đạo khí còn có hai kiện tiên khí sớm muộn cũng có một ngày có thể coi là bút chứng này ngụy long hận nghiến r ă n g ngứa hắn nắm giữ đạo môn bí cảnh bởi vì cái gọi là ngụy long là bí cảnh chủ nhân hắn nắm giữ bí cảnh toàn bộ nói một cách khác bí cảnh tất cả mọi thứ hắn liền xem tài sản mà chân hào đạo nhân tại bí cảnh là bí cảnh một bộ phận bí cảnh tất cả mọi thứ bí cảnh một bộ phận trở lên có thể biết chân hào đạo nhân bảo bối ngụy long tài sản có thể là chân hào đạo nhân lợi dụng tiên k h í trốn trốn mang theo ngụy long tiên k h í trốn cái này là một cái phản đồ lần tiếp theo cần phải hảo hảo tính toán trướng ngụy long quét dọn loạn thất bát tao ý niệm chơi thì chơi chân hào đạo nhân chạy trốn đúng là một kiện đại sự cái này ra hỏa là cựu đại đạo tông một trong tông chủ nhân vật là thiên đỉnh cao tầng chân hào đạo nhân chạy trốn tất nhiên hội bại lộ ạ c của ta đi qua lần chiến đấu này cùng tại bản nguyên tri h ả i một lần kia kiểm tra ra ta thực lực chân chính sức chiến đấu của ta tại tiên nhân tâm thứ đạt đến cái này g i ớ i vực đ ỉ n h tiêm có thể khoảng cách đỉnh phong ý nguyên có khoảng cách cho nên việc cấp bách mau chóng đem đạo môn tích lũy hóa thành tu vi của ta đỉnh tiêm phía trên mỗi một điểm đề thăng đều rất tất yếu kỳ thực từ đạo thể đề thăng tới thiên nhân dù cho cái này dạng một cái đại cảnh giới rất khó đối ngụy lòng thực lực sinh ra chất biến muốn thực lực chất biến tất nhiên muốn dẫn phát chiến l ư c t h u biến Gần thông cùng hoang ngăn Cũng nhất này vạn thánh phận thể, tạo ra cực đạo chi thể, từ này đã thông vạn pháp chi thể cùng với hoang cổ thánh thể một bộ phận cách. tạo từ một bởi bộ với vì đạo đạo đã ra cực cổ lúc à càng thêm rõ ràng, m thêm thậm một cho cực chí c hữu nhìn thấy h đạo lộ rõ t tương mơ hồ tương lai. l ú này mới tính chất biến đỉnh tiêm phía trên tranh l ệ n h cũng là cực lớn liền giống như là ngụy long đánh h ư n g vũ dễ như t r ở bàn tay đồng dạng bất kể là thái huyền lão nhân cựu long thủ thần hoàng thiên đế những nhân vật này đánh ngụy long cũng là như thế ta tiền nhiệm đi đến qua giới vực đình phong không có người so ta càng hiểu dù cho cùng là đình phong thực lực cũng là có khoảng cách lượng biến có lẽ vô pháp một lần tính dẫn phát chất biến có thể không hề nghi ngờ chất biến cần đầy đủ lượng tích lũy ta trước mắt có thực lực lớn nhất căn cơ là ta tại âm cực giới tích lũy không tàn thể phách là thực lực của ta cơ sở mà hiện nay ta muốn hoàn thành liền là thần hồn phương diện tích lũy đạo môn bí cảnh trung tâm đi qua đại chiến sau đó một mảnh hỗn độn đạo môn các trưởng lao ước thúc đệ t ử không cho hắn nhóm tới gần cái này dạng chiến đấu đi vào liền là tìm chết tu sĩ cấp thấp gia nhập hội rất thảm chết tìm không thấy thi thể cái c h ủ loại kết thảm lại thêm đạo môn bí cảnh bản thân giống như một cái tiểu thế giới từ thế giới một đầu đến một đầu khác khoảng cách không phải thường viễn trong đoạn thời gian vô pháp đạt đến ngụy long lại lợi dụng đại trận lực lượng phong tỏa chiến trường cho nên chiến trường trung ương rất là thanh tịnh đương nhiên tại đạo môn trường lão đệ tử nhìn đến là môn chủ hồng vũ phong tỏa chiến trường để tránh tác động đến hàn nhóm những n à y người còn không thể nào hiểu được ngụy long có thể ngay trước mặt hồng vũ cướp đoạt bí cảnh quyền k h ô n g chế đánh dứt hàn bi cảnh chi chủ vị cách hành vi lên tiếng lên tiếng lên tiếng hồng vũ bị đệ tại trong đất trực tiếp bị đ í n h tại địa bên trong hơn mười dặm vô cùng thế thảm h á n đại đạo huyền bí bị hoang cổ thánh thể kim u a n g trực tiếp đánh vỡ cực đạo lực lượng lại phá hủy hắn cấu kiến đại đạo bí cảnh đạo thể quanh thân tạo ra dị tượng thiên nhân ngưng tụ đạo trường của mình mang ý nghĩa chính là nhập đạo mà tới tiên thiên đạo thể cảnh giới đại đạo lực lượng như là tự thân thiên phú đạo đại thành có thể đem đạo trường mở rộng vì một chỗ không gian hình thành một cái tiểu bí cảnh không gian bên trong đều là tự thân đại đạo hiền hóa là tiến giai bản tự thân đạo trường nguyên bản đại đạo bí cảnh là một cái tiên thiên đạo thể cường giả lớn nhất đòn sát thủ hồng vũ lẩm n nhất át c bẩm nhìn xem một bước đi tới ngụy lòng nội hỏa thao tiên hắn giờ phút này không giống nắm giữ bắc minh châu vô tận sơn hà hùng chủ càng giống là một cái chó nhà có tang ngươi hội trả giá đắt ta biết do ngươi rất mạnh nhưng là hành vi của ngươi như vậy là đối lục giai phẩm định trần trùi miệt thị cũng là đối chân vũ thiên đế khiêu khích ngươi là trật tự kẻ phá hoại ngươi chú định khôi phục gia đại giới hồng vũ ngay cả như vậy thảm ý nguyên tràn ngập quốc khí cái này là một cái tiên tiên đạo thể cường giả quật cường dù sao thời khắc này hồng vũ chỉ còn lại hắn cùng hắn quật cường nhìn đến ngươi xác thực tâm ý đã quyết ngụy long còn nghĩ hảo hảo trao đổi một chút tử hắn không phải thật muốn giết chết đối phương hiển nhiên hồng vũ thái độ không đúng lắm hồng vũ mất đi chỉ là cơ nghiệp của mình nhưng là hắn nếu là thần p ụ c ó thể được đến ngụy long hữu ái mang ý nghĩa một cái càng rộng lớn hơn tương lai cái gì nhẹ cái gì nặng ngụy long cảm thấy không phải người ngu liền biết được lựa chọn như thế nào ngụy long trong tay xuất hiện nhất đạo ấn phủ chính là cựu long phù ấn dù cho hồng vũ không cần thể diện kia ngụy long liền giúp hắn thể diện cựu long phù ấn có không ít tệ nạn dễ dàng đem người nắm giữ tư duy ngụy hóa một ngày nâng lên ta trực tiếp liền điên cuồng ta cũng không quen người khác mở miệng một tiếng chủ nhân như thế lộ ra ta ác thú vị ngụy long không phải một cái ác thú vị người có cũng chỉ có một điểm có thể lúc này ngụy long thở dài ta không có lựa chọn nào khác là n g ư y i để ta không thể nào tuyển trạch ngụy long đem cựu long p h ù hấn đánh vào hồng vũ đạo cung bên trong bắt t r ư ớ c làm theo k h ô n g chế hắn thần hồn cùng thân thể hồng vũ đạo cung mỹ lệ phi thường đại đạo anh minh hồng vũ thần hồn bị trọng thương rất là mặt tù mày cho nhìn thấy cựu long p h ù hấn từ trên trời r g xuống hồng vũ không chỉ không sợ hãi ngược lại mắt bên trong mang theo ba phần p h ẫ n nộ ba phần chán ghét còn có bốn phần giọng n i ệ m ai ta là tiên thiên đạo thể cơn giả thừa nhận dương cực giới đại đạo gia trì trong thần hồn sớm đã là cấn dương cực giới bản nguyên ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu thiên thiên đạo thể vĩnh viễn không làm nô hồng vũ không có sợ hay nói cựu long p h ù ấn rơi tại hồng vũ thần hồn phía trên hóa thành bảy chữ theo ấn phủ rơi vào hồng vũ mi tâm hóa thành nhất đạo hắc bảo chậm dại triển khai một cỗ khí tức kinh khủng ở trong đó ấp ủ ngươi không có khả năng đạt được cảm thụ được cựu long p h ù ấn khí tức hồng vũ kinh hồn tán đảm nhưng lại ra vẻ bình tĩnh vê anh ầm ầm ầm tại cựu long phủ ấn sắp hoàn thành toàn bộ điều khiển thời điểm bỗng nhiên ở giữa giống như là gặp cái gì xuất hiện một điểm sai vòng l i ê n giống như là một bộ vòng vòng đan sen vòng tròn sắp hoàn toàn tương liên thời điểm bởi vì một cái vòng xảy ra vấn đề không chỉ không thể tương liên còn đem mặt khác vòng tròn c h ấ n đi ra lại lần nữa khôi phục một cái độc lập trạng thái cựu long phù ấ n lần nữa khôi phục thành ấn p h ù trạng thái ha ha ha ta liền nói ngươi không thể nào làm được hồng vũ kinh hồn táng đ ả m quan sát đến làm tốt tự bạo chuẩn bị nếu là thật sự muốn bị k h ô n g chế hắn tình nguyện tự bạo ngụy long có thể phong c ấ m hắn nhưng lại vô pháp hoàn toàn khống chế hắn tất cả lực lượng hắn tuyệt không làm nô hồng vũ có chính mình truy cầu hắn muốn thành tiên hắn muốn dẫn dắt đạo môn thành vì dương cực giới đỉnh tiêm thế lực một trong chương bốn trăm mười tám quy giáp phược hạ ngụy long ngưỡng mày hoàn thành cảm đạo vận nội đại thế pha thế nhập đạo đại đạo đại thành trở qua cùng thiên địa không đoạn giao cảm giác đến tiên thiên đạo thể cảnh giới tự thân đại đạo đại thành cùng giới vực bản nguyên tương liên căn bản là không có cách trường khống nhìn thân hồn thể hệ còn có rất nhiều ta không có hiểu rõ đồ vật hồng vũ cười một hồi đ ỗ n g nhiên ngậm ngược lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quáy nhìn về phía ngụy long ngươi không biết rõ tiên thiên đạo thể thưởng thức có thể ngươi có nửa bước tiên nhân thậm chí tiên nhân t ầ n g thứ thực lực ngươi khí tức cổ quái như vậy còn có loại kia quỷ dị thủ đoạn ngươi là đến từ những giới khác vực người hồng vũ phi thường tin chắc hắn suy đoán ra ngụy long lai lịch nhìn về phía ngụy long ánh mắt liền giống như là nhìn một cái chết người ngươi thật sắp chết rồi những giới khác vực có can đảm xâm nhập dương cực giới ngươi xong ai cũng cứu không ngươi ồn ào ngụy long giận thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi ngụy long há to miệng rộng đại uy thiên long c ử u long phù ấn ấn phù bên trong chợt xuất hiện c ử u long cựu long mỗi một đầu đều là làm giữ tợn giống to hình kéo động vạn pháp vạn đạo tiếp nhận vô tận uy nghiêm gấm thét tiếng chấn động hồng vũ đạo cung phản phất như đem một người bình thường cất vào một cái sắt thép vũ giáp sau đó nắm chặt lại dùng thiết truy hướng trên mũ giáp đ ệ đập đầu ẩm ẩm v a n g trực tiếp nào chấn động biểu hiện tại hồng vũ cái này vị đạo môn c h i chủ thân bên trên tia thần hồn ngu ngơ tại chỗ trực tiếp bị hống ngập bức ngụy long tự nhiên không hội giết hồng vũ mà là muốn hung hăng áp chế hắn giá trị cái gặp tiêu c ự long không ngừng tương、liên. mà sau ngụy long một chỉ điểm ra cái gặp nhất đạo tổ mạch khí tức rơi vào cựu long phủ ấn phía trên lúc này theo cựu long phủ ấn hóa thành chín đầu xiềng xích dùng xấu hổ tư thế đem hồng vũ trói gô hắc long xiềng xích hóa lại hồng vũ thân thể tạch tạch tạch tiếng vang xuất hiện thàng đến sau cùng khẽ c h u ộ t hoàn thành cũng không có xuất hiện xiềng xích rơi xuống sự tình đợi đến hồng vũ lấy lại tinh thần hắn phát hiện mình bị trói lại người đ ố i ta đã làm gì hồng vũ giống to hắn hãi nhiên phát hiện chính mình thần hồn lục thân đều là nhận xâm phạm lần này không phải khống chế hắn còn có bản thân ý thức còn cựu hận n g m y long nhưng lại không ngừng tiếp nhận một dần sĩ khả s á t bất khả n h ụ hồng vũ luôn tự bạo đa tạ nhắc nhở của ngươi ngụy long cười ngươi nếu là không nói dương cực giới bản nguyên thủ hộ ta đều quên mình còn có thủ đoạn đối phó ngươi ngụy long dựng dục tiên thai thời điểm liền cùng tổ mạch thủy nhãn hoàn thành khí tức giao cảm cái này hai cái là dương cực giới tiền nhiệm bản nguyên hiền hóa mặc dù đã xuống dốc có thể con tư sinh cũng so hồng vũ cái này dạng tiên, tiên đạo thể quan hệ gần ngụy long y nguyên vô pháp cải biến giới vực vận chuyển cơ bản nguyên lý nhưng là có thể đánh một trận gần cầu không thâm nhập thần hồn thuật này liền gọi là quy giáp phược cái này cùng cựu long nô bất đồng tiếp nhận quy giáp phược người có tự thân lý trí đồng dạng quy giáp phược xiềng xích là cựu long g ấn ký cũng chứa ngụy long vạn pháp vạn đạo lực lượng nhận thuật giả không ngừng tao nộ nhộn dần càng là phản kháng càng là chặt chẽ càng là không cần càng là muốn dù sao ngụy long cũng không yêu thích chơi nô lệ chủ nhân cho siếc cái này dạng liền tốt ngụy long ta muốn ôm lấy ngươi cùng chết hồng vũ tuyệt không cho phép chính mình tao nộ cái này trùm xỉ n h ụ nghe đến ngụy long nói nguyên nhân hồng vũ trực tiếp mắt trợn hắn không hẳn là lời có thể hắn thả chết chứ không chịu khuất phục ngươi tùy thời có thể đi chết ngươi biết rõ ta vô pháp hoàn toàn điều khiển ngươi ngụy long nói như vậy đương nhiên cái này quy giáp vừa cần chứa ta đại đạo ngươi nếu là thật sự có ý chí có thể đi phân tích có thể đi lĩnh hội tìm ra nhược điểm của ta ngụy long nói tiếp tại quê hương của ta có một câu ngạn ngữ gọi là tu sĩ báo thủ vạn năm không m u ộ n ngươi hẳn là có thể cảm nhận được buộc chặt ngươi xiềng xích ẩn chứa giá trị ngụy long đem lựa chọn quyền lực giao cho hồng vũ hồng vũ nắm giữ lựa chọn quyền lực hồng vũ là tiên thiên đạo thể nộ tính kinh người nghe tiếng hắn lại không phẫn nộ lại dùng thần hồn nhìn kỹ buộc chặt hắn xiềng xích hồng vũ phát hiện những n à y xiềng xích ẩn chứa vô tận đạo vận thậm chí có thể chỉ về t i ê n lộ nếu là nói tổ mạch thủy nhãn thông hướng tiên đồ còn cần hắn liều một phen trước tiên muốn đoạt đến tổ mạch thủy nhãn sau đó trường khống chậm rãi lĩnh hội hoặc là cùng người trao đổi mỗi một bước đều tràn ngập phong hiểm mà lúc này thiên nhân truyền thừa tựu tại trước mặt cái này người vậy mà như thế hào phóng、Tốt. chỉ sợ hắn căn bản không biết mình làm cái gì ta liền để hắn bánh bao thịt đánh chó không đúng ta không thể ngay cả mình đều mắng ta muốn để hắn trả giá đắt hồng vũ nghĩ như vậy ngụy long cũng bông ra bí cảnh đại trận đối hồng vũ áp chế hồng vũ chậm rãi đứng dậy nhìn đứng ở trước mặt mình ngụy long cứng cổ cũng không nói chuyện ta cho ngươi một cái cơ hội kiếm ngươi cũng hẳn là giúp ta một ít mang lúc này mới công bằng đúng hay không ngụy long cười đối hồng vũ nói tùy tiện đi nhìn xem ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì hồng vũ cứng bên trong kiến tưởng ngụy long đi hướng đạo môn phó môn chủ phó môn chủ cũng là rất thảm bị một m ự cái đóng ở trên mặt đất, đi phó nói, trên nhận tổn thương cực lớn. Nhìn Nguy Long đi tới, phó môn vàng nguyện ý, nguyện ý. Một bên ở mặt thấy tới, ta ta Một chủ h cực vội ý, ý. k c cực âm g ớ i đại h o a ngũ thật thật thật Một mạnh. Hai mạnh. người n kia cái g hành lực lượng cảnh giới n h ậ p hóa một cái khác thì là thần bí tinh thần pháp thật là khủng bố có thể đủ tại tầng ngoài cùng giới vực xuất hiện cái này t r ù n g độ cường giả tuyệt không đơn giản có hoang thu giống to nhân tộc song bích không có một cái đơn giản hiến hạo có thể trở thành thánh hoàng không phải là không có nguyên nhân hắn không thể so cái tia phong bà từ kém còn có cái mặt nạ k i a n a m đến cùng là ở đâu ra người thật là hùng tàn a có hoang thú hấp t â m nói hoang thú gào thét lớn giao lưu tình hình chiến đấu cũng là kịch liệt yến hạo cùng yến trần hai đôi sáu cùng những cái kia lưu lại thủ hộ ba cái độ kiếp người cổ lao thuần huyết hoang thú đại chiến yến hạo ngũ hành lực lượng tinh xảo ngũ hành vô địch quyền ngũ hành vòng tròn các loại chiêu thức từ yến hạo trong tay sử dụng uy lực cực lớn một cái bình thường thủy đao l i ề n có đầy đủ trạm đoạn không gian vi năng tiền nhiệm sư tôn truyền thụ cho ta ba trăm q ố c văn hiện nay toàn bộ đại thành một cái tùy tiện diễn hỏa liền có thể đốt cháy thiên điện hiến hạo lại không là thiếu niên mà là một vị hoàng giả thật rất khủng bố hiến trần cũng không kém từ bỏ quá khứ thân phận thật ném hạ quá khứ của mình cái này là một chuyện rất khó rất nhiều người cần cùng đi qua nói tạm biệt nhưng là thật làm đến thật khắc chế chính mình đi không lớn không cần quan tâm tuyệt không tính dễ dàng hiến trần chính là như vậy tâm thái hoàn thành tự thân con đường thôi diễn k i a tinh thần luyện thể con đường là hắn đại triệt đại ngộ trực tiếp phá giải cổ chi đại đế truyền thừa từng đi ra đi khó nhưng mà một khi đi qua thật giống như kim cương bất hoại không chỉ là nhục thân thể biến còn có một loại nghị lực để thăng yến trần nhất quyền nhất c ư ớ c ở giữa đều là có tinh thần làm bạn tại bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng giới vực lại phảng phất có thể đủ tiếp dẫn càng thêm tiếp cận hiện thực tinh thần không gì sánh kịp cứng hãn đi ra bản thân yến trần nhìn thấy độc thuộc tại con đường của mình không biết có phải hay không là h ảo giác tinh thần luyện thể pháp cho ta cảm giác rất thân cận đây mới là thuộc về truyền thừa của ta càng thêm phù hợp tâm cảnh của ta so sánh lưới cổ chi đại đê truyền thừa mặc dù to lớn lại không thích hợp hiện tại ta yến hạo cùng yến trần hai người liên thủ một người tay cầm thánh hoàng c h i kiếm một người đầy thân tinh thần đánh thiên địa cơ hồ đều muốn bạo tạc khủng bố ta quả nhiên là yếu gà trốn ở xó xỉnh tuyết thần vương run lời bẫy nhưng mà chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng dâng lên cảm giác hoàn toàn khác biệt như là thần nữ an hàn tung hoành ngang dọc t i ế n hạo còn có thần bí m ặ t nạn a m hắn nhóm đều là mạnh như vậy cương đại thật tốt tuyết thần vương nội tâm sinh ra một loại khát vọng ta có hay không gặp qua ngươi tiến hạo chạm lật một cái huy quy cười lớn cùng yến trần l ư n g tựa lưng hỏi ta nhóm phối hợp quen thuộc như thế ta cảm thấy nhất định là ta quen thuộc người nghe vậy trong lòng căng thẳng trong tay động tác không ngừng phóng tới một đ ấ u chu tước tinh thần phá diện hỏa chi pháp t ắ c xiềng xích tiến hạo lại hỏi ngươi là tiền nhiệm cấm vệ một thành viên trước kia ta sư tôn cấm vệ những cái kia người có một ít tại ta đang vị lúc rời đi tiến trần lúc này mới thở dài một hơi ngươi đừng nghĩ lung tung ngươi cái này thánh hoàng làm rất không tệ nếu không có những này đột nhiên hàng lâm ngoài ý mớn có lẽ lại có cái trăm năm hoang thú liền vĩnh viễn cũng lật người không nổi tiến trần rồi nói tiếp ta nhóm phải tăng tốc tốc độ một hồi xe qua kia ba con cổ lão thuần huyết liền muốn vượt qua bất diệt lôi kiếp sau đó hát s á t đoán thể khổ hải hàng lâm hội rất nhanh kết thúc ta nhóm nếu là một cái cũng không để lại kia liền thật s、so、ò già kém ăn hàn hai người đánh chúng ta sáu cái coi như còn dám phân tâm gặp bọn họ nói chuyện hài lòng có chút hoang thú cầm thét cần phải để hắn nhóm biết rõ sự lợi hại của chúng ta ngay vậy t i ế n hạo cùng yến trần hai người đối mặt lẫn nhau cười một tiếng chương bốn trăm m ư ơ i chín đều có con đường thượng và anh trước mắt sau đó yến trần yến hạo hai người toàn thân lực lượng pháp tắc bạo phát bỗng nhiên nổ tung cơ hồ thần giao cách cảm đẩy ra sau cái hoang thú vây công hướng hư không phóng đi tại hư không giao hội dây lát ở giữa hai người ăn ý cười một tiếng mặc dù hiến trần mang theo mặt nạ y ế n hạo nhìn không ra hắn diện mục có thể cảm giác xác thực đúng rồi hắn nhóm cái này là bạo phát ta nhóm cũng muốn bạo phát chém giết hắn nhóm toàn bộ chuẩn bị không thể để hắn nhóm coi thường chúng ta ta nhóm truyền thừa rộng lớn huyết mạch t h u ầ n k h i ế t không phải hắn nhóm có thể so hoang thú cũng là giống to vây anh dầm dầm dầm đứng ở trong hư không h ế n hạo ngược bất hủ bạo cốt bỗng nhiên bạo phát cái này khối bạo cốt theo h ế n hạo trưởng thành cái ũ n g trở t này h nhất t ầ n khắc tiến hạo cực hạn bạo phát bày ra hắn tối cường thời điểm thiên địa chấn động vô số đại sơn vì đó sụp đổ hồ nước bị lấp đầy hư không tại vỡ vụn duệ kim chi khí mang theo ngũ thải nhan sắc như một đoá mỹ lệ kỳ hoa nở rộ tại thiên địa ở giữa không chỉ có một yến trần cũng là cực hạn bạo phát tinh quang long ánh rõ ràng còn là bệnh này có thể trên bầu trời tựa hồ xuất hiện n ă n g sớm tại thời khắc lấp lánh che đậy tại mặt nạ hạ yến trần ánh mắt bình tĩnh cho dù thân tại vô biên lấp loe tinh quang bên trong mà hắn y nguyên là hắn